Đối phương bất quá chỉ là một vòng công kích, bọn họ đã bị giết chết ba người, lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hiển nhân dọa, cả người đều còn có chút thất hồn lạc phách, nhưng hắn vẫn là trước tiên cầm lấy một khối đồng bạn thi thể che đậy chính mình yếu hại, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền cắn răng lệnh giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không oán không thù, các ngươi vì cái gì muốn tập kích chúng ta lung tỉnh dị năng giả tiểu đội. Không oán không thù. Thẩm tuyết thanh biểu môi. chỉ cảm thấy này đó lính đánh thuê vô sỉ vô cùng bị bọn họ hắc ăn hắc những cái đó dị năng giả đoàn đội lại có cái nào là cùng bọn họ có thủ án đâu nhưng bọn họ còn không phải phi thường phát rồi hành hạ đến chết những cái đó vô tội dị năng giả đoàn đội hiện giờ đến phiên bọn họ vì thịt cá bọn họ còn không biết xấu hổ như vậy vô sỉ hô lên lời như vậy tới thật đúng là ghê tởm đến nàng suy xét đến hai bên thực lực cách xa lính đánh thuê đoàn trưởng thực mau liền lại lần nữa nói Các ngươi nếu là vì tinh hoạch, chúng ta nguyện ý đem trên tay tinh hoạch vật tư chờ toàn bộ đều dâng lên, hà tất muốn như thế ác độc đem chúng ta một lưới bắt hết đâu. Chúng ta có thể thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý buông tha chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra trả thù việc, thậm chí còn có thể vì các ngươi sử dụng làm việc. Nghe được đối phương lời như vậy, Thẩm tuyết thanh trong lòng hư lạnh một tiếng, buông tha bọn họ. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng nàng là ngốc tử không thành. Bọn họ vì mạng sống có thể quyết đoán vứt bỏ nguyên chủ, khó bảo toàn bọn họ lần sau sẽ không vì mạng sống phản phệ nàng. Còn nữa, bọn họ làm vô số thương thiên hại lý sự tình, nàng căn bản là không có muốn buông tha bọn họ cũng tiếp thu bọn họ ý tưởng. Để tránh đêm dài lắm ngộng, lo lắng mặt khác biệt thự dị năng giả đưa tới căn cứ hộ vệ đội, thẩm tuyết thanh lười đi để ý đối phương kỳ hảo, không nói hai lời. Lại lần nữa ngưng tụ khởi mười mấy chi mui tên nước hướng còn thừa còn sống bốn gã dị năng giả vào tới, lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đã chịu nàng đặc biệt chiếu cố. Tại đây một vòng công kích hạ, lính đánh thuê đoàn chỉ còn lại có hai gã nhị dai dị năng cường giả, ngay cả đối phương lính đánh thuê đoàn trưởng đều bị thẩm tuyết thanh cấp phi thường bạo lực tiêu diệt. Đối phương bất quá chỉ là hai đợt công kích, bọn họ cũng chỉ dư lại hai người, hơn nữa chính là dư lại hai người đều bị thương không nhẹ, không thể không nói. Thẩm tuyết thanh đơn giản thô bạo đấu pháp làm dư lại hai gã nhị giai dị năng giả sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách. Ở hoàng sợ vạn phần dưới tình huống, bọn họ căn bản là không có muốn cùng thẩm tuyết thanh đối kháng ý tưởng, phân biệt hướng cửa sổ, đại môn vương hướng chạy trốn mà đi, nhưng bọn họ cuối cùng lại bi thôi phát hiện, cửa sổ nơi địa phương đang đứng một cái phảng phất tử thần màu đen thân ảnh, mà đại môn lại bị chặt chẽ khóa lại. Cuối cùng... Dư lại hai người cũng bị thẩm tuyết thanh cấp trực tiếp dùng mũi tên nước bực này đơn giản thô bạo biện pháp cấp hoàn toàn giết chết. Ở thẩm tuyết thanh ra tay đến chiến dịch kết thúc mới bất quá vài phút thời gian, nhưng làm sằng làm bậy bảy người lính đánh thuê đoàn đội lại liền như vậy dễ dàng đã bị giết chết. Cái này làm cho nàng ý thức được, tam giai dị năng giả cùng nhị giai dị năng giả thực lực chi gian thật lớn khác biệt. Ở giết chết lính đánh thuê đoàn đội sau. Thẩm Tuyết Thanh đem bảy người thi thể tất cả đều thu liễm bỏ vào không gian sau, liền quyết đoán đem lung tỉnh biệt thự vật tư tất cả đều cướp đoạt biến, sau đó phi thường vui sướng loé người. Chương 165 đột phát nổ mạnh. Hán Trung bảo tồn mà, đêm đen phong cao, còn không có trở lại thẩm thị biệt thự, Thẩm Tuyết Thanh bông chốc thân hình cứng lại, trong lòng phảng phất bị cái gì đánh chúng giống nhau, một cổ điểm xấu dự cảm nháy mắt quanh quẩn ở trong tim, mắt trái ra không ngừng kinh hoàng lên. Nàng đột nhiên xoay người hướng đông khu đấu giá hội nơi địa phương chạy như bay mà đi với anh Nhưng mà còn không có chờ nàng đuổi tới đông khu Đinh hai như có cầm vàng tiếng nổ mạnh liền từ nơi xa chuyển tới Không có ánh trăng ban đêm Nổ mạnh khiến cho bạch quang ở ban đêm đặc biệt gây chú ý Phần 132 Phi nhân loại lại há là kẻ hèn nổ mạnh có thể chiến thắng được đâu thẩm tuyết gắt gao nắm lấy nắm tay Thấp giọng nỉ non thẩm tuyết thanh lúc này một trương mặt đẹp trắng bệnh một mảnh trong lòng bùn bùn cấp tốc nhảy lên cả người càng là liều mạng hướng nổ mạnh truyền đến địa phương chạy gấp qua đi màu đen góc áo đều tung bay lên dọc theo đường đi lướt qua hảo chút đồng dạng hướng đông khu chạy tới nơi người sống sót đại thẩm tuyết thanh sắp tới gần đông khu thời điểm phát hiện trông coi đại môn hộ vệ đội chỉ còn lại có hai người mà tây khu chờ mặt khác các khu vực hộ vệ đội còn không có tới kịp chạy tới vị tiên sinh này ngượng ngùng Đông khu đã khởi động một bậc phòng ngự, toàn bộ nhân viên cấm ra vào. Thủ vệ nam tử đáy mắt tuy rằng mang theo nhẹ nhẹ kinh hoàng chi sắc, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ chính mình chức trách, chính ngăn lại một người muốn từ đông khu lao ra đi, trên mặt rõ ràng mang theo kinh sợ chi sắc nam tử khuyên bảo. Bị ngăn lại màu xanh lá bộ đầu áo lông nam tử tức khắc nóng nảy, vội từ túi quần lấy ra thương chỉ vào thủ vệ nam tử, hùng hùng hổ hổ nói, đánh dám! các ngươi hán trung vương bắt dê con thật là lá gan phì cũng dám thiết hạ bấy dập tới mưu hại chúng ta bảy đại thế lực hiện giờ thế nhưng còn dám cản đại gia ta biết đại gia ta là cái gì thân phận sao ta nói cho các ngươi chúng ta tam tấn tỉnh là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi này đó túng hóa quy chứng tam tấn tỉnh vốn định trực tiếp tiến lên thẩm tuyết thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua màu xanh lá áo lông nam tử tất mâu bông chốc híp lại lên không nói hai lời đột nhiên đến gần rồi nam tử một quyền lại một quyền vành qua đi nhìn thấy một người diện mạo kiểu tiêu thiếu nữ thế nhưng nhằm phía hắn không nói hai lời liền động thủ màu xanh lá áo lông nam tử không dám tin tưởng chừng lớn mắt vội vàng giơ tay muốn ngăn trở đối phương công kích giang giác. a thiện nhân ngươi cũng dám động ngao gãy xương thanh âm cùng màu xanh lá áo lông nam tử tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên Thấy đối phương thế nhưng còn nói năng lô mãng, thẩm tuyết thanh xuống tay lại tàn nhẫn vài phần, dưới chân càng là không lưu tình chút nào hướng hắn tứ chi đã tới, tam giai dị năng cường giả lực lượng đủ để đem đối phương tứ chi đều cấp biến thành gãy xương. Ta chính là A. Đừng đánh. Ngao. Thanh áo lông nam tử sau khi lấy lại tinh thần, hắn buồn còn muốn gọi huyên náo một phen, nhưng mà lại ở thẩm tuyết thanh tàn bạo động thủ năng lực dưới, mặt mũi bầm dập thỏa hiệp. Ta sai rồi, cô nãi mãi, cầu ngươi buông tha ta đi. Thủ vệ hai gã nam tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một người nũng nịu muội tử, ở bọn họ trước mặt cực kỳ tàn bạo hành hung, không đến nửa phút thời gian, một cái một mét tám nhiều tráng hán liền tấu đến từ kiên cường cao lớn hình tượng biến thành kêu thảm xin tha túng hóa, đầu năm nay thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. tiêu thanh y gì nam tử liền mau bị tấu đến chỉ thấy hết giận không thấy nhọc ý, Thủ vệ nam tử một cái giật mình, nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội sau này lui lại mấy bước, lúc này mới run run rẩy rẩy khuyên, này, vị tiểu thư này, ngươi lại đánh tiếp, hắn đã có thể phải bị ngươi đánh chết. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh thở phào một hơi, cảm thấy trong lòng bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới bỗng chốc từ túi quần móc ra một phen có thể khắc chế dị năng còn tay, giang giác một tiếng đem đối phương cấp khảo trụ, lúc này mới mặt vô biểu tình liết hướng thủ vệ nam tử. Lệnh giọng nói, ta là Tây tỉnh Thẩm Tuyết Thanh, người này đã chết tính ta. Nói xong, Thẩm Tuyết Thanh liền trực tiếp kéo màu xanh lá áo lông nam tử, hướng đông khu nổ mạnh địa phương chạy như bay qua đi. Nhìn thấy hắc y Di tuổi trẻ nữ tử nhanh chóng đã không thấy tâm hơi bóng người, một khắc danh thủ vệ nam tử tức khắc nóng nảy, nói, ai ai, nàng như thế nào đem người cấp sách đi rồi? Không, không đúng, lao lý, ngươi như thế nào khiến cho nàng đi vào đâu? nàng như vậy bạo lực nếu là bị thương những cái đó khách quý nên làm cái gì bây giờ nếu như bị keo kiệt đội trưởng biết chúng ta thả người đi vào còn không được khấu chúng ta ba ngày đồ ăn a nghe vậy vừa rồi khuyên bảo thẩm tuyết thanh thủ vệ nam tử khoe miệng hơi chịu buồn bực nói nàng như vậy hung tàn hơn nữa vẫn là dị năng giả ngươi dám cản sao ừ dù sao ta là không dám khấu đồ ăn tổng so không có mệnh hiếu thắng đi lão lý Nàng nói nàng là Tây Tỉnh, mà tên kia nam tử là Tam Tấn Tỉnh, chẳng lẽ Tây Tỉnh cùng Tam Tấn Tỉnh có thù án? Ngươi quản chúng nó có hay không thù đâu? Dù sao cùng chúng ta hán chung không thù là được, chỉ là lần này nổ mạnh phát sinh khi, có như vậy nhiều khách quỷ ở. Nói vậy chúng ta hán chung tất nhiên sẽ đắc tội không ít thế lực, ngươi nói như thế nào lại đột nhiên nổ mạnh đâu? Chúng ta hán chung rốt cuộc là chiêu ai chọc ai a? Ai? không chuẩn là có thế lực nhìn chúng ta hán chung không vừa mắt ta. Đãi đổi tới nổ mạnh nơi giờ địa phương, Thẩm tuyết thanh nhìn thấy cả tòa tầng lầu đều đã bị nổ thành phế tích, đáy lòng run lên, gắt gao nhấp khoe môi, hít sâu một chút lúc này mới bình tĩnh lại. Chỉ thấy, phế tích chung quanh nơi nơi đều rơi rụng nổ mạnh khi vẩy ra ra tới xi si măng khối hoặc là thép điều, mà phế tích thường thường còn mạo điện hỏa hoa, nổ mạnh bùi đất cũng còn ở phi dương. Ở phế tích bên cạnh, chính vây quanh vài bát quần áo rách nát trên người mang thương dị năng giả đội ngũ bọn họ trong miệng đều ở sốt ruột kêu một ít người tên gọi hiển nhiên bọn họ đều có đồng bạn ở phế tích bị chôn. bởi vì phế tích nơi nơi đều là bê tông cốt thép khối phế tích phía dưới còn chôn người kim một thủy hỏa thổ chờ dị năng đều không thích hợp sử dụng cho nên bọn họ đều chỉ có thể ở hỏa cầu chiếu sáng hạ tay không không ngừng đem phế tích tương thể chân nhà chờ xi si măng khối dọn khai cùng lúc đó Hán Trung hộ vệ đội thành viên cũng chính phi thường sốt ruột nỗ lực dọn khai phế tích xi si mang khối, bọn họ Hán Trung người cầm quyền hiện giờ chính là còn bị chôn ở phế tích. Nhìn chung quanh một vòng, nàng cũng không có phát hiện thẩm thần tịch đám người thân ảnh, nhưng nhìn thấy những cái đó nhị giai dị năng giả đều có thể ở nổ mạnh trung tồn tại, thẩm tuyết thanh gắt gao nhăn lại mày đẹp lúc này mới thoáng buông ra một ít. Nhưng vào lúc này, thẩm tuyết thanh vừa lúc gặp được bụi đất đầy mặt, chật vật bất kham trần tiên duệ. Vội đi qua, vội vàng hỏi nói, Trần Mỹ Nhân, ngươi biết ta để để ở đâu sao? Đột nhiên nghe được quen thuộc game thai tiếng nói, Trần Thiên Duệ vốn dị nóng nảy tâm tình tức khắc hoan bài phần, nhìn thấy ở ánh lửa tiếp theo mặt ưu sắc nữ tử, vội chỉ vào bọn họ Trần Thị đoàn xe đang ở đảo địa phương, nói, Tuyết Thanh, ngươi không cần quá lo lắng, đấu giá hội cử hành thời điểm, Thanh tỉnh cùng Tây tỉnh vừa vặn ngồi ở cùng nhau, mà nổ mạnh phát sinh thời điểm. Ta thấy đến thẩm tiến sĩ dùng kim loại cái bàn đoàn thành cầu vây quanh tây tỉnh người, phòng trường bọn họ sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Trần Thiên Duệ không có nói ra chính là, ở đấu giá hội cử hành thời điểm, là hắn ra mặt dày ngạnh quan trọng dựa vào tây tỉnh ngồi ở cùng nhau, cho nên ở nổ mạnh thời điểm, bọn họ thanh tỉnh kim loại cái bản cũng đều bị thẩm thần tịch vô tình trưng dụng, nhưng bọn hắn thanh tỉnh thành viên lại không có ở bảo hộ kim loại cầu nội. nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định dùng khối băng chặn vòng thứ nhất nổ mạnh sau đó phân phó giữa hai gã một hệ dị năng giả thuốc dục dây đằng đem bọn họ cũng vây quanh lên chỉ sợ bọn họ thanh tỉnh thành viên tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng a bất quá cũng hạnh đến thẩm thần tịch trước tiên báo động trước đề cập có địch tập nếu bằng không chỉ sợ bọn họ tám thế lực lớn đều sẽ thương vong thảm trọng đi nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc lỏng nửa khẩu khí tùy tay đem màu xanh lá áo lông nam tử ném ở một bên cũng gia nhập dọn gạch cứu viện đội ngũ chung nhưng mà thẩm tuyết thanh mới động thủ không đến vài phút bọn họ sở đảo phế tích phía dưới liền truyền đến ý mắc tở dỏ kẻ tịt thanh âm nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì vội ra tiếng làm trần thiên duệ bọn người tránh ra quả nhiên bọn họ vừa mới mới vừa né tránh bọn họ khai quật nơi vị trí một đống xi si măng khối cùng thép liền bị một chương thả dày diện tích đạt hơn 20 mươi mét vuông to rộng kim loại phiến cấp lấy lên Đương nhìn thấy thẩm thần tịch mang theo bốn gã thẩm thị thành viên từ phế tích phía dưới nhảy ra sau, thẩm tuyết thanh vội đi ra phía trước tinh tế đánh giá một phen, phát hiện hắn chỉ là quần áo dính không ít bụi đất, khí sắc rất tốt, hiển nhiên cũng không có bị thương, nàng lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Kế thẩm thần tịch dẫn người nhảy nhảy ra sau, Trần Thiên Duệ đoàn xe dư lại hai người cũng từ phía dưới nhảy ra tới, tiếp theo lại có vài danh thế lực khác thành viên cũng sôi nổi nhảy ra tới. Bất quá cùng thẩm thị tiểu đội toàn viên bình yên vô sự so sánh với, bọn họ phần lớn đều bị thương không nhẹ, khuôn mặt khí sắc trở đều rất là chật vợ. Tuy rằng biết hắn hẳn là cũng không lo ngại, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được lo lắng hỏi, a tịch, ngươi không có bị thương đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn thấy nàng đáy mắt nôn nóng chi sắc, thẩm thần tịch mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú hơi hơi hòa hoan vài phần, nói, ta không có việc gì, ngươi như thế nào lại đây? con có, trên người của ngươi như thế nào sẽ có như vậy huyết tinh hơi thở. Huyết tinh hơi thở. Thẩm tuyết thanh sừng sốt, lúc này mới nhớ tới nàng vừa mới giống như làm lơ phi nhân loại đệ đệ phía trước kiến nghị, đem lâm thiêm kia chi không chuyện ác nào không làm lính đánh thuê đoàn cấp bưng đáy lòng tức khắc một hư, nói, đông khu đột nhiên phát sinh nổ mạnh, ta lo lắng các ngươi an toàn liền lại đây. Sau đó, ở cửa thời điểm, ta trùng hợp gặp được một người bộ dạng khả nghi Còn lại nhải dài dòng, khẩu suất cuồng nôn ra hỏa từ bên trong ra tới, nhất thời nhịn không được, liền đem hắn cấp hung hăng tấu một đốn. Phát hiện bên người nàng cũng không có bị ngoan tấu quá ra hỏa, thẩm thần tịch không khỏi nhướng mày hỏi, cái kia bộ dạng khả nghi ra hỏa ở đâu. Thẩm tuyết thanh vội đem mặt mũi bầm dập màu xanh lá áo lông nam từ trong một góc cấp nắm lại đây, nói, người này nói hắn là tam tấn tỉnh, nhưng nhà ai tiểu đệ sẽ ở lão đại đều không có ra tới thời điểm. liền nghĩ lóe người đào tẩu. Hơn nữa, hắn là từ nổ mạnh phương hướng ra tới, nhưng hắn quần áo sạch sẽ, cũng không vết thương, trừ cái này ra, hắn tuy rằng vẻ mặt kinh sợ chi xác đáy mắt phát ra hơi thở lại là khoe khoang vô cùng. Quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng là nhị giai dị năng giả, nhưng ở bị bảo vệ cửa ngăn lại thời điểm, hắn lại không có sử dụng dị năng, mà là từ túi quần móc ra một khẩu súng đe dọa bảo vệ cửa. hiển nhiên là muốn che giấu khởi chính mình thân phận thực sự phi thường khả nghi thẩm tuyết thanh giải thích nói nhìn lướt qua mặt mũi bầm rập hôn mê quá khứ thanh y liền nam thẩm thần tịch khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu một chút đạm nhiên nói hắn xác thật không phải tam tấn tỉnh thành viên thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi không có tấu sai người liền hảo phải biết rằng tận thế chữa bệnh phí vẫn là man quý chương 166 yêu cầu hỗ trợ sao hán trung bảo tồn mà lại lần nữa đánh giá một phen thẩm thần tịch thẩm tuyết thanh đáy lòng khép buông lòng một hơi nhưng mà nghĩ đến nàng mới vừa rồi đột nhiên tim đập nhanh ngáy mắt mà hiện giờ phi nhân loại cũng không có sự tình gì đều sẽ là hàn tang thi xảy ra chuyện gì đi nghĩ đến tự trọng sinh sau nàng trực giác nhạy bén rất nhiều thẩm tuyết thanh sắc mặt thoáng chốc tráng vài phần ngự đái vội vàng nói a tịch ta có chút lo lắng a hàn ta hiện tại liền đi tìm hắn. nếu hắn không có sự tình ta ngày mai liền hồi hắn trung nếu là ta ngày mai không có phản hồi hắn chung, các ngươi liền không cần thiết cho ta ta sau đó sẽ mang theo á hàn trực tiếp đi tây tỉnh nghe vậy thẩm thần tịch khuôn mặt tuấn tú tức khắc đen vài phần lạnh lùng nói hồ nháo hiện tại đêm đen phong cao ngươi đi đâu tìm hắn hồ nháo liếc thẩm thần tịch dùng một chương hơi mang một chút tính trẻ con khuôn mặt nói như vậy giăn dạy lời nói thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là lao đại a nhưng nàng cũng biết hắn đây là lo lắng nàng không khỏi nghiêm túc bảo đảm nói a tịch ta sẽ đem đại miêu tam đều mang lên chúng nó khíu giác xuất sắc tất nhiên có thể thực mau liền tìm đến a hàn hơn nữa liền tính tìm không thấy hắn hoặc là phát sinh chút sự tình gì ta cũng có dựa vào cho nên ngươi không cần lo lắng nếu là ngày xưa nhìn thấy phi nhân loại mặt đen thẩm tuyết thanh phần lớn dưới tình huống đều sẽ không có phản kháng dũng khí, rốt cuộc gia hỏa này phần lớn thời điểm đều là bản một chương diện than mặt, nếu hắn thật là mặt đen, kia thuyết minh hắn là thiệt tình sinh khí, nhưng tưởng tượng đến hàn tang thi khả năng ở nàng không biết địa phương đã xảy ra không tốt sự tình, nàng liền rốt cuộc bình tĩnh không được. Tuy rằng nàng không có nói tỉ mỉ, nhưng thẩm thần tịch minh bạch nàng theo như lời dựa vào chỉ chính là nàng không gian, nhưng nếu là thật gặp gỡ cứng giả, Liền nàng kia thường xuyên đường ngắn thần kinh não cùng nhược tễ thể chết, không chuẩn nàng căn bản không có thời gian tiến vào không gian, cũng đã bị người thọc đau. Bởi vậy, thẩm thần tịch há có thể làm nàng hơn phân nửa đêm hướng tất cả đều là tang thi địa phương đi tìm một con đáng giận xú tang thi, cho nên hắn không khỏi mắt lạnh nhìn về phía nàng, nói, hàn lâm thần hiện giờ là tam giai lôi hệ dị năng giả, nếu là liền hắn đều giải quyết không được sự tình, liền tính ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì. hơn nữa liền tính ngươi đi, có 80% trở lên có thể là trở thành liên lụy hắn tồn tại. Liên lụy? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh nhịn không được che lại ngực, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ nhìn như tuấn manh, trên thực tế lại là hung tàn vô cùng phi nhân loại, cắn răng nói: "A Tịch, ngươi thật đúng là độc miệng." Đối mặt Thẩm Tuyết Thanh phẫn hận chỉ trích ánh mắt, Thẩm Thần Tịch cũng không có chút nào hổ thẹn, trực tiếp làm lơ rớt nàng lời nói, hơi híp mắt mắt, nói: ta ngày mai bồi ngươi đi tìm hắn. Phần 133 Đối với muốn bắt cóc nhà hắn lao tỷ xú tăng thi, thẩm thần tịch cũng không nửa phần hảo cảm, nhưng làm một người y học nghiên cứu nhân viên, đối hàn lâm thần, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc hàn lâm thần làm một con tăng thi, lại có thể khắc chế được nội tâm đối nhân loại huyết nhục khát vọng, trà trộn vào nhân loại bảo tồn mà không nói, còn hiểu đến đưa hoa đưa tinh hoạch tranh thủ nữ nhân này hảo cảm. Thật đúng là làm hắn phát lên mãnh liệt nghiên cứu nhiệt tình A. Liếc thấy phi nhân loại đáy mắt đột nhiên bốc lên khởi sâu thẳm nóng cháy quan mang, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, đáy lòng nhịn không được đánh một cái dùng mình, ra hỏa này nên sẽ không dưới đáy lòng tự hỏi như thế nào bắt được hàn tăng thi, sau đó tiến hành như vậy như vậy giải phẫu nghiên cứu đi. Liếc thấy mặt khác một ít thế lực lão đại chính đi lên tới cảm kích phi nhân loại, thẩm tuyết thanh niên lặng đem trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng áp xuống quyết đoán đem hôn mê màu xanh lá bộ đầu áo lông nam tử ném tới trước mặt hắn, cực nhanh nói, "A tịch, người này liền giao cho ngươi, chúng ta ngày mai thấy hoặc là tây tỉnh thấy. Nói xong, lo lắng phi nhân loại trực tiếp sử dụng bạo lực làm nàng lưu lại, Thẩm tuyết thanh dơ lên một mặt vô tội mỉm cười, liền quyết đoán đỉnh phi nhân loại lạnh leo lạnh leo ánh mắt, xoay người lóe người. Thẩm tuyết thanh rất là nhẹ nhàng liền đem đại miêu quân tam cấp tiện thể mang theo. Sau đó thừa dịp hán trung chiến đấu chủ lực đều chạy tới đông khúc khi, dễ dàng liền từ bảo tồn mà hộ vệ tường thành nhảy xuống. Thẳng đến từ không gian sách ra ô tô bay nhanh mở ra, thẩm tuyết thanh mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, nàng giống như không có đem nàng bưng lâm thiêm lính đánh thuê đoàn sự tình cấp công đạo rõ ràng, nhớ tới thẩm thần tịch tính toán chi ly lòng dạ hẹp hòi, đáy lòng tức khắc có một loại rơi lệ đầy mặt xúc động, thật vất vả mới đem tia phi nhân loại cấp thuận hảo bao Hiện giờ lại luân phiên ngẫu nghịch hắn ý tứ, hai người bọn họ quan hệ tuyệt đối là một sớm trở lại trước giải phóng A. Ban đêm không có ánh trăng, cũng không có đèn đường, nhưng bởi vì đáy lòng lo lắng hàn tăng thi, ỉ vào đèn xe, thẩm tuyết thanh quyết đoán đem ô tô chạy đến 150 km mỗi giờ. Cho nên, nàng chỉ dùng 10 phút thời gian liền đến cùng hàn tăng thi ước định ngoài thành trấn nhỏ. Rất xa. thẩm tuyết thanh liền nhìn thấy lý nên một mảnh đen nhanh chấn nhỏ hiện giờ là ánh lửa sáng trưng thường thường còn vụt ra vài đạo tia chớp tới nàng lặng yên xuống xe tắt lửa đem việt ra ô tô thu vào không gian sau liền khẽ không tiếng động sắc sờ vào tia chớp vụt ra địa phương bởi vì thẩm tuyết thanh tiểu tâm cẩn thận dùng tinh thần lực bao lấy chính mình cho nên đương nàng sờ đến chiến đấu nơi một chỗ quảng trường khi đánh nhau hai bên đều không có phát hiện nàng đã đến đương nhìn thấy hai gã tam giai dị năng giả cùng mười tên nhị giai dị năng giả cùng nhau vây ẩu hàn tang thi cùng hàn đại hàn nhị đẳng ba con đáng thương tang thi khi thẩm tuyết thanh cầm thật chặt nắm tay một đôi tất mâu lóe làm cho người ta sợ hãi hàng quang ở phía sau sợ không thôi đồng thời nàng cảm thấy cả người đều sắp khí tạc nàng thật vất vả mới đưa hàn tang thi từ một con xanh tím sắc ra giòn xấu hóa tang thi dưỡng thành hiện giờ như vậy soái khí bước người cao lãnh nam thần Này đó hôn đản lại cũng dám làm lơ nàng lao động thành quả, đem nàng hàn tăng thi đầu cấp tước một khối, thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt sâm hàn độ cung, này đó hôn đản nhất định là chán sống, nàng tuyệt đối sẽ thành toàn bọn họ. Quảng Trương Trung, vây ẩu một phương ùn ùn không dứt dùng ra lưới dao gió, hòa long, tường đất chờ các tiểu dị năng thủ đoạn, hàn đại, hàn nhị hiển nhiên là đã dùng hết dị năng. Hiện giờ chính phi thường thê thảm dùng tang thi thân thể đi cùng 10 tên nhị giai dị năng giả ngày kháng, mà hàn tang thi cũng là chật vật bất ham tránh né hai tên tam giai dị năng giả vây công, nếu không phải hàn tang thi đưa tới chấn nhỏ nội tang thi tiểu đệ vừa vào quảng trường trong vòng, nếu không bọn họ đã sớm, căng không nổi nữa. Vây công hàn tang thi tam giai dị năng giả chung có một người là anh khí bức người nữ tử, hơn nữa vẫn là một người thực lực không tầm thường phong hệ dị năng giả. Hàn tang thi tả bên thai thượng bị tức đi kia khối bàn tay đại gia thị hiển nhiên chính là nàng kế tác mà mặt khác một người tam giai dị năng giả còn lại là một người diện mạo thô quạng nam tử chơi đến một tay hỏa long hảo tuyệt kỹ hà tang thi trên người kia bộ từ thẩm tuyết thanh tỉ mỉ chọn lựa màu đen liền mũ vận động trang phục sớm bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi thậm chí hắn cặp kia tái nhợt không có chút máu bàn tay to đều trở nên cháy đen cái hố một mảnh a mãnh chạy nhanh dùng hỏa long bạo hắn đầu a ngươi nếu là lại không nhanh chóng đem này xú tang thi giải quyết rớt toàn bộ trấn nhỏ tang thi đều phải vây lại đây đến lúc đó chúng ta liền chờ chết đi anh khí nữ tử vừa mới mới vừa thăng cấp vì tam giai dị năng giả chiến đấu nửa giờ dùng ra tất cả đều là đại chiêu nàng sắp căng không nổi nữa nghe vậy vẻ mặt đều là mồ hôi thô quạng nam tử tức khắc nhịn không được mắng ra tiếng ma chứng chẳng lẽ ta không biết sao nhưng này chỉ xú tang thi tà môn thật sự Tổng có thể trùng hợp né tránh trí mạng công kích, ta cũng không có cách nào à. Thẩm tuyết thanh lặng yên đứng dậy, bưng một chương không có nguy hiểm mặt đẹp, chớp chấp mang theo một chút lo lắng tất ngâu, phi thường thành cần hỏi, chư vị, yêu cầu hỗ trợ sao? Lời nói vừa ra, toàn bộ quảng trường an tĩnh một tức, đại phục hồi tinh thần lại, chiến đấu hai bên tức khắc đều toát ra đã vui mừng lại lo lắng phức tạp chi sắc Chương 167 cứu hàn tăng thi, hán trung ngoài thành trấn nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy thẩm tuyết thanh xuất hiện, kia hai gã tam giai dị năng giả đầu tiên là kinh hỷ, rốt cuộc bọn họ hiện giờ là cùng một đám tang thi ở đánh nhau, này thiếu nữ như thế nào cũng không có khả năng sẽ cùng kia ba con tang thi là một quốc gia, chỉ cần nàng chịu hỗ trợ ra tay tương trợ, bọn họ chiến cuộc tất nhiên có thể thực mau liền nghịch chuyển lại đây. Nhưng tưởng tượng đến ở đêm đen phong cao ban đêm. bọn họ thế nhưng ở như vậy tất cả đều là tang thi chấn nhỏ nhìn thấy một người môi hồng răng trắng khí chất ngạo nghệ thiếu nữ đột nhiên một mình xuất hiện bên người nàng cũng không có bất luận cái gì những người khác chuyện như vậy hiển nhiên là tương đối quỷ dị chẳng lẽ nàng có cái gì lợi hại thủ đoạn không thành nếu là nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy bọn họ khả năng sẽ là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau cái kia vô cùng bi thôi bỏ ngựa à Tưởng tượng đến khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cả người anh khí nữ tử cùng diện mạo tục tàng nam tử đáy mắt đều lộ ra lo lắng cùng vẻ cảnh giác. Nhưng mặt khác mười tên nhị giai dị năng giả tác phần lớn lộ ra vui mừng chi sắc, đầu năm nay hơn phân nửa đêm dám ở tăng thi trấn nhỏ xuất hiện, ai sẽ không có một ít dựa vào. Còn nữa, xem này thiếu nữ diện mạo tiếu lệ, bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nhìn lên chính là phi thường lợi hại nhân vật, chỉ cần nàng chịu ra tay tướng trợ. tất nhiên sẽ thực mau phá rứt cái này cục diện bế tắt đi. Tuy rằng bọn họ hiện giờ là chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu là bọn họ lâu công không dưới, chờ kia chỉ tam giai lôi hệ xú tang thi đem tang thi chấn nhỏ tang thi tất cả đều triệu hoán lại đây, như vậy dị năng sắp dùng xong bọn họ liền tính đem này ba con tang thi cấp tiêu diệt, cũng không nhất định có thể tránh thoát tang thi đại quân vây công a. Tưởng tượng đến mấy ngàn thượng vạn tang thi huynh vây quanh bọn họ, mở ra buồn máu mồm to. Đối bọn họ lộ ra thèm nhỏ dai chi sắc, bọn họ chung liền có người nhịn không được đánh một cái dùng mình, thất thần dưới, bọn họ chung có hai người thiếu chút nữa bị kia hai chỉ nhị dai tang thi cấp nhân cơ hội cắn một ngụm. Nhìn thấy có đồng bạn bởi vì thất thần thiếu chút nữa chúng chiêu, bọn họ vội đánh lên hoàn toàn tinh thần đối phó này hai chỉ nhị dai tang thi, đến nỗi đàm phán sự tình liền giao cho lão đại nhóm liền hảo, phải biết rằng tang thi chính là dị năng dùng hết, kia sắc bén móng bước. thấm người bạch nha đều là sức chiến đấu kinh người nhưng bọn hắn cũng không phải là tang thi nhưng nhịn không được này đó lợi hại nanh vuốt nhịu một lần a Hiển nhiên anh khí nữ tử cùng thô Quảng nam tử cũng suy xét tới rồi lâu công không giới hậu quả nghĩ nhân loại lại như thế nào khó chơi chỉ cần ích lợi cũng đủ đả động đối phương bọn họ liền sẽ không lâm vào nguy hiểm lại thế nào nhân loại này cũng so chỉ biết ăn thịt người xú tang thi muốn dễ nói chuyện không phải sao còn nữa Chờ bọn họ khôi phục dị năng sau, cái này thiếu nữ muốn hoàng tức ở phía sau cũng đến có cái kia bản linh A. Hơn nữa, bọn họ nếu có thể đủ nhân cơ hội đem cái này nhìn như lợi hại thiếu nữ cấp mượn sức tiến tổ chức, không chuẩn tổ chức còn sẽ cho bọn họ nhớ một cái công lớn đâu. Anh khí nữ tử cùng Thô Quảng Nam tử nhìn như tự hỏi rất nhiều, nhưng lại chỉ là mấy tức chi gian sự tình, chiến cuộc vẫn như cũ còn ở rằng co bên trong. Tiểu thư Mỹ Lệ Chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhóm giết chết này bà con tăng thi, chúng ta nguyện ý đem kia hai chỉ nhị giai tăng thi tinh hạch cho ngươi. Thô quạng nam tử là này chi dị năng giả đội ngũ trung lão đại, cho nên hắn thực mau liền từ phức tạp cân nhắc trung thanh tỉnh lại đây, quyết đoán cao giọng đáp lại nói. Anh khí nữ tử cùng thô quạng nam tử chưa từng có nghĩ tới, mới tới thiếu nữ khả năng sẽ là tang thi bên kia cứu viện, chuyện như vậy nếu là thật sự sẽ phát sinh, quả thực chính là hỏa tinh đâm địa cầu. căn bản không có khả năng sự tình lạp. Ngay vậy, thẩm tuyết thanh làm bộ có chút cố kỵ như như mày, thiện đà lại lần nữa nghiêm túc nói, có thể, nhưng các ngươi còn phải chi trả ta cùng ta đồng bạn 10 ngày đồ ăn, chúng ta ăn xong rồi đồ ăn, nếu bằng không chúng ta cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào cái này địa phương quỷ quái. Ngươi đồng bạn có bao nhiêu người? Anh khí nữ tử như mày hỏi, không biết vì sao, tuy rằng cái này thiếu nữ nhìn như cũng không có cái gì tính nguy hiểm, Nhưng anh khi nữ tử đáy lòng chỗ sâu trong đối cái này thiếu nữ lại là có chút kiên kỵ, loại này kiêng kỵ là đến từ chính nữ nhân giác quan thứ sáu cho nên làm nàng đối cái này thiếu nữ cũng không có nửa phần hào cảm. Bởi vậy, nghe thấy cái này thiếu nữ ở bọn họ trong lúc nguy cấp còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có kệ mà cả, chí sinh tử của bọn họ với không màng, anh khi nữ tử đáy lòng càng thêm chán ghét cái này thiếu nữ. nhưng nàng bên ngoài thượng vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh thân sắc. nghe được thiếu nữ còn có đồng bạn thu quạng nam tử cùng anh khi nữ tử giống nhau đều là lòng mang cảnh giác hắn đảo không phải luyến tiếp kia kẻ hèn 10 ngày đồ ăn mà là tự hỏi đến nếu này thiếu nữ chỉ là lẻ loi một mình hắn nhưng thật ra không sợ gì cả trong tay hắn vẫn là có một ít át chủ bài đối phó kẻ hèn một cái không có nhiều ít lịch duyệt thiếu nữ vẫn là có thể nhưng nếu là này thiếu nữ còn có lợi hại đồng bạn Hắn liền phải suy xét đến bọn họ này cử có thể hay không là dẫn sói vào nhà. Ngay vậy, thập tuyết thanh làm bộ xem không hiểu bọn họ kiêng kỵ cùng vẻ cảnh giác, quyết đoán phất phất tay, ý bảo phía sau các bạn nhỏ đều ra tới buộc lộ quan điểm, đối phương nhị giai dị năng giả thật sự là quá nhiều, cho nên nàng không thể không đem đại miêu quân cùng tiểu hắc, tiểu lục đều thú nhận tới. Nhạ, chính là này ba con cùng ta sống nương tựa lẫn nhau đáng yêu tiểu gia hỏa. Thẩm Tuyết Thanh chấp chấp trong suốt con người, dị thường thuần lương nói. Đương nhìn thấy kia một thân hắc y dị thiếu nữ bên người đột nhiên xuất hiện ba con nhị giai dị thú, bọn họ đều nhịn không được chừng lớn đôi mắt, đáy lòng kinh ngạc không thôi. Đầu năm nay có người có thể đủ thuần phục dị thú, bọn họ cũng là gặp qua. Bất quá những cái đó dị thú phần lớn đều là những người đó phía trước sủng vật, liền tính biến thành dị thú lúc sau, chúng nó đều còn nguyện ý đại ở nguyên chủ nhân bên người bảo hộ chúng nó nguyên chủ nhân thôi. Chỉ là, lập tức liền thuần phục ba con dị thú người, bọn họ thật đúng là liền không có gặp qua, này thiếu nữ thế nhưng có thể ngự thú, tuyệt đối là nhân tài trung nhân tài A. Nghĩ vậy, thu quạng nam tử đấy mắt buốc lên nổi lên ánh sáng, nếu có thể đủ mượn sức đến cái này thiếu nữ, bọn họ dị năng giả tiểu đội thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước đi. Tuy rằng ba con dị thú bên trong, trong đó một con là thân hình vì nửa người cao đại bạch miêu, mà mặt khác hai chẳng qua là bàn tay đại lông xanh quy cùng đen như mực qua đen, nhìn như đều không có nhiều ít kinh người sức chiến đấu, nhưng tốt xấu cũng là nhị giai dị thú. Nếu là lấy sau ở như vậy cục diện bế tắc, đột nhiên ném ra ba con như vậy dị thú, vẫn là có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Nghe vậy, anh khí nữ tử đấy mắt nhịn không được toát ra mỉa mai chi sắc. Nguyên lai like cái này thiếu nữ dám xông vào cái này tăng thi chấn nhỏ dựa vào chính là cái này. thật đúng là lá gan đủ đại, ngay cả bọn họ cái này sức chiến đấu ở tổ chức số một số hai dị năng giả tiểu đội ở cái này chấn nhỏ đều thiếu chút nữa té ngã, nàng có phải hay không quá mức tự cao tự đại? nhìn thấy thu quảng nam tử đấy mắt tán thưởng chi sắc, anh khí nữ tử nhịn không được nhíu nhíu mày, người như vậy căn bản là không có mượn sức tất yếu đi, nàng sớm hay muộn đều sẽ chết ở tự cho mình rất cao điểm này thượng. Hơn nữa, có thể nói. Nếu không phải bọn họ dị năng giả tiểu đội xuất hiện ở cái này tăng thi chấn nhỏ, chỉ sợ nàng cùng nàng ba con xỉu bắt quái sùng vật đều phải chết ở cái này địa phương quỷ quái, nàng khét ngược, không chỉ có không cảm ơn, thế nhưng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật đúng là không biết xấu hổ a Khu khu, bởi vì ba con ngốc manh đáng yêu dị thú đều ở thẩm thần tịch phòng thí nghiệm bên trong đái quá, cho nên chúng nó thân thể đại đa số đều tao ngộ phi người tàn phá. Cho nên chúng nó tâm thần thêm bề ngoài đều dị thường tăng thương Căn bản là đã không có ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh khí phách hăng hái Mỹ lệ cao lãnh bộ dáng. Tuy rằng liền tiếp thu tới rồi đến từ anh khí nữ tử không đồng ý Nhưng thu quạng nam tử nhưng không có muốn để ý tới nàng ý tứ Cái này anh khí nữ tử tuy rằng thực lực không kém Nhưng luôn thích bắt bẻ hắn cái này đương lão đại Còn thường xuyên ở trước mắt bao người ngỗ nghịch hắn ý tứ Hắn đã khó chịu nàng thật lâu Nếu không phải nàng còn có chút thực lực, tiểu đội chung cũng có nàng người theo đuổi. Nếu là lộng chết nàng, bọn họ dị năng giả tiểu đội cũng sẽ nguyên khí đại thương, bằng. Không hắn đã sớm nhân cơ hội đem nàng cấp lộng chết. Vị này tiểu thư mỹ lệ, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, chúng ta nguyện ý chi trả ngươi cùng ngươi đồng bạn 10 ngày đồ ăn. Thu quặng nam tử cao dọn quát, phần 134. Bên này, đương hàn lâm thần nhìn thấy thẩm tuyết thanh xuất hiện thời điểm. Hắn đấy lòng chợt dâng lên vui mừng chi sắc, tưởng tượng đến ngày mai mới là bọn họ ước định nhật tử, nhưng nàng bởi vì quá mức tưởng nhượng hắn, cho nên mới ở đêm đen phong cao ban đêm, không tiếc mạo rét lạnh cùng nguy hiểm, từ ấm áp bảo tồn mà ra tới tìm hắn, hắn đấy lòng tựa như ăn mới mẻ nhất dị thú thịt giống nhau. Nhưng tưởng tượng đến hắn hiện giờ thân ở nguy hiểm bên trong, nếu là liên lụy đến nàng bị thương nói, hắn đấy lòng lại nhịn không được toát ra lo lắng cùng đối địch nhân dày đặc sắc ý. Còn nữa, hắn đột nhiên ý thức được hắn hiện giờ giống như hủy dung, còn bị người tức hơn một nửa đầu, cả người còn đen thui, từ phía trước anh Minh thần võ, tuấn Mỹ bức người biến thành một con làm người không nỡ nhìn thẳng xấu tăng thi, hàn lâm thần liền có một loại quá mệt, không muốn yêu nữa cảm giác. Nghĩ vậy, hàn lâm thần đáy mắt đều là buồn bực cùng lo lắng chi sắc, nói, A Thanh nên sẽ không nhìn thấy hắn biến thành hiện giờ cái này xỉu bắt quái bộ dáng, cho nên quyết đoán từ bỏ hắn. mới nói ra như vậy muốn cùng địch nhân hợp tác lời nói, muốn giúp những nhân loại này vương bắt dê con giết hắn, đoạt được hắn trong óc kia viên tinh ánh dịch thấu tuyệt mỹ tinh hạch đi. Đương nhiên, như vậy quỷ dị ý niệm cũng chính là trợt lóe mà qua thôi, Hàn lâm thần thực mau liền từ hạ xuống chung phục hồi tinh thần lại, hắn đương nhiên biết nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ hắn với không màng, rốt cuộc hắn lớn lên lại xoáy khụ, chỉ cần hắn trên thực lực đi, hắn liền sẽ lại lần nữa trở nên tuấn mỹ bức người lại có sức chiến đấu. Vì thi còn thập phần lãng mạn, sẽ đưa hội hoa đưa tinh hoạch thảo nàng niềm vui, như vậy đối nàng tốt tang thi chính là tìm biến toàn hoa hạ toàn vũ. trụ đều không thể tìm được. Bởi vì tò mò thẩm mội chỉ sẽ làm ra sự tinh di tới, cho nên hàn lâm thần tâm thần đều đặt ở thẩm mội chỉ trên người, cũng không có thừa dịp đáng giận địch nhân cùng thẩm mội chỉ đàm phán sự tình ra tay tàn nhẫn, bằng không này cục diện bế tắc khẳng định đã sớm bị đánh vỡ. Đương Hàn Đại Hàn nhị nhìn thấy nhà mình tang thi lão đại nữ nhân xuất hiện thời điểm, bọn họ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại nữ nhân nhìn như không có mấy lượng thịt, cũng không có nhiều ít lực sát thương, nhưng bọn hắn chính là kiến thức quá có người chọc mau nàng. Sau đó nàng đại khai sát giới khi hung tàn, nàng huyết tinh thô bạo chính là liền bọn họ này đó làm tang thi đều có chút xấu hổ. Ngay cả nàng kia mấy chỉ dị thú đều dị thường xảo trá hung tàn, cho nên bọn họ đáy lòng. Tức khác là tin tưởng mười phần, đánh lên này đó hôn đản tới đều sức mạnh mười phần A. Nghe tới thu quảng nam tử đáp ứng nàng yêu cầu sau, thập tuyết thanh tức khác trở về một câu dị thường vang dội lời nói, hảo lạc, các ngươi liền chờ ta đại khai sát giới, giúp các ngươi vãn hồi thắng lợi đi. Nói xong, thập tuyết thanh liền mang theo ba con nhìn như không có lực sát thương trên thực tế lại là phối hợp khăng khít, hung tàn vô cùng dị thú xông vào dương đàn bên trong. nhìn thấy thẩm tuyết thanh sông tới thời điểm dị năng giả tiểu đội nhị giai dị năng giả đều theo bản năng tránh ra đường nhỏ trên mặt phần lớn đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi cái này cục diện bế tắc bị đánh vỡ bọn họ liền an toàn quả nhiên ở thẩm tuyết thanh sông vào dị năng giả tiểu đội thời điểm cục diện bế tắc là nháy mắt bị đánh vỡ chỉ là cái này bị đánh vỡ phương thức căn bản theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau quả thực là làm cho bọn họ lửa giận tiêu đốt trong lòng run sợ a Chỉ thấy, thập Tuyết Thanh cùng nàng ba con dị thú xông vào chiến cuộc bên trong, không nói hai lời liền hướng về phía kia mười tên nhị giai dị năng giả hạ tàn nhẫn tay. Trong đó, thập Tuyết Thanh một người đối phó bốn gã nhị giai dị năng giả, mà ba con dị thú tắc từng người phụ trách đối đại hai gã nhị giai dị năng giả. Bởi vì ở tới cái này tăng thi trấn nhỏ phía trước, nàng cũng đã lấy lâm thiêm tên cặn bã kia lính đánh thuê đoàn luyện qua tay, cho nên nàng nghiệp vụ là cực kỳ thành thạo. chỉ thấy thẩm tuyết thanh đống chốc phát ra 12 chi sắc bén phong hàn mũi tên nước nhắm ngay bốn gã nhị giai dị năng giả phát ra đi, phát ra đi mỗi một mũi tên đều nhắm ngay bọn họ trái tim hoặc là chán chờ chết huyệt, cho nên ở xuất kỳ bất y đánh út dưới tình huống, kia bốn gã nhị giai dị năng giả đều nháy mắt chết đến không thể càng chết, mà ba con dị thú cũng không phải cái gì thiện tra, quả đen hỏa long cùng tiểu lục rồng nước đều cực kỳ sắc bén. Lập tức liền xuất kỳ bất ý đều từng người giải quyết một người nhị giai dị năng giả. Mà đại miêu quân chỉ là nhẹ nhàng chém ra hai cái móng bớt, liền đem đối phương hai gã nhị giai dị năng giả cấp đưa vào địa ngục, bởi vì sử dụng tinh thần lực thôi miên, cho nên đối phương liền dễ rủa ý tưởng đều không có, cũng đã đi theo diêm là vương đưa tin. Nhìn thấy nhà mình dị năng giả tiểu đội nháy mắt liền ít đi tám gã tinh anh thành viên, thu quặng nam tử là giận tí mặt, nổi trận lôi đình. đáy mắt càng là không tự giác hiện lên vài tia kinh sợ chi xác hắn tuy rằng nghĩ tới đối phương có thể là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của muốn ngư ông đắc lợi nhưng bọn hắn cùng tang thi rằng có lâu như vậy lại không đánh vỡ cục diện bế tắc bọn họ rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt hơn nữa đối phương đã xuất hiện bọn họ căn bản không có khả năng cũng không có cái kia thực lực đem đối phương đuổi đi nếu là nói năng lô mãng đem đối phương cấp chọc giận. Bọn họ tất nhiên sẽ bị bại càng mau, cho nên hắn mới có thể mạo hiểm cùng đối phương hợp tác. Nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ tới, đối phương ở tiến vào chiến cuộc lúc sau, thế nhưng liền từng cái mặt ngoài công phu đều không làm, liền đối hắn dị năng giả tiểu đội ra tay, cho nên hắn dị năng giả tiểu đội mới có thể tổn thất thảm trọng. Thiện nhân, ngươi vì cái gì phải đối chúng ta người xuống tay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thu quặng nam tử khỏe mắt tận nước thét hỏi nói, Nàng làm sao dám đối hắn tinh anh xuống tay. Kia chính là hắn tỉ mỉ chọn lựa, bồi dưỡng hơn nửa năm tinh anh thủ hạ A. Hắn tuyệt đối muốn giết nàng uy Tăng Thi. Tiện nhân, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn cho ta huynh đệ báo thủ. Nhìn thấy chính mình bốn cái người theo đuổi nháy mắt bị giết chết, anh khí nữ tử chỉ cảm thấy một cổ bi thương nảy lên trong lòng. Kia bốn người nhưng đều là từ tận thế vẫn luôn đi theo nàng đến bây giờ. không thể tưởng được bọn họ không phải chết ở tang thi trong tay mà là thế nhưng chết ở một cái bất mãn hai mươi tiện nữ nhân trong tay nàng há có thể không giận không bi a nhìn thấy này hai cái đáng giận đáng giận nhân loại cũng dám mắng hắn a thanh hàn lâm thần tức khắc ánh mắt màu đỏ tươi chỉ cảm thấy một cổ lửa giận nháy mắt bậc lửa trong lòng chính là hắn mới vừa rồi bị người tức đi hơn một nửa đầu hắn đều không có hiện giờ như vậy sinh khí cả người đều không tự giác toát ra xâm hàn sát khí thế nhưng còn tưởng đem hắn á thành cấp bẩm thầy vạn đoạn những nhân loại này tuyệt đối là chán sống đi đương nhìn thấy kia hai gã tam giai dị năng giả thế nhưng ở cùng hàn tang thi đánh nhau trong quá trình thế nhưng còn dám ngây người phát ngôn bừa bãi muốn lộng chết nàng thẩm tuyết thanh khoẻ mắt hơi chịu mắt hàm đồng tình quét bọn họ liếc mắt một cái không biết vì sao từ a hàn thăng cấp tam giai tang thi lúc sau hắn lòng dạ hẹp hỏi chính là càng thêm lợi hại thủ đoạn cũng càng thêm hung tàn vô cùng làm ra sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi linh tinh vô sỉ hành vi càng là chút nào ấy nấy chi tình đều sẽ không sinh ra, cho nên hai ngươi xác định muốn ở ngay lúc này thảo luận nàng sinh tử vấn đề sao? Quả nhiên, Thẩm Tuyết Thanh mới toát ra đồng tình chi sắc, cái kia phát ngôn bừa bãi muốn đem nàng bẩm thây vạn đoạn anh khí nữ tử đã bị hàn tang thi nhân cơ hội hung hăng cắt một cái ngực trên người nàng nhìn như cứng cõi phòng hộ phục nháy mắt bị cắt qua. máu tươi hơi thở nháy mắt khiến cho vây công bọn họ bình thường tang thi sao động không thể không nói đương nhìn thấy hàn tang thi không nói hai lời liền đối một cái lớn lên còn tính minh diễm nữ tử làm ra này chờ cùng loại tập ngược hành vi thẩm tuyết thanh tức khắc nhăn lại mày đẹp đáy lòng có chút cách đứng nghĩ chờ chiến dịch kết thúc nàng nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hán cho dù là làm một con tang thi lưu manh hành vi cũng là không được đương móng nuốt xẹt qua nhân loại nữ tử ngược khi Hàn lâm thần nhịu như mày, hắn vốn là muốn tới một cái manh thi xuất phát từ nội tâm, ai biết đối phương phản ứng đến mau, thế nhưng tránh thoát hắn công kích, thật đúng là thất sắc ra. Đến nỗi có thể hay không tập ngược gì đó, tại đây chờ phẫn nộ thời khắc, hàn lâm thần thật đúng là không có nghĩ tới cái này hành động có phải hay không đáng khinh gì đó, rốt cuộc nhân loại ở trong mắt hắn cũng chỉ có hai loại, một loại là đáng chết đồ ăn, một loại là cùng A thanh một quốc gia, cho nên là một con tăng thi. chẳng sợ hắn khôi phục ký ức nhưng hắn vẫn là sẽ không từ nhân loại góc độ đi tự hỏi vấn đề khu nói đến cùng đều là thẩm tuyết thanh lòng dạ hẹp hỏi, mới có thể để ý cái này căn bản không có người sẽ để ý vấn đề ở hàng tang thi tập kích anh khí nữ tử đồng thời thẩm tuyết thanh cũng thực mau liền từ buồn bực trung phục hồi tinh thần lại nháy mắt liền cùng đại miêu quân hợp tác mắt hàm sắc bén đánh út về phía thô quảng nam tử thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt lạnh băng độ cùng hừ. Nàng giết các ngươi như vậy nhiều tinh anh tiểu đệ, phẫn nộ đi. Phẫn nộ là được rồi, nàng chính là muốn các ngươi phẫn nộ bi thương đến cắn răng. Bởi vì đương nhìn thấy hàng tang thi cả người vết thương chồng chất thời điểm, nàng cũng là như vậy phẫn nộ không thôi. Còn có, đầu năm nay dám muốn nàng mệnh, tất cả đều đi theo diêm là vương đưa tin đi, cho nên các ngươi nhà cũng sẽ không ngoại lệ, nàng tuyệt đối sẽ hảo hảo đưa các ngươi đoạn đường, cũng dám dùng hỏa lòng thiêu nàng tang thi. Tuyệt đối là chán sống điển hình. Kỳ thật đương nhìn thấy hàng tang thi bị thiêu đến cháy đen một mảnh, chán cũng bị tức hơn một nửa. Đại miêu quân đáy lòng là vui sướng lại tiên đối. Vui sướng chính là, ừ, ngươi nha cũng có như vậy bi thôi một ngày. Nó hổ tiểu ra đáy lòng là vui mừng không thôi. Liền kém chu lên một tiếng vì thế trầm trổ khen ngợi. Cho tới hôm nay nó đều còn ghi hận cái này đáng giận xú tang thi cũng dám cạo hết nó kia một thân lông xù xù. Ngân quang tỏa sáng Mỹ lệ lông tóc, làm hại nó hổ tiểu ra biến thành xỉu bắt quái, bị đáng giận nhân loại cười nhạo không nói, còn kém điểm làm hại nó bị lánh đến sinh bệnh phát sốt, này chỉ xú tăng thi quả thực chính là nó trong lòng đáng giận đáng giận bảng xếp hạng trung đệ nhất danh. Đến nỗi thẩm thần tịch cái kia khủng bố đến cực điểm nam tử đã bị nó theo bản năng bính trừ bỏ, nó căn bản là không muốn hồi ức thẩm thần tịch nhìn nó thời điểm, phảng phất xem một khối tử thi giống nhau ánh mắt. quả thực là làm hổ đều sởn tóc gây a Mà đại miêu quân tiếp nối chính là, những nhân loại này thật đúng là tòa a như thế nào liền không nhắm chuẩn một chút lại ra tay đâu. Nếu là bọn họ có thể đem này chỉ đáng giận xú tăng thi lộng chết, nó cũng không đến mức quá mức phẫn nộ, thế cho nên giận cho đánh mèo đến muốn đem bọn họ đều cấp lộng chết a Khu, vì phòng ngừa đại miêu quân ghi hận hàn tăng thi, không cần tâm ra tay tương trợ, thậm chí âm thầm hạ độc thủ. Ở tới tang Thi chấn nhỏ trên đường, Thẩm Thuyết Thanh cũng đã phi thường vô tình vô sỉ vô cớ gây rối, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nó một phen. Cưỡng bức chính là, nếu là Hàn tang Thi đã chết, để tránh hắn tại địa phủ quá mức tịch mịch, nàng sẽ đem nó đưa đi xuống cho hắn làm bạn linh tinh, hoặc là đem nó đưa cho nhà mình phi nhân loại đệ đệ làm bạn. Lợi dụ chính là dùng tinh hoạch tốt đẹp. Vị 5 Điều Mã Rất Cá Đối mặt nhà mình vô tình vô nghĩa chủ nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đại miêu quân đang xấu hổ khuất phục, nàng nếu là thật sự đem nó đưa cho cái kia khủng bố đệ đệ làm bạn, nó còn không bằng xuống địa ngục làm bạn kia chỉ số tang thi đâu. Khu, không thể không nói, thẩm thần tịch đã không chỉ có nguy hại đến nhân loại phạm chủ, ngay cả dị thú đều đối hắn tránh lui ba thước ca. Thu quạng nam tử trong cơ thể dị năng vốn dĩ cũng đã còn thừa không có mấy, lại lần nữa đối thượng hung tàn thô bạo thẩm tuyết thanh cùng tí nhai tất báo đại miêu quân. cho nên hắn nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Ở tình thế bước người dưới tình huống, thu Quảng nam tử không thể không áp xuống đáy lòng bi phẫn, hỏi, vị tiểu thư này, chúng ta không oán không thủ, ngươi vì sao nhất định phải trí chúng ta vào chỗ chết? Liên tính các ngươi đem chúng ta giết, các ngươi cũng không nhất định có thể ở mấy ngàn thượng vạn tang thi đàn trung lao ra đi, ngươi còn không bằng cùng chúng ta hợp tác. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn phản ứng hắn. tay nhỏ càng thêm hung tàn vài phần, ở bọn họ hung tàn đem nàng xoáy thi biến thành sự bắt khoái thời điểm, bọn họ cũng đã cùng nàng kết hạ thù không đội trời chung, nàng lại sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ này đó đáng giận ra hòa đâu. Trên người lại thêm một đạo thật sâu miêu chảo ngân, thu quạng nam tử đấy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại không hiện, mà là không ngừng xin tha nói, tiểu thư chỉ cần ngươi chịu vông tha chúng ta, Chúng ta trên người tinh hoạch cùng vật tư tất cả đều vô điều kiện tặng cho ngươi, hơn nữa chúng ta có thể thể, chúng ta tuyệt đối sẽ không báo thù, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta. Thấy thẩm tuyết thanh xuống tay càng thêm tàn nhẫn, căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ, thu quạng nam tử đấy mắt tất cả đều là hoán hận chi sắc, nếu không phải nàng chặn ngang một chân, không chuẩn bọn họ đã đem này đó xú tang thi cấp bắt lấy, căn bản là sẽ không rơi xuống hiện giờ như vậy bi thảm hoàn cảnh. cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiện nhân này cùng nàng dị thú sủ vợ. Đương nhiên, hắn lúc này đang đứng ở trong lúc nguy cấp, cho nên hắn mới có thể cố ý ăn nói khép nép, mục đích đương nhiên không phải muốn đối phương buông tha hắn, mà là đối phương chỉ cần có một ít chút ý động, hắn là có thể đủ thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm vứt ra át chủ bài, nhân cơ hội rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái, mà cái này thủ không đội trời chung chỉ có thể sau đó có cơ hội lại báo. Ngay vậy, Thẩm tuyết thanh không tự giác dưới đáy lòng trận trắng mắt, nàng đầu góc lại không có bị môn kẹp đến, sao lại không biết, ở nàng đều đã làm thịt bọn họ như vậy nhiều tiểu đệ dưới tình huống, bọn họ tất nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, cho nên nàng là căn bản không muốn cùng này đó coi rẻ nàng chỉ số thông minh hôn đã nói thêm nữa một câu. Trên người bị kia chỉ số tang thi cắt vài đạo vết máu thật sâu, anh khí nữ tử trong lòng kia phẫn hận A nhịn không được tức giận nói, tiện nhân. Người đang chết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phần 135 Tuy rằng thương nàng là Sú Tăng Thi, nhưng Sú Tăng Thi nghe không hiểu mắng chửi người nói, cho nên anh khi nữ tử quyết đoán để tài chuyển hướng về phía thẩm tuyết thanh. Tuy rằng nàng bị người mắng số lần cũng không ít, nhưng là bị người mắng, tâm tình của nàng còn là phi thường không tốt, cho nên nàng quyết đoán cắn răng ra tiếng nói, A hàn, lộng chết bọn họ. Giống Hàn tang thi phi thường vui sướng đáp lại nói, nghe thế tất cả một đáp, anh khí nữ tử trong lòng tràn đầy đều là hàng khí, nữ nhân này thế nhưng cùng tang thi là cùng nhau, nàng làm sao dám cùng tang thi trộn lẫn khởi. Nếu thật là như thế, kia bọn họ chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh căn bản không có một tia phân thần, mà trên người hắn lại bị sắc bén mũi tên nước cấp xuyên thủng một cái miệng vết thương, mà anh khí nữ tử cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc. căn bản không có tới cứu giúp hắn ý tứ mà dư lại kia hai gã nhị giai tiểu đệ cũng đã sắp căng không nổi nữa Thu quạng nam tử thở hồn hển đáy mắt đều là cấp xác cái này tiện nữ nhân thế nhưng dầu mối không ăn thật đúng là khó chơi a không hắn không thể lại kéo dài đi xuống lại như vậy đi xuống hắn liền tính có thể tránh thoát cái này tiện nữ nhân mây công hắn cũng không nhất định có thể có sức lực rời đi cái này tràn đầy tang thi địa phương quỷ quay a Hắn hy sinh như vậy nhiều đồ vật, thậm chí liền chính mình nữ nhi đều đẩy đi ra ngoài vứt bỏ, thật vất vả mới trở thành hiện giờ nhân thượng nhân, hắn này có thể đem mệnh ném ở như vậy một cái địa phương quỷ quái đâu. Nghĩ vậy, thu quảng nam tử mang theo tơ máu đôi mắt bông chốc hiện lên một mặt dữ tợn đột nhiên từ túi quần móc ra một đoàn màu trắng bột phấn rơi tại không trung, thừa dịp mọi người đều run run thân mình đánh hắt xì thời điểm, lập tức xoay người liền lướt qua đám người. lấy cực nhanh tốc độ rời đi chiến dịch quảng trường. Khoe mắt dư quang nhìn thấy thô Quảng Nam tử liền phải rời đi cái này quảng trường, Thạch Tuyết Thanh đáy lòng vội vàng không thôi, hắn chính là đã biết Hàn Tang Thi cùng nàng là cùng nhau, cho nên nàng há có thể buông tha bọn họ này đó hỗn đảng. Nhưng nàng lúc này lại bị những cái đó màu trắng bột phấn dính vào, chỉ cảm thấy cả người máu đều có chút động lại, căn bản là không thể động đậy a. Ngay cả Hàn Tang Thi cùng đại miêu quân chúng nó đều bị định trụ. Mẹ nó, này nhưng nên làm thế nào cho phải sáu mươi 168 xúc động nguyên do. Hán trung ngoài thành trấn nhỏ. Không biết thô quảng nam tử ném ra màu trắng bột phân rốt cuộc là thứ gì? Thẩm tuyết thanh ước chừng cứng đờ 3 giây mới có thể đủ miễn cưỡng hoạt động tay chân. Ngay cả ly đến xa hơn một chút hàng tang thi cũng cứng đờ hai giây mới có thể đủ nhúc nhích. Tưởng tượng đến nếu là thô quảng nam tử không có lựa chọn lập tức rời đi. mà là lựa chọn nhân cơ hội đem nàng cùng hàn tang thi đều giải quyết rớt, Thẩm tuyết thanh liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, rốt cuộc đối với một cái tam giai dị năng cường giả tới nói, ba giây thời gian cũng đủ làm hắn dọn sạch một nửa chiến trường, liền tính nàng có thể lóe tiến không gian né tránh hắn công kích, nàng cũng không nhất định có thể ở như thế nguy cấp dưới tình huống, đem hàn tăng thi cùng đại miêu quân chờ đều mang lên, bất quá thu Quảng nam tử hẳn là đã bị nàng đánh cho trọng thương, Nếu là hắn lựa chọn lưu lại tập kích nàng cùng hàn tăng thi, như vậy dị năng sắp hao hết hắn, chỉ sợ không có cách nào ở tang thi đại quân vây bắt hạ rời đi, cho nên hắn mới có thể từ bỏ tập kích cơ hội tốt lựa chọn rời đi. Lạnh băng nhìn lướt qua thô Quảng nam tử rời đi phương hướng, thầm tuyết thanh áp xuống trong lòng muốn truy kích thô Quảng nam tử ý tưởng, xoay người hướng anh khí nữ tử tàn nhẫn tập kích qua đi, hàn tăng thi dị năng trên cơ bản đã hao hết. cho nên nàng cần thiết đến lưu tại nơi này đem nguy hiểm dọn sạch lại nói. Còn nữa, nếu là thô quạng nam tử trên người còn có màu trắng bột phấn, đương hắn chạy trốn tới không có tang thi vây công địa phương, nàng sẽ thực dễ dàng rơi vào nguy hiểm bên trong, mà nếu nàng lựa chọn trốn vào không gian, như vậy không gian bí mật liền sẽ tiết lộ đi ra ngoài, nàng tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đến nỗi hàng tang thi cùng nàng thông đồng thành gian sự tình, cái kia thô quạng nam tử căn bản là không biết nàng là ai cũng không biết Hàn tang thi là ai cho nên hắn chính là muốn báo thù thảo công đạo cũng không phải một việc dễ dàng hơn nữa liền tính hắn hao hết tâm tư biết rõ ràng thân phận của nàng sau tìm tới môn tới ở không có vật chứng cùng những người khác chứng dưới tình huống chỉ cần nàng thề thốt phủ nhận thô quạng nam tử căn bản không làm gì được nàng thậm chí nàng còn có thể trả đũa khu dù sao ác nhân trước cáo trạng gì đó Đối với tự xưng là không phải người tốt thẩm mội chỉ tới nói, nàng là sẽ không có chút nào áp lực. Đấy lòng đem thu quảng nam tử thoát đi nguy hại tính cấp cẩn thận trải vượt một lần, thẩm tuyết thanh đáy lòng hơi chút bình tĩnh một ít, chỉ là tưởng tượng đến nàng hàn tang thi bị cái kia đáng giận hôn đảng cấp bỏng, đáy lòng liền nén không được lửa giận nữa ra, hừ, hắn tốt nhất liền không cần lại tìm tới mua tới, nếu không nàng nhất định sẽ làm hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ở thẩm tuyết thanh hàn tang thi cùng đại miêu quân cùng đánh dưới bị thô quạng nam tử từ bỏ anh khí nữ tử căn bản là không có đánh trả chi lực chỉ là gian nan rẽ rủa hai tức thời gian đã bị mũi tên nước bạo đầu ở anh khí nữ tử bị bạo đầu lúc sau hàn lâm thần thân hình vừa động nháy mắt liền vọt đến thẩm tuyết thanh bên người một phen ôm chặt lấy nàng nghĩ mà sợ cùng lo lắng lúc này mới lạng yên tiêu tán ở nàng không có xuất hiện phía trước hàn lâm thần cho rằng hắn sẽ liền như vậy bi kịch chết đi đáy lòng vô cùng hối hận hắn phía trước thế nhưng lãng phí như vậy nhiều thời giờ tránh né nàng mà không có lựa chọn làm bạn ở nàng bên người thật đúng là ngu xuẩn a hiện giờ đại nạn không chết hàn lâm thần màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một mặt kiên định hắn về sau không bao giờ phải rời khỏi nàng bên người nói như vậy chẳng sợ gặp được khó có thể địch nổi hôn đảng hắn cũng có thể đủ hạnh phúc chết ở nàng bên người Sắc ngươi tiêu xú vị hỗn loạn mùi máu tươi phiêu tiến xoang mũi nội Gương mặt dán ở hàn tang thi trắng bệnh một mảnh cứng rắn ngược thượng, thập tuyết thanh nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, gắt gao hồi ôm lấy hắn, đấy lòng có chút may mắn, may mắn nàng đuổi lại đây, nếu không nói, nàng liền chờ cho hắn nhặt sắp đi. Ngao! Nhìn thấy chủ nhân nhà mình hồi ôm kia chỉ xú tang thi, đại miêu quân khinh bị gầm nhẹ một tiếng, tinh lượng màu hổ phách đồng tử tràn đầy đều là khó chịu, này chỉ xú tang thi lại xấu lại ngạnh, không giống nó lại xoáy lại mềm lại hương. Có cái gì hả ôm? Nghe thấy đại miêu quân gầm rú, thẩm tuyết thanh bông chốc phục hồi tinh thần lại, trên mặt khó được hiện lên một mạt thẹn thùng, thanh khụ một tiếng lúc sau, quyết đoán đẩy ra ôm lấy nàng hàn tăng thi. Thấy nàng sắc mặt có chút không vui, hàn lâm thần biết nghe lời phải buông ra gắt gao cô trụ nàng vòng eo lạnh băng bàn tay to, sửa vì một phen dắt lấy nàng kêu mang theo mềm ấm tinh tế tay nhỏ, đấy lòng không có gì tự tin nghĩ, hắn không chỉ có không có bảo vệ tốt chính mình không bị thương. Hiện giờ còn trở nên càng xấu, A Thanh đáy lòng khẳng định thực tức giận, hắn vẫn là chọc nàng càng tức giận mới hảo. Thấy thế, thẩm tuyết thanh như nhíu mày, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo hắn buông tay, nhưng ở hắn giả vờ vô tội, còn mang theo một chút bất an màu đỏ tươi dưới ánh mắt, nàng đấy lòng khẽ thở dài một hơi, lại không có nói cái gì nữa. Làm lơ rớt vây quanh bọn họ vô số đứng thẳng bất động tang thi, cũng không coi rất đại miêu quân khinh bị ánh mắt. Nhìn lướt qua quảng trường ngoại còn ở thiêu đốt vài tòa phòng ở, thẩm tuyết thanh làm đại miêu quân mang theo lông xanh quy đi dập tắt lửa. Ở tận thế cũng không phải là mỗi người đều là thổ hệ dị năng giả, cho nên này phòng ở nếu là hủy hoại, nếu muốn một lần nữa lại xây lên tới cũng không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa, nếu là thật làm này chấn nhỏ thiêu cháy, chấn nhỏ này về sau liền thật sự hủy hoại, tuy rằng chấn nhỏ này cũng coi như là cái tang thi trọng trấn. Nhưng bên trong vẫn là tàn lưu có không ít quần áo, đệm chăn chờ sinh hoạt, sinh tồn vật tư, mà này đó vật tư ở sinh sản gian nan tận thế lại là cực kỳ quan trọng đồ vật. Còn nữa, chấn nhỏ này ly hán chung bảo tồn mà cũng không xa, nếu là tùy ý hỏa thế lan tràn, không chuẩn sẽ đem chấn nhỏ nội tang thi cấp xua đuổi đến bảo tồn mà bên kia đi, cấp bảo tồn mà người sống xuất tạo thành sinh tồn áp lực. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh làm không được thờ ơ. Đái đại miêu quân mang theo tiểu lục không tình nguyện rời đi, nhìn lướt qua mắt trông mong nhìn trầm trầm nàng xem Hàn tăng thi, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, rốt cuộc vẫn là không thể không trực diện hắn lại lần nữa bị hủy dung tàn khốc sự thật. Tùy tay từ không gian sách ra một trản nạp điện thức đèn bàn, sau đó thẩm tuyết thanh liền thừa dịp ánh đèn, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía hắn kia bị tức hơn một nửa chán, hạnh đến hắn hiện giờ đã là tam giai tăng thi, chỉ cần không có thương tổn đến đầu yếu hại. hắn liền còn có thể bình yên vô sự trộm ngắm xem nàng đem túi lều tới thẩm tuyết thanh tức giận nói tại rất sớm rất sớm phía trước nàng liền đã ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đầu hắn chính là như vậy bảo hộ thẩm tuyết thanh cẩn thận dò xét một chút kia giữ tận miệng vết thương đôi mắt tức khắc có chút đỏ lên run rẩy vươn tay đi sờ sờ phát hiện tình huống cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy không xong lúc này mới tâm tình tốt hơn một chút một ít từ miệng vết thương xem ra hắn chán gần là bị tức một khối huyết nhục còn không có thương đến cùng cốt không xong trình độ nàng sợ nữa sợ hắn kia bị dị năng ngọn lửa thiêu quá ngực cùng tứ chi phát hiện cũng không có lửa đốt lúc sau vết sẹo chỉ là nhìn lên khủng bố chút thôi chỉ cần nhiều gặm mấy viên tinh hoạch phỏng chừng liền sẽ khôi phục tam giai tang thi tái nhợt màu da mà hắn đầu chờ hắn cấp bậc lại có điều tăng lên hẳn là cũng sẽ khôi phục nguyên dạng nghĩ vậy thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc gám thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là nhìn hắn chán thượng tuy rằng không có đổ máu hư thối nhưng thoạt nhìn vẫn là rất là dữ tợn khủng bố miệng vết thương lại ngắm liếc mắt một cái hắn kia lộn xộn bị lửa đốt quá đầu tóc thẩm tuyết thanh tức khắc buồn bực. hắn biến thành này phó quỷ bộ dáng nàng còn như thế nào vui sướng đem hắn ngụy trang thành nhân loại mang tiến tây tỉnh bảo tồn mạ a thấy nàng gương mặt có chút sắc lạnh hàn lâm thần đáy lòng lại phảng phất an thơm ngon huyết nhục hân hoan A Thanh đây là ở lo lắng hắn đâu, nhưng vừa thấy nàng mày gắt gao nhăn lại, đôi mắt có chút đỏ lên, hắn đấy lòng rồi lại cảm thấy hờn dỗi không thôi, không kịp nghĩ đến mặt khác, dùng tinh thần lực truyền âm nói, A Thanh, ta sai rồi, ngươi không cần sinh khí. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh hơi hơi nheo lại đôi mắt, mạnh mẽ đem đấy mắt sương mù sắc gắp xuống, hừ lạnh nói, Nga, ngươi nơi nào sai rồi a? Hàn lâm thần vốn là không muốn nàng giận dỗi mới nói khiểm nhận sai. Ai ngờ nàng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, tức khắc liền có chút nghẹn lời, A Thanh, ta, ta, hử, nha, nàng liền biết, người này là cố ý có lợi nàng. Thấy nàng quay đầu hư lạnh ngạo kiểu bộ dáng, hàn lâm thần chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát ngỡ, phát lên một cổ muốn xoa nàng đầu nhỏ xúc động, nhưng trực giác nói cho hắn, hắn nếu là thật sự làm như vậy, nàng khẳng định sẽ giận hắn, liền đành phải áp xuống đáy lòng ngao ngoe dục dịch. Gục xuống đầu, đáng thương hề hề nói, A Thanh, ta không nên không có bảo vệ tốt chính mình đầu, làm hại A Thanh lo lắng tức giận. Nghe được hắn kia kỳ quái xin lỗi lời nói, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, đáy lòng càng khí vài phần, nàng mới vừa rồi chính là xem đến rõ ràng, hắn ngày thường tốc độ chính là so với kia hai gã tam giai dị năng giả đều phải mau thượng rất nhiều, cho nên chỉ cần hắn không ham chiến, tất nhiên sẽ không rơi xuống bị người vây công trạng thái. nhưng hắn cố tình liền rơi xuống như vậy không xong trạng thái, nếu không phải nàng kịp thời chạy tới, không chuẩn liền sẽ bị kia hai cái hôn đẳng cấp. Tức đầu, cho nên nàng lại sao lại không tức giận đâu. Thấy hắn gục xuống đầu, Tuấn Lanh khuôn mặt thượng hiện lên vài tia bất an, lại nghĩ đến hắn vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thẩm tuyết thanh đáy lòng lại đại lửa giận cũng không khỏi dần dần tiêu tán khai đi. Nói đến cùng, nếu không phải nàng đem hắn một mình lưu tại cái này địa phương quỷ quái, hắn cũng sẽ không lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh A. Khu, đáng thương hàn đại, hàn nhị đã bị hoàn toàn làm lơ rớt. A hàn, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, về sau nếu là tái ngộ đến nguy hiểm khó chơi ra hỏa, ngươi nhưng không cho lại giống như lần này như vậy xúc động, đem hàn đại, hàn nhị thả ra đi ngăn cản, sau đó ngươi liền quyết đoán bỏ trốn mất dạng, biết không? Thẩm tuyết thanh bày ra vẻ mặt ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền cắn chết ngươi hung ác chi sắc. Lại lần nữa đem một bên bắt quái trộm ngắm hàn đại, hàn nhị cấp làm lơ rớt. Đột nhiên nhớ tới cái gì, thẩm tuyết thanh có chút rối dám hỏi, ngạch, ngươi biết, bỏ trốn mất dạng là có ý tứ gì sao? Nghe vậy, hàn lâm thần khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, hắn tốt xấu cũng là rất có học thức một con tăng thi, lại như thế nào sẽ không biết bỏ trốn mất dạng ý tứ đâu? Nghĩ đến nàng lời nói, hắn ngạch tế nhịn không được trượt xuống tam căn hắc tuyến, hắn hiện giờ chính là hàn đại, hàn nhị lao đại. Về sau còn sẽ là tang thi vương quốc đại buôn, này bất chiến mà chạy cũng quá mức quất ước đi. Nhìn lướt qua thẩm tuyết thanh đáy mắt dần dần hiện lên không tốt chi sắc, hàn lâm thần vẫn là quyết đoán khuất phục, kỳ thật chỉ cần nàng đại ở hắn bên người thời điểm, hắn đều là cực kỳ cẩn thận, hiếm khi sẽ làm ra như vậy xúc động sự tỉnh tới. Rốt cuộc ga thanh an nguy mới là hắn đáy lòng cảm thấy nhất chuyện quan trọng. Thấy hắn buồn bực gật gật đầu. Thẩm Tuyết Thanh cũng biết hắn hiện giờ tư duy so với nhân loại vẫn là có điều khiếm khuyết, đề cao nguy hiểm phòng bị ý thức cung cấp không tới, liền không hề dối dắm vấn đề này, dối tay chỉ vào trên mặt đất thi thể, có chút khó hiểu hỏi, A hàn, bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào đánh nhau rồi? Phần 136 Bởi vì lo lắng hàn tang thi đầu góc vận tốc quay so ra kém gian trá giảo hoạt nhân loại, hơn nữa nàng trước sau là nhân loại. Hơn nữa hắn cũng rất có có thể sẽ khôi phục ký ức, cho nên đang đi tới hán chung bảo tồn mà phía trước, thẩm tuyết thanh liền làm hắn tận lực tránh cho cùng nhân loại dị năng giả trả mặt, đỡ phải có hại hoặc là trêu chọc thượng không cần thiết phiền thoái. Mà vì tránh cho thẩm tuyết thanh chán ghét hắn, hàn tăng thi cũng cùng nàng bảo đảm quá, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng nhân loại giang thượng. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh rất là nghi hoặc, Bọn họ vì cái gì sẽ cùng này chi thực lực không tầm thường dị năng giả đội ngũ đánh lên tới. nghe vậy, hàn lâm thần màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một mặt dữ tợn hàn quang, chỉ vào nơi xa mấy vẫn còn ở gầm rú bò động tăng thi, truyền âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo nói, A Thanh, những nhân loại này thật sự là quá xấu rồi, bọn họ không ngừng hành hạ đến chết chấn trên bình thường tăng thi, hàn đại cùng hàn nhị nhất thời nhịn không được liền theo chân bọn họ đánh lên. Nhìn lướt qua nơi xa kia mấy chỉ tăng thi, thập tuyết thanh tức khắc minh bạch hàn tang thi vì sao sẽ cùng đối phương đánh lên tới. Chỉ thấy những cái đó tang thi phần lớn đều bị lửa đốt hoặc là bị lưỡi dao sắc bén cắt đến nhìn không ra hình người, nhưng chúng nó lại còn ở bò động gầm rú, Hiển nhiên chúng nó tao ngộ phi người ngược đãi. Tuy rằng hàn tang thi đối những cái đó bình thường tang thi cũng không có cái gì cảm tình, rốt cuộc tang thi thế giới cấp bậc nghiêm ngặt, nhất dài. Nhị dai tang thi đều chẳng qua là hắn dự trữ lương thôi, càng đừng nói những cái đó cũng không có thần trí, chỉ hiểu được gầm rú thị huyết bình thường tang thi, nhưng chúng nó tốt xấu cũng là hắn đồng loại, cho nên hắn có thể tiếp thu nhân loại sát tang thi, nhưng lại chịu đựng không được nhân loại hành hạ đến chết tang thi hành vi. Mà thẩm tuyết thanh đối tang thi kỳ thật cũng không có nhiều ít hảo cảm, rốt cuộc nếu không phải những cái đó tang thi, hàn lâm thần cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ dáng vẻ này. mà thế giới này cũng sẽ không thay đổi đến như thế tàn khốc nhưng này đó tang thi lời trước tốt xấu cũng là nhân loại cho nên cho dù là nàng nàng cũng làm không ra hành hạ đến chết tang thi hành vi tới bởi vậy thẩm tuyết thanh phi thường có thể lý giải hàn tang thi phẫn nộ ra tay hành vi bọn họ xác thật không phải cái gì thứ tốt bất quá ngươi về sau nhưng không cho còn như vậy xúc động chẳng sợ thật sự phi thường xem bất quá mắt cũng muốn đám người tề chúng ta lại cùng nhau quần đầu đối phương Biết không? Đương nhiên, nàng là không mấy tin được là hàn đại, hàn nhị nhịn không được ra tay trước, rốt cuộc hai người bọn họ đều là hàn tang thi tiểu đệ, không có mệnh lệnh của hắn hoặc là cam chịu, hai người bọn họ lại như thế nào sẽ hành động thiếu suy nghĩ, cho nên hắn rõ ràng là tưởng đem tội danh thua tại vô tội hàn đại, hàn nhị trên người. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, người này thật đúng là càng ngày càng phúc hắc khụ gần mực thì đen gì đó. nhất định cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ chương 169 chủ nhân không tiểu tang thi hán trung ngoài thành trấn nhỏ thấy hàn tang thi luôn mãi gật đầu đáp ứng về sau tuyệt không lô mãng ham chiến thẩm tuyết thanh lúc này mới ngồi xổm trên mặt đất đem trên mặt đất 11 cổ thi thể đều lục soát cải biến thu hoạch mười mấy khẩu súng giới một trăm nhiều viên nhất giai tinh hoạch mấy chục viên nhị giai tinh hoạch cùng hai viên tam giai tinh hoạch Bởi vì vừa mới từ thẩm thần tịch trong tay được tiền tiêu vạn duyên cớ, cho nên nàng lưu lại 9 viên nhị giai tinh hạch cấp đại miêu quân chờ ba con dị thú sủng vật sau, liền hào phóng đem dư lại tinh hạch đều cho hàn tăng thi. Đương nhìn thấy hàn tang thi tùy tay đưa cho hàn đại, hàn nhị đẳng các ba viên nhị giai tinh hạch làm chúng nó mau chóng khôi phục dị năng, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, đáy lòng có chút buồn cười, này hộ thực ra hỏa thế nhưng hiểu được đem tinh hạch phân cho nhà mình tiểu đệ. Thật đúng là hiếm lạ sự tình a Nhìn thấy trên mặt đất thi thể trên người cũng không thể đủ chứng minh bọn họ thân phận vật phẩm. Nhìn chung quanh một vòng, thẩm tuyết thanh nhịu như mày, nói, A hàn, bọn họ chiếc xe ở đâu? Còn không có chờ đến trả lời, hàn lâm thần nhưng thật ra thần sắc đông chốc lạnh lẽo lên, đột nhiên đem nàng hộ ở sau người, màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường Tây Sườn, cũng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Giống. Thấy thế. Thẩm tuyết thanh thần sắc xứng suốt, bởi vì nàng căn bản không có cảm giác được có hơi thở nguy hiểm tới gần, nhưng nàng cũng biết hàn tang thi cũng không sẽ bắn tên không đích, vội đem tinh thần lực tản mát ra đi, nhưng lại cái gì đều không có Cha xét đến, thần sắc tức khắc ngưng trọng lên, nàng hiện giờ chính là nhị giai tinh thần hệ dị năng giả, nhưng kia người tới lại có thể tránh thoát nàng Cha xét, còn có thể làm hàn tang thi cảm thấy nguy hiểm, bởi vậy có thể thấy được, người... tới tuyệt đối có được tam giai hoặc là trở lên thực lực nay người tới không dùng khinh thường a nhưng vào lúc này một đoàn đồ vật bị người tới từ quảng trường tây sơn hung hăng tạp lại đây trùng hợp nện ở thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần trước mặt đương nhìn thanh kia một đoàn nửa chết nửa sống đồ vật là cái gì lúc sau thẩm tuyết thanh có chút khó hiểu chớp chớp mắt mắt gia hỏa này còn không phải là phía trước ném ra màu trắng bột phấn chạy trốn thô quảng nam từ sao nhưng hắn như thế nào sẽ bị ném vào tới Hơn nữa, hắn còn biến thành hiện giờ mặt mũi bầm rập, vết thương chồng chất quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ người tới là bạn không phải địch? Liên ở thẩm tuyết thanh khó hiểu hết sức, một cái nhỏ gầy thân ảnh bước đi bình tĩnh tự nhiên từ bóng ma phương hướng đi ra. Chỉ thấy người tới là một cái năm nêu tám, chín tuổi tiểu nam hài, thân cao chỉ là hàn tang thi nửa người cao, có một đầu ánh vàng rực rỡ mềm mại tóc ngắn, bản một trương tinh xảo khắc sâu khuôn mặt nhỏ. hắn kia một đôi như máu toàn đỏ tươi con ngươi công bố hắn cao dài tang thi thân phận. hắn kia một thân miệt thị phàm nhân cao lãnh thần thái khí độ cùng nào đó thiếu tấu phi nhân loại cực kỳ tương tự lại liên tưởng khởi đời trước phi nhân loại bên người kia chỉ bưu hắn bảo tiêu tiểu tang thi thẩm tuyết thanh lập tức sẽ biết hắn lai lịch này tiểu tang thi đúng là cố nếu nhạn ngội tử kia cùng mẹ khác cha hôn huyết đệ đệ lữ tiểu long thẩm tuyết thanh nhiên lặng từ hàn tang thi phía sau dò ra đầu cẩn thận hỏi một câu A tịch làm ngươi lại đây. Chỉ thấy tóc vàng huyết mắt tiểu tang thi đầu tiên là khinh miệt trung mang theo một chút cảnh giác hướng về phía hàn tang thi gầm nhẹ một tiếng, sau đó mới hướng về phía thẩm tuyết thanh cao lánh gật gật đầu. Ở tiểu tang thi đáy lòng, hắn đối kia chỉ một đầu tóc đen tam dài tang thi vẫn là rất là kiến kỵ, rốt cuộc ở tang thi thế giới, mỗi một cái tang thi cả đời mục tiêu đều là muốn cố gắng trở thành nhất lợi hại tang thi vương. Cho nên mỗi một cái có thể đối hắn mục tiêu tạo thành uy hiếp tang thi đều là hắn địch nhân. Hơn nữa, nếu là nhà mình phát rồ vô lương chủ nhân coi trọng này chỉ tóc đen tăng thi, không cần hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không phải xem ở kia tóc đen tang thi đối chủ nhân tỷ tỷ cực kỳ trung thành, hẳn là sẽ không đổi chủ cùng hắn tranh sủng phân thượng, hắn nhất định sẽ trước tiên đem cái này uy hiếp cấp tiêu diệt ở nảy sinh phía trước. Khu Đối với một con cùng chủ nhân giống nhau cao lãnh, bệ nghệ thiên hạ tiểu Tăng Thi, hắn là tuyệt đối sẽ không cho rằng đầu năm nay sẽ có so với hắn càng thêm lợi hại Tăng Thi. Nhìn thấy Tăng Thi tiểu bảo tiêu vẻ mặt rụt rè cao lãnh gật gật đầu, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, đời trước không thế nào tốt đẹp hồi ức toàn bộ thu hồi. Này chỉ tiểu Tăng Thi cũng không phải là cái gì thiện tra, nhớ rõ ở nàng trọng sinh phía trước, hắn chính là vẫn luôn đều ở trong tối nhe răng trận mắt đe dọa uy hiếp nàng. liền bởi vì nàng đoạt đi không ít thẩm thần tịch chú ý, cho nên đây là một con chủ nhân khống tiểu tăng thi. Tuy rằng nàng đối này chỉ hung tàn tang thi tiểu bảo tiêu cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng xem ở hắn là nhà mình phi nhân loại đệ đệ trung thành hộ vệ phân thượng, thẩm tuyết thanh vẫn là quyết đoán quyết định muốn cùng này chỉ tiểu bảo tiêu đánh hảo quan hệ, đỡ phải hắn về sau ở thẩm thần tịch đối nàng tức giận thời điểm bỏ đá xuống giếng. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh trên mặt hiện ra rõ ràng vui mừng. Ngáy mắt lấp lánh, ngự đái sùng bái nói, hoa A tịch thế nhưng có thể đoán trước đến chúng ta sẽ gặp được nguy hiểm. A tịch thật đúng là thông minh lanh lợi A thực lực của ngươi như vậy lợi hại. Nói vậy A tịch nhất định phi thường thích ngươi đi. Bởi vì lữ tiểu long tăng thi tiểu bằng hữu chỉ có 8, 9 tuổi, hơn nữa hắn mới là tam giai tăng thi, trí tuệ hẳn là còn ở vào trí nhi giai đoạn, cho nên chẳng sợ hắn vũ lực giá trị phi thường không tồi. nhưng hắn từ ngữ lượng cùng kiến thức vẫn là có điều khiếm khuyết. bởi vậy, Thẩm Tuyết Thanh tận lực sử dụng đơn giản sáng tỏ lời nói đi ca ngợi đối phương. đối với Trường Mao khống nàng tới nói, nếu là có người ca ngợi nàng Đại Miêu Quân, cũng ca ngợi Đại Miêu Quân cùng nàng ở chung hài hòa, tâm tình của nàng phần lớn đều sẽ tốt hơn vài phần. cùng lý, đối với chủ nhân không Tăng Thi Tiểu Bảo Tiêu, nàng yêu cầu làm chính là ca ngợi một phen Thẩm Thần Tịnh. cũng nhân cơ hội ca ngợi một phen năng lực của hắn, quan trọng nhất, đương nhiên là muốn ca ngợi thẩm thần tịch đối hắn yêu thích. Quả nhiên, thẩm tuyết thanh lời nói vừa mới vừa ra hạ, ngạo Kiều bảo tiêu tiểu tăng thi hơi nhấp khỏe môi độ cùng không giấu vết dơ lên hai phần, liếc xéo hướng nàng ánh mắt cũng từ phía trước đạm mạc thanh lánh trở nên có một chút độ ấm. thấy thế, thẩm tuyết thanh quyết đoán lộ ra một cái thuần lương mỉm cười, lại đến một cái đơn giản thô bạo ca ngợi, đã nhìn thấy a tịch. Ta nhất định sẽ cùng A tịch nói, ngươi phi thường lợi hại, làm hắn nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế ngươi cái này bạn tốt. A tịch bên người có ngươi lợi hại như vậy bằng hữu ở, ta cái này làm tỉ tỉ cảm thấy thập phần an tâm A. Bằng hữu. nghe vậy, tóc vàng huyết mắt hôn huyết tiểu tang thi chân bóng tái nhợt cảm khẽ nết vài phần, đầu hướng thẩm tuyết thanh ánh mắt chung càng là mang theo rõ ràng tán thưởng, khu, tuy rằng chủ nhân vẫn luôn chưa từng đề cập quá cái này từ. Nhưng ở như vậy nhiều tang thi trùng chủ nhân đối thái độ của hắn chính là tốt nhất, ngay cả hắn An, dùng đều là tốt nhất, cho nên, không thể nghi ngờ, chủ nhân là đem hắn trở thành bằng hưu đối đãi. Hừ, hắn mới không có vì bằng hưu cái này từ cảm thấy vui vẻ đâu. Chỉ là tưởng tượng đến chủ nhân đối trước mắt này nhân loại nữ tử để ý, tóc vàng huyết mắt tiểu tang thi kim sắc mày hơi hơi nhăn lại, mang theo vài phần xem kỹ nhìn về phía trước mắt nữ tử. đáy lòng không tự giác làm một phen rất là bắt bẻ tương đối. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh kia một bộ vô tội nhu nhược bộ dáng, tiểu tang thi đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ đắc ý, nàng hàm răng không có hắn sát nhọn, nàng móng nuốt không có hắn trí mạng, còn có, nàng khí thế cũng không có hắn nguy hiểm, nàng như vậy nhược, chắc không được nàng sẽ cảm thấy có hắn ở chủ nhân bên người, nàng phi thường an tâm, ân, cho nên hắn quả nhiên chú định sẽ là chủ nhân đấy lòng quan trọng nhất tồn tại a. Khu, đáng thương tiểu tang thi hiển nhiên không rõ đầu năm nay có một loại hung tàn sinh vật gọi là tỷ khống cho nên hắn cái này chủ nhân không nhất định phải bại trận a chương 170 nhận người hận tây tỉnh hán trung ngoài thành trấn nhỏ bị bảo tiêu tiểu tang thi rất là quen thuộc xem kỳ ánh mắt đánh giá thập tuyết thanh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chiều chịu đầu năm nay chiếm hữu dục mãnh liệt hùng hài tử quả nhiên đều rất khó trên a Vì không cho bảo tiêu tiểu tang thi cảm thấy nàng có đoạt sùng hiềm nghi, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt an tâm nói, A tịch bên người có ngươi lợi hại như vậy bằng hữu ở, ta đây về sau liền không cần lo lắng A tịch an nguy, có thể yên tâm đi các đại hiểm địa lịch luyện. Lợi hại tang thi bằng hữu, về sau ta đệ đệ liền làm ơn ngươi bảo hộ chiếu cấu Nga. Nghe thấy cái này nhân loại nữ tử về sau sẽ đi hiểm địa lịch luyện, sẽ không cấp lấy chủ nhân nhà mình xuống ái. tóc vàng huyết mắt tiểu tăng thi nhìn về phía thẩm tuyết thanh ánh mắt là càng thêm hiền lành nữ nhân này quả không hổ là chủ nhân tỷ tỷ, cùng chủ nhân giống nhau như vậy thảo thi thích ra thẩm tuyết thanh vốn đang tưởng rèn sắc khi còn nóng đem tăng thi tiểu bảo tiêu hảo cảm độ lại soát một soát ai ngờ bị nện ở nàng trước mặt kia đoàn nửa chết nửa sống đồ vật đột nhiên phát ra thống khổ rên một ngâm thanh nhìn kia thô quặng nam tử một bộ sắp muốn đi diêm la điện đưa tin bộ dáng Thẩm tuyết thanh đối tiểu tang thi dịu dàng cười cười, lại đối hàn tăng thi làm một cái im tiếng động tác, lúc này mới ngồi sổm xuống, dùng tinh thần lực gắt gao cuốn lấy đối phương cực kỳ không ổn định tinh thần lực. Thiện đà ngự đái ôn hòa nói, nhìn ta đôi mắt, ngươi hiện tại đã rời xa nguy hiểm, về tới tổ chức. Tổ chức y di sư đã cho ngươi ăn vào hiệu quả trị liệu phi thường tốt dự vật, toàn thân vết thương không đau, cả người tựa như ngâm trong nước gấm giống nhau thoải mái ấm áp. nhìn thấy thu quảng nam tử không hề đau đớn phát ra rên một ngâm thanh âm kia trương thô quảng khuôn mặt lộ ra thả lỏng thoải mái chi sắc thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi cái này thôi miên biện pháp vẫn là nhà mình đệ đệ riêng ném cho nàng dùng đặc biệt thích hợp tinh thần hệ dị năng giả sử dụng chỉ cần đối phương không phải tinh thần hệ dị năng giả đối thẩm vấn vân vân báo thu hoạch đều pháp đều phi thường dùng được vì thuần thuộc ứng dụng cái này thôi miên biện pháp Thầm tuyết thanh đã từng còn riêng dùng đại miêu quân ba con ái sùng tiến hành rồi luyện tập, phát hiện thanh âm này thôi miên pháp đối tiểu lục cùng tiểu hắc phi thường hữu hiệu, thậm chí có thể thôi miên chúng nó, làm nó hai cho rằng chúng nó đều là miêu mễ, làm chúng nó thành công phát ra cùng loại mèo kêu thanh âm, rất là thần kỳ. Nhưng đối với cùng là tinh thần hệ đại miêu quân sử dụng ra tới, lại là không có gì hiệu quả, thầm tuyết thanh còn kém điểm bị phản thôi miên trở về, nếu không phải chủ tớ khế ước ở khởi hiệu, Chỉ sợ ở nhảy vịt vũ chính là nàng. Vừa nhớ tới nàng thiếu chút nữa bị phản vệ sự tình, thẩm tuyết thanh trong lòng tựa như bị đổ một ngụm ác khí, cho nên nàng ngày hôm qua quyết đoán cấm đại miêu quân thịt cá đồ ăn, chỉ làm nó ăn rau xanh cơm. Khu, xa xa, dù sao chính là thẩm mội chỉ đạt được phi thường lợi hại thôi miên kỹ năng. Phần 137 Nhìn thấy thẩm tuyết thanh như vậy ôn nhu điểm mỹ đối một cái dơ hề hề ra hỏa nói chuyện. hàn lâm thần một trường khuôn mặt tuấn tú đều đen nếu không phải biết nàng không phải người tốt hơn nữa hắn lo lắng hỏng rồi nàng kế hoạch sẽ chọc nàng khí hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý nàng đối trừ bỏ hắn ở ngoài những nhân loại khác cùng tang thi như vậy ôn nhu vô luận nam nữ nhận thấy được phía sau nam tử tản mát ra lệnh leo hơi thở thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái đại hắn buồn bực gục xuống đầu quay mặt đi đi nàng mới lại lần nữa ôn nhu hỏi ngươi tên là gì trần minh Thu quặng nam tử không có một tia do dự liền nói ra tên của hắn trần minh thẩm tuyết thanh nhíu như mày tổng cảm thấy tên này rất là quen thuộc nhưng nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi ngươi là đến từ cái nào bảo tồn mà thẩm tuyết thanh tiếp tục hỏi mà lúc này một bộ màu trắng tiểu lễ phục trang phục lữ tiểu long tiểu tang thi tan đi phía trước cao lánh hơi thở làm lơ rớt hắc y tang thi liết hướng hắn lạnh leo ánh mắt ưỡn ngực thẳng eo đi tới An tĩnh đứng ở thẩm tuyết thanh bên cạnh, tò mò nhìn cái này xen lẫn trong tang thi trong đàn phi thường bình tĩnh nhân loại nữ tử ở thẩm vẫn bị hắn bắt được lại đây nhân loại nam tử. Kinh thành bảo tồn mà. Đương đề cập kinh thành bảo tồn mà khi Trần Minh thu quặng khuôn mặt lộ ra có trung vinh dự tự hào chi sắc, hiển nhiên hắn đối kinh thành bảo tồn mà có thâm hậu lòng trung thành. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh như ngọc gương mặt bỗng chốc lạnh xuống dưới, bọn người kia thế nhưng là đến từ kinh thành bảo tồn mà. Thật đúng là làm nàng rất là ngoài ý muốn cùng không ngờ. Bất quá đương nàng đem Trần Minh cùng kinh thành bảo tồn mà liên hệ lên, thẩm tuyết thanh nhưng thật ra từ trong đầu nhảy ra nào đó mơ hồ ký ức, tất mâu không khỏi híp lại lên, đời trước thời điểm, cái này Trần Minh chính là kinh thành tứ đại thế gia chi nhất Âu Dương gia tộc thủ hạ tam đại mãnh tướng chi nhất hỏa viêm hổ. Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Hiện giờ kinh thành Âu Dương gia tộc chính là chỉ dựa vào một bộ công pháp liền trở thành toàn bộ kinh thành lấy bắc toàn bộ thế lực dê đầu đàn. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh khỏe miệng nhịn không được hơi hơi chịu chịu, cho nên nàng đây là một không cẩn thận liền đem kinh thành lấy bắc lớn nhất thế lực tam đại mãnh tướng chi nhất cấp diện. Khu, nàng vốn đang tưởng lưu lại cái này tam giai dị năng giả đương tiểu đệ đại sứ gọi sai xử, hiện giờ xem ra người này tuyệt đối không thể lưu. cho nên nàng gái này ý tưởng chỉ có thể mắc cạn A. Thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới đời trước thời điểm, kinh thành thế lực dê đầu đàn cũng không phải là họ Âu Dương, cho nên nàng trọng sinh trở thành thay đổi lịch sử biến hóa kia chỉ còn bấm sao. Bất quá kinh thành cùng nàng nhưng không có quá lớn quan hệ, cho nên thẩm tuyết thanh thực mau liền đem hiệu ứng bươm bướm vứt trừ sau đầu, mà là lại lần nữa ôn nhu nhẹ khí hỏi, ngươi tổ chức tên cứ gọi là gì? Đỉnh thiên! Trần Minh trong giọng nói mang theo vô cùng tự hào. Đỉnh Thiên Thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn, khoe môi gợi lên một màn khinh thường độ cung. Này Âu Dương gia tộc lòng ngông dạ thú thật đúng là rõ như ban ngày a. Đỉnh Thiên lão đại tên gọi là gì? Âu Dương Kiệt Nhắc tới Âu Dương Kiệt tên khi, Trần Minh trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ tính sợ, chỉ là không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên thống khổ lên, một chương thô quặng khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Ngạch tế càng là chảy ra mồ hôi lạnh. Cảm nhận được đến từ Trần Minh tinh thần lực phản kháng, thậm tuyết thanh sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, ngạch tế cũng không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh, không thể tưởng được Câu dương kiệt người này thế nhưng có thể đối Trần Minh sinh ra ảnh hưởng, thật đúng là nàng thất sách. Nàng tuy rằng là tam giai thủy hệ dị năng giả, nhưng nàng tinh thần hệ dị năng cấp bậc lại là nhị dai, mà Trần Minh chính là tam giai dị năng cường giả, còn nữa Trần Minh thương thế pha trọng. làm hắn tiềm thức sinh ra nguy cơ cảm, cho nên hắn trực giác nói cho chính hắn hiện giờ trạng huống không đúng, dẫn tới hắn tinh thần lực sinh ra muốn phản kháng cực đại dao động, cho nên đối thẩm tuyết thanh tạo thành nhất định phản phệ hiệu quả. Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là lựa chọn tăng lớn tinh thần lực phát ra, tiếp tục gắt gao cuốn lấy đối phương nếu là buông tha lần này cơ hội, nàng nếu muốn lại lần nữa thẩm vấn, nhất định phải cấp trần mình trị liệu, rốt cuộc trên người hắn bị trọng thương. nhưng là nàng nhưng luyến tiếp đem nàng những cái đó chân quý dược vật dùng ở một cái bị thương hàn tang thi hôn đản trên người hơn nữa nếu là làm Trần Minh có phòng bị cảnh giác chi tâm nàng muốn lại lần nữa thôi Miên hắn đã có thể không giống hiện giờ như vậy dễ dàng cho nên nàng mới có thể lựa chọn tiếp tục đi xuống Trần Minh ngươi vì cái gì muốn tới tần tỉnh Hàn Trung Thẩm Tuyết Thanh hỏi chấp hành nhiệm vụ Trần Minh cao mày có chút kháng cự trả lời Nhận thấy được Trần Minh lại lần nữa không hợp tác, thẩm tuyết thanh không khỏi lại lần nữa tăng lớn tinh thần lực phát ra, khuôn mặt nhỏ tái nhật như tờ giấy, không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới hán Trung bảo tồn mà kia chàng đại nổ mạnh, thần sắc không khỏi lạnh băng xuống dưới, cao mày hỏi, chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh một chương phấn nộn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ trở nên tuyết trắng một mảnh, hàn lâm thần sao lại không biết nàng hiện giờ trạng huống không đúng, chỉ là trực giác nói cho hắn. Nếu là lúc này quấy dày nàng thôi miên, chỉ sợ nàng đã chịu thương tổn càng vì lợi hại, cho nên hắn đành phải trừng mắt lo lắng màu đỏ tươi giữ tận con người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, khỏe môi càng là nhấp đến gắt gao. Hàn lâm thần dưới đấy lòng nhịn không được thầm nghĩ, đại thôi miên kết thúc, hắn nhất định phải hảo hảo giáo dục giáo dục nàng, làm nàng về sau đều không cho chạm vào thôi miên cái này đáng chết đồ vật rốt cuộc trừ bỏ hắn ở ngoài tăng thi, nhân loại đều không phải hảo ngoạn ý. phá hư đấu giá hội, đem cổ võ công pháp đoạt lấy tới. Trần Minh Hảo nửa ngày mới gian nan ra tiếng nói. nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tất mâu cực nhanh hiện lên một mặt hàng quang, cái kia bị nàng bắt được nhị giai màu xanh lá áo lông nam tử quả nhiên là cùng bọn người kia là một đám A. Chỉ là, Thẩm tuyết thanh tổng cảm thấy có chút địa phương không thích hợp, nhớ tới những người này nơi địa phương, trong lòng rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ nhưng chỉ là phái ra một người nhị giai dị năng giả đi phá hư đấu giá hội, như vậy bọn họ này đó lưu tại ngoài thành hai gã tam giai dị năng giả cùng mặt khác mười tên nhị giai dị năng giả là làm gì đâu. Vậy ngươi cùng ngươi đồng đội vì sao phải lưu tại ngoài thành? thẩm tuyết thanh hỏi, Trần Minh giấy rùa một hồi, lại vẫn là nói ra, ta là tam giai dị năng cường giả, đi vào nói, thực mau liền sẽ bị mặt khác tam giai dị năng giả cảm ứng được. Cho nên ta không thể đi vào rút dây động rừng. Mà ta đồng đội đại bộ phận đều là nhị giai dị năng giả, nếu là đều đi vào cũng rất có thể khiến cho thế lực khác chú ý, cho nên ta chỉ phái ra một người bạo phá kỹ thuật phi thường tốt nhị giai dị năng giả cùng một người không gian dị năng giả đi vào. Thẩm tuyết thanh sắc mặt tức khắc lại lạnh vài phần, thế nhưng còn có một người không gian dị năng giả, bất quá nghĩ đến nhà mình phi nhân loại đệ đệ cường hãn tinh thần lực, nàng tức khắc yên lòng. Bằng A tịch bưu hãn, hắn là tuyệt đối sẽ không để xót rất cái kia không gian tiểu ngư. Bất quá vì để người vắn nhất, thẩm tuyết thanh vẫn là hỏi, bọn họ hai người phân biệt tên gọi là gì? Lý Thiên Thành, Triệu Tử San. Tương đối hắn nói ra Âu Dương Kiệt khi phản kháng dãy ruộng, Trần Minh bán khởi kia hai cái tiến vào hán trung bảo tồn mà làm phá hư dị năng giả đồng đội nhưng thật ra không có gì áp lực. Thẩm tuyết thanh tổng cảm thấy Trần Minh lời nói chung có một ít che giấu đồ vật. Không khỏi lại lần nữa hỏi, nếu đấu giá hội đúng hạn cử hành, cũng không có bị phá hư, các ngươi sẽ như thế nào đâu? Chúng ta sẽ nửa đường chặn giết bán đấu giá đến cổ võ công pháp thế lực. Trần Minh trả lời, nếu là bảy đại thế lực đều bán đấu giá được đến cổ võ công pháp đâu? Thẩm Tuyết Thanh hơi hiếp mắt mắt hỏi, thế sống chết chặn giết tây tỉnh thế lực. Trần Minh không mang theo một chút do dự nói, trong giọng nói mang theo âm ngoan thích giết chóc hơi thở. nghe vậy Thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không ra nàng sở liệu, Tây tỉnh quả nhiên bị kinh thành theo dõi, bất quá, này kinh thành bảo tồn mà hôn đản thật đúng là trước sau như một thảo người ngại a. Nhớ rõ đời trước thời điểm, kinh thành bảo tồn mà người sống xuất để lại cho nàng ấn tượng liền phi thường không xong, bọn họ phần lớn đều thích bày ra một bộ thân phận cao quý không thể phản tư thái, tự xưng là là kinh thành đại quan hoặc là đại quan vây cánh, yêu cầu Tây tỉnh vì hoa hạ thống nhất. quốc gia đại nghĩa vô điều kiện quy thuận bọn họ. Kỳ thật, tuy rằng Kinh Thành bảo tồn mà địa phương không quảng tương đối với Tây tỉnh chờ tỉnh tới nói, Kinh Thành bất quá là một cái thành phố trực thuộc Trung ương, này thị thổ diện tích xác thật không thế nào đại. Nhưng ở tang Thi Vi rút bùng nổ phía trước, hoa hạ người cầm quyền liền đem đại bộ phận quân đội đều cấp triệu tập tới rồi Kinh Thành, còn từ quanh thân thành thị mạnh mẽ điều tới không ít vật tư, bảo vệ một số lớn đầu góc không tồi quan viên cùng nhân viên nghiên cứu. Cho nên kinh thành bảo tồn mà nghiên cứu khoa học năng lực, sức chiến đấu trở đều phi thường cường hãn, sinh tồn hoàn cảnh cũng phi thường không tồi. Ở Tây tỉnh nghiên cứu phát minh ra kích phát tiềm lực, ước chế tăng thi vi rút trở thần kỳ dược tề cùng khoa học gieo trồng pháp lúc sau. Kinh thành ở tham khảo Tây tỉnh dược tề lúc sau, kỳ thật cũng nghiên cứu phát minh ra tương tự dược tề cùng gieo trồng pháp. Chỉ là không biết vì sao này dược hiệu hoặc là gieo trồng pháp luôn là so ra kém Tây tỉnh. Hơn nữa kinh thành nội phần lớn đều chen đầy đến từ chung quanh tỉnh thành thị người sống sót, cho nên kinh thành căn bản là không có dư thừa thổ địa diện tích tới gieo trồng ra thỏa mãn người sống sót nhu cầu lương thực, cho nên nếu là cùng Tây tỉnh so sánh với, kinh thành bảo tồn mà sức chiến đấu trình độ, thức ăn trình độ chờ liền có chút không đủ nhìn. Bởi vậy, ở đời trước thời điểm, kinh thành mới có thể vẫn luôn đối Tây tỉnh như hổ rình ngồi, hy vọng Tây tỉnh có thể trở thành kinh thành sức chiến đấu dự trữ thương. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là trở thành kinh thành miễn phí kho lúa, rốt cuộc cùng mặt khác người sống sót bảo tồn mà căn bản ăn không đủ no so sánh với. Tây tỉnh không chỉ có có thể tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể đủ phát ra lương thực, thật sự là quá mức nhận người mắt nhận người hận. Ở kinh thành nào đó người sống sót trong mắt, bọn họ chính là đến từ sức chiến đấu chuẩn cờ giờ một quốc gia chi đô đại nhân vật. có thể thư tôn hàng quý tới Tây tỉnh cái kê hoang vắng bẩn cùng địa phương thu thập bọn họ lương thực cùng nhân thủ, tuyệt đối là Tây tỉnh người sống sót lớn lao vinh hạnh. Mà ở đời trước, đối với này đó não tàn kinh thành lai khách, thẩm thần tịch khó được mắt trận trắng sau đó quyết đoán đem bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài. Nhớ tới nàng đời trước vẫn là tận thế 2 ba năm lúc sau, nàng mới tiếp xúc đến những cái đó đến từ kinh thành não tàn người sống sót, cho nên thẩm tuyết thanh không khỏi nhữ như mày. Hiện giờ tận thế bùng nổ còn không đến một năm, không thể tưởng được Tây tỉnh thế nhưng sẽ nhanh như vậy đã bị Kinh Thành theo dõi, thật đúng là phiền tội a. Tưởng tượng đến nhà mình để để những cái đó phi nhân thủ đoạn, thẩm tuyết thanh tức khắc bình tĩnh, đáy mắt mang theo một chút thương hại nhìn lướt qua Kinh Thành phương hướng. Đầu năm nay trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc quỷ xúc ngoại tinh nhân, bọn họ chẳng lẽ là ở tận thế bùng nổ thời điểm bị tang thi lợi nha cấp cắn hỏng rồi chán. chương một dị thú tam tiểu chỉ hán trung ngoài thành trấn nhỏ đại nên hỏi đều hỏi xong sau, sau vì không lưu lại thai hoàng ẩm thập tuyết thanh liền cho trần minh một cái thông khoái còn đem bọn họ tiểu đội hơn 10 người thi thể đều ném cho hàn tang thi xử lý đương nhìn thấy hàn tang thi huyết mắt đều không ngáy mắt trực tiếp đem những cái đó thi thể ném cho một chúng tang thi huynh gặm cắn thập tuyết thanh chỉ là đạo nhiên nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt chỉ cần hắn cùng hắn hàn thị tang thi tiểu đệ không ăn thịt người liền hảo mà mặt khác tang thi ăn không ăn thịt người nàng lười đi để ý cá lớn nuốt cá bé vốn chính là tận thế quy tắc không phải sao hơn nữa này đó dị năng giả trên người ẩn chứa năng lượng nồng đậm đãi này đó bình thường tang thi cắn nuốt rớt bọn họ còn có thể nhiều đến mấy viên tang thi tinh hoạch tu luyện cớ sao mà không làm đương nhiên nếu là những nhân loại này cùng nàng giao hảo hoặc là phẩm tính không tồi Như vậy nàng là làm không được trơ mắt nhìn bọn họ thi thể bị tang thi găng cán, chỉ là bọn người kia nhưng đều không phải cái gì hảo ngoạn ý, cho nên nàng là một chút áp lực đều không có. Ở nhân loại gặp phải tận thế nguy cơ gian nan hoàn cảnh hạ, bọn họ không nghĩ như thế nào đem ý hiếp nhân loại sinh tồn hung tàn tang thi cấp tiêu diệt rớt, mà là thời khắc nhớ thương bọn họ một phương thế lực kích lợi, thậm chí vì bọn họ thống trị sinh tồn ích lợi. Mà phi thường lích kỷ đi giết chóc những nhân loại khác người sống sót bảo tồn mà người cầm quyền, như toàn làm mặt khác bảo tồn mà thế lực khó có thể lớn mạnh, này dụng tâm hiểm ác quả thực là lệnh người giận sôi Phải biết rằng có thể lên làm bảo tồn mà người cầm quyền, thực lực của bọn họ cùng như kế đều là phi thường không tồi, mà này đó lại là có thể rất lớn trình độ thượng bảo đảm đại bộ phận bảo tồn mà người sống sót sinh tồn, cho nên ở thẩm tuyết thanh xem ra, Nhân tài như vậy không nên bởi vì kinh thành những cái đó đê tiện âm mưu mà vứt bỏ tánh mạng. Đương nhiên, giống lâm thiêm như vậy rửa không ngừng như hại mặt khác dị năng giả tiểu đội, tới thu hoạch vật tư tinh hoạch tâm địa ác độc nhân tra là sớm nên bị diệt trừ cho sảng khoái tồn tại. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh sắc mặt đạm mạc thần sắc, long tiểu tang thi huyết hồng con người hơi hơi lóe một chút, đáy lòng nhịn không được cảm khái, nàng khí thế thật là thực không tồi, thật không hổ là chủ nhân tỷ tỷ. Kỳ thật làm một con tam giai hậu kỳ trí tuệ Tăng Thi, Long Tiểu Tăng Thi đương nhiên không có thẩm tuyết thanh cho rằng như vậy đơn thuần dễ lửa, cũng không có hắn biểu hiện như vậy cao lánh cao ngạo, cao lãnh đơn thuần bất quá là hắn vì yếu bất nhân loại phòng bị tâm ngụy trang thôi. Phần 138 Chỉ là, thường xuyên đại ở thẩm thần tịch bên người lâu rồi, hắn cũng dính chọc phải bên vực người mình cái này tốt đẹp phẩm cách, hơn nữa thẩm tuyết thanh biểu lộ nàng sẽ không theo hắn tránh sủng. cho nên hắn liền như nàng mong muốn biểu hiện ra hữu hào tới bất quá ở thẩm thần tịch trước mặt thân là chủ khống tăng thi tiểu bảo tiêu hắn chỉ số thông minh tổng hội co lại là được nhìn thấy thẩm tuyết thanh mày nhăn lại sắc mặt tái nhợt rời đi tầm mắt hàn lâm thần liền lặng yên làm hàn đại hàn nhị đem huyết tinh trường hợp cấp ngăn trở đỡ phải làm nàng nhìn thấy những cái đó huyết tinh trường hợp liên tưởng khởi hắn cũng là tăng thi tiện đà trở nên không thích hắn hắn còn căn cư trong đầu ký ức có chút vụng về dơ ra bàn tay tâm nhẹ nhàng giúp nàng xoa huyệt thái dương đương hàn lâm thần lạnh băng lòng bàn tay dán ở nàng huyệt thái dương khi thập tuyết thanh bị đông lạnh đến thân mình run lên nhịn không được nước mắt nhìn về phía hắn đương nhìn thấy hắn mân khẩn khỏe môi màu đỏ tươi con ngươi chứa rõ ràng lo lắng xoa ấn lực độ lại là thoải mái thỏa đáng khỏe môi nhịn không được dơ lên vài phần mới vừa rồi bị kinh thành những cái đó hôn đản khiến cho âm u tối nghĩa tâm tình tức khắc tiêu tán không ít Ở hàng tang thi liên tục không ngừng mềm nhẹ động tác hạ, chỉ chốc lát, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy bởi vì quá độ sử dụng tinh thần lực mà có rút đau đớn chán thoải mái không ít, nhăn lại mày cũng bằng phẳng xuống dưới. Thấy A Thanh mày giãn ra, hàn lâm thần đấy lòng ám lòng nửa khẩu khí, nhưng vẫn là có chút không yên tâm hỏi, giống giống giống. Phiên dịch, A Thanh, ngươi hiện tại cảm thấy hảo chút sao? ân khá hơn nhiều, A Hàn, ngươi thật lợi hại. Thẩm tuyết thanh trước nay đều sẽ không keo kiệt với đi ca ngợi hắn chi kỷ hành vi, khu, bồi dưỡng chung khuyển gì đó, thường xuyên ca ngợi đối phương chính là ác không thể thiếu. Nghe vậy, hàn lâm thần bởi vì lo lắng nhíu lại mày kiếm tức khắc cũng giãn ra khai đi, khóe môi nhịn không được gợi lên một mà sung sướng độ cung, giống. A thanh thích liền hảo. Nghe được hàn lâm thần chân thành tha thiết lời nói, Thẩm tuyết thanh không biết vì sao, ánh mắt không tự giác rời đi, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát ngứa. Gương mặt có chút nóng lên, bất quá nàng theo bản năng đem này quy tội là do lạnh thổi quát mà dẫn tới. Nhớ tới nàng mới vừa rồi sử dụng thôi miên, thiếu chút nữa bị phản vệ nguy hiểm tình hình, hàn lâm thần buồn còn tưởng hảo hảo dạy dỗ khuyên bảo một phen nàng, chỉ là đương ánh mắt đảo qua nhà mình cháy đen khựu tay, tức khắc nhớ tới giống như hắn mới vừa rồi còn chọc nàng sinh khí, cho nên hắn hiện giờ nếu là nói làm nàng không thích lời nói. Khó bảo toàn nàng sẽ không cũ lời nói nhắc lại hoặc là tái sinh hắn khí, cho nên hắn dôi rắm một hồi lâu mới bình tĩnh xuống dưới, khuyên bảo là tất yếu. Nhưng muốn ở thời cơ thỏa đáng thời điểm nói, mà hiện giờ hiển nhiên không phải thỏa đáng thời điểm. Khu, kỳ thật quan trọng nhất chính là, Hàn Lâm thần cảm thấy loại này phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ có hắn cùng A thanh tồn tại bầu không khí phi thường tốt đẹp. hắn thật sự không muốn đi phá hư hắn cùng A Thanh ở bên nhau loại này sung sướng thoải mái ở chung. Đương nhìn thấy thẩm tuyết Thanh cùng Hàn Lâm thần hài hòa ở chung khi, bị làm lơ long tiểu tang thi huyết mắt toát ra mãnh liệt hâm mộ đố kỵ hận, A Tịch kỳ thật có chút thói ở sạch, tính tình cũng tương đối Thanh lánh đạm mạc, cho nên hắn trước nay đều sẽ không làm hắn dễ dàng tới gần, càng đừng nói đôi hắn như vậy ôn Thanh mềm nhẹ nói chuyện, cho nên hắn không thể tránh khỏi đỏ mắt a. liên ở long tiểu tang thi đáy lòng tự hỏi nếu là hắn cung cấp chủ nhân nhà mình xoa ấn huyệt thái dương rốt cuộc là sẽ đạt được chủ nhân ôn thanh ca ngợi vẫn là sẽ tao ngộ khủng bố ánh mắt oanh sắc khi hắn đột nhiên đã nhận ra một cổ tươi ngon hơi thở đang tới gần đáy lòng rối dám suy nghĩ sâu xa tức khắc biến mất huyết hồng con ngươi nháy mắt tinh lượng lên gắt gao chiều nào đó phương hướng nhìn lại diệt xong hòa sau đại miêu quân trở tiểu lục từ quảng trường một bên thản nhiên bước mạnh mẽ nện bước đã đi tới nhưng mà đương nó bị long tiểu tang thi dùng nóng cháy huyết mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời điểm đại miêu quân cả người vừa mới mọc ra tức trường mao phát tức khắc dựng đứng lên một đôi màu hổ phách hổ mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kia chỉ nhỏ gầy tóc vàng tiểu tăng thi bởi vì cảm thấy nguy hiểm nó cầm lòng không đậu phát ra gầm nhẹ thanh phảng phất ở cảnh cáo đối phương không được gần chút nữa giống nhau đại miêu quân hiện giờ vẫn là nhị giai cho nên tam giai tang thi tiểu bảo tiêu cho nó tạo thành cực đại áp lực hơn nữa hắn phóng ra lại đây ánh mắt quá mức trắng ra cho nên đại miêu quân bản năng nói cho nó chính mình này chỉ tiểu tang thi đem nó trở thành mỹ vị đồ ăn này thật đúng là làm hổ sinh khí lại nghẹn quất tuy rằng nó bày ra như thế tư thái nhưng đại miêu quân lại là biết lấy nó hiện giờ thực lực căn bản ngăn cản không được đối phương một kích này thật đúng là là một cái làm hổ thương tâm sự thật bởi vậy Kế hàn lâm thần lúc sau, long tiểu tăng thi cũng bước lên đại miêu quân ghét nhất bảng xếp hạng tiền tăm giáp, tăng thi gì đó quả nhiên đều phi thường chán ghét ta. Đại miêu quân phát ra gầm nhẹ thanh tức khắc đem đắm chìm ở hồng nhạt thế giới một người một thi cấp đánh thức lại đây, Thẩm tuyết thanh tức khắc chú ý nhìn về phía nhà mình ái sủng, mà hàn lâm thần còn lại là mắt hàm sát khí liếc hướng mỗi chỉ đáng giận trường ma thú, quả nhiên hắn lúc trước nên ở lần đầu gặp mặt là lúc. Liền đêm này chỉ đáng giận bóng đèn sú miêu cấp lột ra rút gân a Đương liếc thấy tiểu tang thi gắt gao nhìn chầm chầm nhà mình ái sủng, một bộ sắp chảy nước miếng thèm dạng, thầm tuyết thanh khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chiều chiều. Quả nhiên tang thi gì đó đều là đồ tham ăn, yêu nhất chính là thịt nhiều màu mỡ dị thú. Phải biết rằng vừa mới thời điểm, hắn chính là liền con mắt đều không nhìn tiểu hắc hắt vũ quạ liếc mắt một cái. bị nhà mình ái sủng dùng một đôi chứa đầy ưu hoán rồi lại mang theo cầu cứu ý vị màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm. Thẩm tuyết thanh rốt cuộc không thể không áp xuống đáy lòng vui sướng khi người gặp họa bất lương cảm xúc, đối với nó vây vây tay, ôn thanh nói, đại miêu tiểu lục, tiểu hát, các ngươi chạy nhanh lại đây, ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút tân bằng hữu." Hào đi, thẩm tuyết thanh thừa nhận, tuy rằng nàng trong giọng nói tiếp đón chính là ba con dị thú ái sủng, Nhưng là nàng đấy lòng vẫn là tồn tại muốn xem đại miêu quân chê cười tâm tư, phải biết rằng có như vậy một con hoa hoa tâm địa, ái trang ái làm ái sủng, nàng chính là rất ít có thể nhìn đến nó tạc mau đáng yêu bộ giang A. nghe vậy, vẫn luôn nhìn chằm chầm đại miêu quân tiểu tang thi tức khắc rồi râm nhíu như mày, chẳng lẽ này chỉ tươi mới ngon miệng dị thú là chủ nhân nhà mình tỉ tỉ sủng vật. Bằng không vẫn là cùng thẩm tỉ thương lượng một chút, chờ hắn ăn luôn này chỉ màu mỡ nhiều nước lao hổ sau. hắn lại cho nàng giới thiệu tân sủng vật hảo vì thế long tiểu tang thi yên tâm lại nhìn chằm chằm hướng đại miêu quân ánh mắt tức khắc lại nóng cháy vài phần nhìn kia mạnh mẽ hổ chân vừa thấy liền biết phi thường nhai rất ngon a bị long tiểu tang thi lại nóng cháy vài phần ánh mắt nhìn chằm chằm đại miêu quân chỉ cảm thấy một cổ âm phong đánh út lại nó cầm lòng không đậu lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng sau đó hổ miệng liệt khai toàn bộ thân mình đều sau này cũng khởi làm ra độ cao cảnh giới Tùy thời tính toán công kích tư thái, nha, nó hổ mắt một khai, liền biết này chỉ số tang thi thực tâm không thay đổi, nhưng lấy nó hiện giờ thực lực lại là bất lực. Nghĩ vậy, đại miêu quân đấy lòng tràn đầy bi thương, chủ nhân nhà mình như thế nào ra đi trêu chọc này đó chán ghét tang thi đâu. Vì cái gì nàng nhân phẩm luôn lại như vậy không xong đâu. Nhớ tới mới vừa rồi ở tới chấn nhỏ này phía trước, chủ nhân nhà mình còn vì kia chỉ đáng chết hắc y tang thi uy hiếp đe dọa nó. Lại nhớ đến nàng nhất quán không đáng tin cậy cùng không trượng nghĩa, đại miêu quân hổ mắt rưng rừng, nó quyết định, nó về sau nhất định phải đem hoa ở mã rát cá tinh lực đều hoa ở tu luyện thượng, đỡ phải tái ngộ đến như vậy chán ghét nhìn trộm nó đường đường bạch hổ xú tang Thi, mà nó lại bi kịch không có đánh trả chi lực. Tuy rằng lồng xanh quy cũng không phải lòng tiểu tang Thi nhìn chúng con ngồi, nhưng nghề hà chính là, nó hiện giờ chính là chính bốn chảo gắt gao bắt được đại miêu quân trên lưng ra lông. cho nên long tiểu tang thi kia hung tàn ánh mắt vẫn là đem vô tội nó cấp bao phủ ở bên trong này quả thực chính là cửa thành cháy ương cập lục quý A mà nghe tới chủ nhân nhà mình ôn thanh triệu hoa khi lông xanh quy đáy lòng càng là đầy cõi lòng thương cảm nó tuy rằng là một con rùa đen nhưng nó tốt xấu cũng là một con dị thú cho nên nhà mình vô lương chủ nhân ngươi như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần làm nó một con dị thú đi theo hung tàn tang thi hàn tang thi hàn đại Hàn nhị đẳng làm bằng hữu đâu? Nay quả thực chính là cực kỳ vô tình vô xỉ vô cớ gây rối yêu cầu, có hay không? Ai, nó vĩ đại quy sinh như thế nào sẽ như thế gian nan đâu? So sánh với lông xanh quy cùng đại miêu quân nội tâm bi thường, tiểu hắc nhưng thật ra phi thường bình tĩnh trực tiếp dừng ở thẩm tuyết thanh trên vai, đen nhánh quả mắt lóe xem diễn chi sắc, phi thường không trượng nghĩa quét về phía kia hai chỉ đáng thương dị thú đồng bạn. từ bị kia cả người tản ra khủng bố hơi thở nhân loại thiếu niên tiến hành rồi một loạt phát rồ rút máu nghiên cứu, cũng bị hắn tiêm vào nào đó kỳ quái dược tê lúc sau, tiểu hắc cảm thấy nó liền trở nên thông minh lên, cho nên nó rõ ràng biết, chỉ cần nó đai ở chủ nhân bên người, nó liền sẽ không bị kia hai chỉ khủng bố tam giai tang thi cấp theo dõi hoặc là ngầm trộm ăn luôn. Hơn nữa, tiểu hắc còn biết, kỳ thật đã xảy ra lại lần nữa biến dị không chỉ là nó. Ngay cả đại miêu quân cùng tiểu lông xanh cũng trở nên thông minh rất nhiều, chúng nó cả người lực lượng cũng trở nên cường đại rồi lên. Chỉ là kia hai chỉ đồng bạn đều đem thông minh đặt ở lăn lộn thảo ăn mã rát cá chờ thú sinh việc nhỏ thượng, xem nhẹ này thông minh cũng là có thể dùng ở bảo hộ chính mình mạng nhỏ đại sự thượng. Ngắm liếc mắt một cái đại miêu quân cong eo cảnh giác thái độ, tiểu lục xúc đầu tự vệ thái độ cùng tiểu hắt tới gần lấy lòng thái độ, thập tuyết thanh lại nhìn lướt qua long tiểu tang thi kia thèm nhỏ dại thân sắc. khe miệng hơi chịu sau đó quyết đoán lo chính mình nói đại miêu tiểu lục tiểu hắc đây là lữ tiểu long hắn là a tịch bên người phi thường lợi hại bằng hữu tiểu long đây là đại miêu tiểu lục cùng tiểu hắc chúng nó là ta phi thường thích đồng bọn cho nên ta hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo ở trung a a ta thiếu chút nữa quên mất tiểu long đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt thích sao Nhịn đau tắc một viên tam giai tinh hoạch cấp bảo tiêu tiểu tăng thi sau, thẩm tuyết thanh mi mắt con con nói, hoàn toàn làm lơ rất quỷ hút máu hệ thống quân ở nàng trong đầu kháng nghị, lúc này mới đem hắn lực chú ý từ nhà mình đại miêu quân trên người cấp rời đi khai. Nhìn thấy tiểu tăng thi rốt cuộc dịch khai nóng cháy ánh mắt, đại miêu quân luôn có một loại sống lại cảm giác, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nó từ từ cao lớn hổ khu đột nhiên cứng lại. Loại này quen thuộc sống sót sau tai nạn cảm giác bất chính là nó trước đó không lâu vừa mới trải qua quá sao. Nhớ tới mới vừa rồi chủ nhân nhà mình giới thiệu này chỉ xú tiểu tang thi là cái kia khủng bố áo bợ lật trắng thiếu niên bằng hưu, đại miêu quân yếu ớt trái tim đột nhiên gặp tới rồi vô tình bạo kích, chẳng lẽ nó về sau muốn đối mặt hai chỉ như vậy khủng bố phi nhân loại sao? Chủ nhân, nó có thể cự tuyệt đi cái kia cái gì tây tỉnh sao? Đột nhiên, Đại miêu quân cảm thấy kỳ thật Hàn tang Thi cũng không có như vậy chán ghét, ít nhất đại ở chủ nhân bên người, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền muốn chịu nó huyết hoặc là muốn ăn luôn nó. Thẩm tuyết thanh quyết đoán làm lơ rớt Hàn Tăng Thi khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy không tình nguyện, đem hắn túm lại đây, vô cùng nghiêm túc chỉ vào hắn, đối long tiểu tang Thi nói, đứng rồi, tiểu long, đây là Hàn Lâm thần ca ca, hắn chính là ta bên người nhất lợi hại đồng bọn. cho nên các ngươi nhưng nhất định không được đánh nhau phải hảo hảo ở trung nga bằng không ta cùng a tịch đều sẽ tức giận biết không đương nhìn thấy hai chỉ khó chơi tam giai tang thi đều không tình nguyện sau khi gật đầu thẩm tuyết thanh lúc này mới đem cùng loại huy hiếp ánh mắt tan đi đem ngoài thành trấn nhỏ phát sinh sự tình đơn giản dùng tờ giấy ký lục xuống dưới sau nàng liền làm lòng tiểu tang thi mang đi cấp thẩm thần tịch Đại tang thi tiểu bảo tiêu không tha nhìn vài mắt đại miêu quân mới rời đi sau, thẩm tuyết thanh liền đem trần Minh đám người ô tô chờ vật tư đều bỏ vào không gian, xác định đã hoàn toàn hủy thi diệt tích sau, sắc trời đã phiếm ra màu cam quan mang, nàng làm hàn tang thi tùy ý tìm một gian hoàn cảnh không tồi sạch sẽ phòng, liền tẩy tẩy ngủ nghỉ ngơi. Bên người có một con sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ hàn tang thi ở, chẳng sợ túc ở tang thi chấn nhỏ, nàng cũng là dị thường an tâm a. Chương một trăm tam tỉnh đồng hành, Hán Trung ngoài thành trấn nhỏ liên tiếp đã trải qua hai tràng chiến đấu, trong lòng còn kinh ưu hảo một hồi. Thẩm Tuyết thanh thể sắc và tinh thần đều cực kỳ mệt nhọc, hơn nữa vì làm hàn tang thi trên người bị đốt trọi làn da mau chóng khỏi hẳn, nàng liền mang theo hàn tang thi cùng nhau tiến vào không gian nghỉ ngơi. Làm hàn tang thi ngâm mình ở linh trí sau, Thẩm Tuyết thanh ở chúc lâu rửa mặt một phen, liền an tâm ở linh chỉ bên người thả một chương giường nệm ngủ hạ. thẳng đến buổi chiều tam điểm thẩm tuyết thanh mới ngắp dài khoan thai tỉnh lại mà khi đó hàn tang thi đã làm tốt thơm nước cơm trưa nhưng hắn lại không có đánh thức nàng mà là tiếp tục đại ở linh trì tu luyện thường thường còn mắt mang nhu ý liếc nhìn nàng một cái cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc cùng thẹn thùng không thể không nói hàn tang thi là càng ngày càng trung khuyển chi kỷ đại hàn tang thi trên người lửa đốt vết sẹo hoàn toàn sau khi biến mất thẩm tuyết thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới từ trong không gian ra tới. Bởi vì lo lắng Hàn tang Thi an nguy, hơn nữa nàng là ngẫu nghịch nhà mình quỷ xúc đệ đệ từ bảo tồn mà Trung ra tới, cho nên nàng cũng không có tính toán lại trở lại Hán Trung bảo tồn mà, mà là lưu tại ngoài thành trấn nhỏ bồi Hàn Tăng Thi. Khu, tuy rằng nói sớm hay muộn đều là muốn đối mặt phi nhân loại giao nhỏ ánh mắt, nhưng Thẩm Tuyết Thanh vẫn là lòng mang đà điểu tâm lý, nghĩ có thể kéo một hồi là một hồi. Dù sao liền nàng hiện giờ yếu ớt trái tim nhỏ, tạm thời không nghĩ đối mặt như vậy hung tàn quỷ xúc tồn tại. Phần 139 Bởi vì Trần Minh dị năng giả tiểu đội cùng lâm thiêm lính đánh thuê đoàn thi thể đều bị hàn tăng thi trực tiếp ném cho phổ tang thi găm cắn, cho nên chờ hai người bọn họ từ không gian ra tới, chấn nhỏ thế nhưng lập tức gia tăng rồi một trăm nhiều chỉ nhất giai tang thi cùng mười mấy chỉ nhị giai tang thi. Bất quá, đại miêu quân ba con dị thú cùng hàn đại, Hàn Nhị đã nghe theo Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn tang Thi lúc trước phân phó, phi thường vui sướng ra tay thu thập rất chúng nó cũng chia cắt rất tinh hạch. Bảo đảm ngoài thành trấn nhỏ chỉ còn lại có bình thường tăng thi, cũng không sẽ đối Hán Trung Bảo Tồn mà tạo thành uy hiếp. Thẩm Tuyết Thanh liền không hề để ý tới việc này. Đại Thẩm Thần Tịch đoàn người từ Hán Trung Bảo Tồn mà ra tới, đã là hai ngày lúc sau. Tại đây trong lúc Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn tang Thi đều ở trong không gian nghiêm túc tu luyện. ban ngày liền ở chúc lâu luận bàn lẫn nhau công pháp ban đêm liền ở linh trì đả tọa tu luyện hấp thu tinh hạch năng lượng bởi vì kinh thành trước tiên phái người đối phó tây tỉnh duyên cớ hơn nữa đời trước kinh thành thế đại cho nên thẩm tuyết thanh đáy lòng vẫn là rất là lo lắng tây tỉnh tương lai phát triển cho nên nàng quyết định nhất định phải hảo hảo tu luyện rốt cuộc chỉ có có được cường hãn thực lực mới có thể đủ bảo vệ tốt nàng để ý người hoặc là tăng thi xét thấy hắn phía trước bởi vì thực lực vô dụng Thiếu chút nữa hại chính mình ném mạng nhỏ không nói, còn liên lụy đến thẩm tuyết thanh cũng thiếu chút nữa bị thương, cho nên hàn lâm thần cũng ý thức được thực lực tầm quan trọng, hơn nữa tang thi cũng không cần nghỉ ngơi, cho nên hắn tu luyện lên càng thêm điên cuồng, quả thực chính là đạt tới giành giật từng giây trình độ. Làm thẩm tuyết thanh có chút ngoài ý muốn chính là, hệ thống quân gần nhất trở nên trầm mặc thật nhiều, cũng chỉ có ở nàng loạn tiêu xài tinh hoạch thời điểm, nó mới có thể mở miệng kháng nghị một chút. nhưng nghĩ đến thẩm thần tịch phía trước mịt mờ cảnh cáo nàng thường phục làm không có nhận thấy được càng không có cùng hệ thống quân đối này tiến hành giao lưu đương nhìn thấy thẩm thị đoàn xe ngừng ở trấn nhỏ ngoại thời điểm thẩm tuyết thanh đáy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng còn tưởng rằng thẩm thần tịch sẽ sinh khí đến không hề để ý tới nàng trực tiếp làm đoàn xe hướng tây tỉnh chạy như điên bất quá đương thấy thẩm thị đoàn xe mặt sau còn đi theo trần thiên duệ đoàn xe khi thẩm tuyết thanh mày đẹp không khỏi hơi hơi nhăn lại trên mặt mang theo một chút ghét bỏ bọn họ như thế nào cũng cùng ra tới phải biết rằng nàng chính là tính toán làm thẩm thần tịch giúp nàng kiểm tra một chút hàn tang thi thân thể trạng huống đồng thời còn tính toán nhổ cỏ tận gốc đem lâm thiêm cái này dối trái nhân tra cấp thu thập rớt hiện giờ có người ngoài ở nhưng thật ra không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ thật đúng là có chút khó chịu a nếu là trần thiên duệ biết hắn tâm tâm niệm niệm nữ thần thế nhưng như vậy ghét bỏ hắn tồn tại Hắn nhất định sẽ phi thường tâm tắc đi. Nhớ tới tam giai dị năng giả đối tam giai tang thi cảm ứng phi thường nhạy bén, thẩm tuyết thanh buồn bực một hồi, không thể không tạm thời làm hàn tang thi cùng hàn đại, hàn nhị đều tiến vào không gian. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh kia thước tha thân ảnh khi, Trần Thiên Duệ vẫn luôn lo lắng tâm tức khắc buông xuống, nhịn không được vây vây bàn tay to, ngự đái vui mừng nói, tuyết thanh, ngươi không có sự tỉnh thật sự là quá tốt, đương phát hiện ngươi đột nhiên mất tích. Ta chính là phi thường lo lắng ngươi. Nghe thấy Trần Thiên Duệ chút nào không giả dối chân thành quan tâm, thẩm tuyết thanh mang chút một chút kinh ngạc chọn chọn mày đẹp, nàng chính là ở nổ mạnh phát sinh sau đột nhiên biến mất không thấy. Hơn nữa lâm thiêm lính đánh thuê đoàn đoàn diệt, khó bảo toàn bọn họ sẽ không đem hiểm nghi người đầu mâu chỉ hướng nàng. Không thể tưởng được hắn thế nhưng đối nàng như nhau lúc trước, thật đúng là làm nàng rất là ngoài ý muốn. Nhớ tới nàng mới vừa rồi ghét bỏ thái độ, Thầm tuyết thanh đáy lòng nhưng thật ra nhiều vài phần ấy náy, trên mặt tươi cười nhiều vài phần rõ ràng, Trần Mỹ Nhân tuy rằng một bộ tâm địa giang dảo nhưng đối bằng hữu còn là phi thường không tồi, nàng không nên như vậy ghét bỏ hắn a. Khu, nếu là mặt ngoài một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng nhưng nội tâm lại là phi thường ngây thơ Trần Thiên Duệ biết nàng là như thế này tưởng, hắn nhất định sẽ khóc đi. Cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện nàng cũng không có bị thương. Tinh thần khí sắc cũng phi thường không tồi, Trần Thiên Duệ tức khắc nở rộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, nói, nếu không phải nghe thẩm tiên sinh nói, ngươi đuổi theo tập nổ mạnh án thủ phạm chính, hành tung phương hướng không chừng, nếu bằng không ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Tuyết Thanh, ngươi nhưng có đuổi tới kia kẻ cắp. Nghe được thẩm thần tịch cũng không có đem nàng tiêu diệt Trần Minh một đám người sự tình nói ra, thẩm Tuyết Thanh đáy lòng sướng sốt, bất quá trên mặt nàng lại không hiện. Trong giọng nói mang theo một chút mất mát nói, cảm ơn Trần Mỹ nhân quan tâm, bất quá ta không có thể bắt được kia kẻ cắp, bởi vì đối phương thực lực so với ta lợi hại rất nhiều, cho nên ta theo hai ngày sau, nhưng cuối cùng vẫn là cùng ném. Nghe được thẩm thần tịch giúp nàng tìm một cái phi thường không tồi lấy cớ, thẩm tuyết thanh đáy lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lúc trước còn lo lắng nàng ở nổ mạnh hiện trường phụ dung sớm nở tối tàn liền biến mất. sẽ là mặt khác bảy đại thế lực đem hoài nghi ánh mắt đặt ở trên người nàng. Hiện giờ có á tịch thế nàng che giấu, nàng nhưng thật ra an lòng. Không có việc gì, người bình an liền hảo. Phải biết rằng những cái đó kẻ bắt cóc cũng không phải là cái gì người tốt, bọn họ chính là còn đem lũng tỉnh dị năng giả tiểu đội tất cả đều kiếp giết, làm người phi thường hung tàn, cho nên ngươi có thể bình an liền hảo. Bất quá, ngươi về sau cũng không nên lại như vậy xúc động, Ở đối phương nhân số cùng sức chiến đấu không có minh xác dưới tình huống liền đuổi theo ra đi, kia chính là phi thường nguy hiểm sự tình. Trần Thiên Duệ giống như đảo cây đầu, không ngừng cùng nàng kể ra. Nghe được mọi người đem lâm thiêm lính đánh thuê đoàn đoàn diệt đổ lỗi ở kinh thành thế lực trên người, Thẩm biết thanh trong lòng tức khắc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tưởng được nàng lo lắng sự tình thế nhưng làm kinh thành Âu Dương gia tộc cấp đỉnh hắc qua, trong lòng vẫn là rất là sung sướng. Chỉ là nghe được Trần Mỹ Nhân dùng hung tàn tới hình dung giết chết lính đánh thuê đoàn người, thẩm tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng ở người khác trong mắt là hung tàn, rốt cuộc nàng lại như thế lương thiện mỉm cười mặt. Bất quá, thấy Trần Thiên Duệ nói cái không ngừng, thẩm tuyết thanh đáy lòng có chút kinh ngạc, hai người ở chung thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là biết Trần Mỹ Nhân cũng không có như vậy ồn nào. cho nên nhìn thấy hắn đột nhiên trở nên như vậy lại nhảy, trong lòng liền tồn vài phần nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có đánh gây đối phương lời nói, bởi vì nàng vẫn là cảm giác được Trần Mỹ nhân đối nàng tâm tồn thiện ý. Trần Thiên Duệ phảng phất nhớ tới cái gì, căn bản không đợi thẩm Tuyết Thanh phát biểu ý kiến, ngự đái giận dữ nói, đúng rồi, Tuyết Thanh, ngươi có biết kia âm thẩm dùng ra dơ bẩn âm lưu chính là người nào sao? Thế nhưng là kinh thành hôn đảng nhãi danh, Nghe nói là cái gì Âu Dương thế ra, thật đúng là làm người ghê tởm. bọn họ thế nhưng muốn đem chúng ta bảy đại thế lực chủ lực đều một lưới bắt hết, thật sự là quá mức gác độc cùng ý nghĩ kỳ lạ. Nghe vậy, Thập tuyết thanh đúng lúc bảy ra kinh ngạc cùng oán giận thần sắc, nói, thế nhưng là kinh thành phái lại đây người, ta thật đúng là không nghĩ tới, chính là, chúng ta theo chân bọn họ không phải đều vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông sao. Bọn họ hành vi cũng quả thực là quá đáng giận. Cũng không phải là sao. Quả thực là phát rổ. Bất quá bọn họ mưu hoa lại nhiều thì thế nào, cuối cùng còn không phải bị chúng ta xuyên qua âm mưu Đáng tiếc chính là, chúng ta không có thể bắt được nổ mạnh án thủ phạm chính. Ai liền tính chúng ta có thể bắt được thủ phạm chính, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ thể thốt phủ nhận. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cái kia thực lực cùng tinh lực đi thảo phạt bọn họ. Trần Thiên Duệ cao mày, phi thường khó chịu nói. Nghe nói bọn họ còn tính toán phái người ở nửa đường ngắm bắn chúng ta đâu. Bởi vậy, vì bảo đảm chúng ta từng người an toàn, chúng ta tính toán kết bạn cùng nhau phản hồi từng người bảo tồn mà. Trần Thiên Duệ nói, chúng ta, thẩm tuyết thanh ra vẻ nghi hoặc hỏi, phải biết rằng ở phản hồi Tây Tỉnh trên đường, bọn họ chính là còn phải trải qua thanh tỉnh cùng Lũng Tỉnh, cho nên nàng rất tò mò, bị nàng vẫn luôn nhớ thương muốn trừ bỏ lâm thiêm cha nam có hay không ở chúng ta giữa. chính là thanh tỉnh lũng tỉnh cùng tây tỉnh cùng nhau kết bạn đồng hành trần thiên duệ nói tưởng tượng đến hắn nếu là có thể ở trên đường nhân cơ hội soát đến thẩm mội chỉ hào cảm không chuẩn hắn còn có thể đủ ở trở lại thanh tỉnh thời điểm thuận tiện đem thẩm mội chỉ cấp quải trở về hắn liền nhịn không được mặt mày hớn hở nghe được lũng tỉnh cũng ở đoàn xe giữa trần mỹ nhân còn hướng đoàn xe bên kia ném đi khinh thường ánh mắt hơn nữa nàng sắc thật cảm giác được một kia khói mù ánh mắt khóa lại nàng Thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc minh bạch hiện giờ trạng huống, nguyên lai luôn tỉnh Lâm thiêm cũng ở, nhớ tới nàng mấy ngày hôm trước chính là đem má lún đồng tiền thiếu nữ lý tư tư nơi tận thế chiến đội cấp nạp vào thẩm thị thế lực, cho nên chỉ sợ Lâm thiêm trong lòng khẳng định đem lính đánh thuê đoàn diệt. Sự tình hoài nghi đến trên người nàng. Mà Trần Mỹ Nhân lập tức nói như vậy nhiều sự tình, rất có khả năng là đoán được lũng tỉnh dị năng giả tiểu đội sự tình cùng nàng có quan hệ. Rốt cuộc nàng lúc trước cũng coi như là ở Trần Mỹ Nhân mí mắt đáy hạ rời đi, cho nên hắn biết, nàng cũng không phải bởi vì lùng bắt nổ mạnh án thủ phạm chính rời đi. Bởi vậy, Trần Mỹ Nhân cố ý nói ra như vậy tin tức, là vì làm nàng cảnh giác lũng tỉnh tồn tại sao. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh trong lòng nhịn không được dâng lên nhẹ nhẹ ấm áp, nhìn hướng Trần Mỹ Nhân ánh mắt liền lại thêm vài tia độ ấm, đáy lòng thầm nghĩ về sau nếu là Trần Mỹ Nhân không cẩn thận đắc tội Thẩm thần tịnh. nàng nhất định sẽ nỗ lực cho hắn tranh thủ giữ lại toàn thời. Đem trong lòng quỷ dị ý tưởng ném đi, thẩm tuyết thanh gật gật đầu, ngự đái cảm khái nói, chúng ta tam tỉnh tụ ở bên nhau trở về xác thật an toàn rất nhiều. nay một đường nhưng trường đâu, nếu là ở trên đường trở về, lũ tỉnh đám người đã xảy ra chút cái gì làm người thương cảm sự tình, này có thể trách không đến nàng trên đầu, rốt cuộc bên người nàng chính là có thanh tỉnh mọi người thế nàng làm chứng. Kỳ thật, ở nổ mạnh phát sinh sau. Vẫn là có không ít người phát hiện thẩm tuyết thanh thân ảnh, đương nhiên sau lại cũng phát hiện nàng biến mất không thấy, cho nên mặt khác bảy đại thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều hoài nghi tới rồi nàng trên người. Nếu không phải nàng là tây tỉnh thẩm thần tịch tiến sĩ tỷ tỷ, căn bản không có gây án động cơ, mà gây án người bị tình nghi màu xanh lá áo lông nam tử là bị nàng bắt được, sau lại cũng bức cung hỏi ra người bị tình nghi thế lực phía sau. Hơn nữa thẩm thần tịch chỉ ra nàng là nhìn thấy có một cái lén lút thân ảnh đuổi theo mới biến mất, trong đó còn có Trần Thiên Duệ cũng mở miệng cho nàng làm chứng, nếu bằng không thẩm tuyết thanh hiểm nghi là không có khả năng nhanh như vậy rửa sạch. Đương nhiên, ở bảy đại thế lực chung, Lũ Tỉnh Lâm thiêm đối thẩm tuyết thanh chính là tâm tồn hoài nghi, bởi vì hắn lính đánh thuê đoàn bị người giết chết, thi thể toàn bộ biến mất không thấy không nói, biệt thự nội vật tư còn bị cướp đoạt không còn. tuy rằng đầu mâu chỉ hướng về phía đào tẩu nổ mạnh án thủ phạm chính nhưng lâm thiêm lại là không quá tin tưởng bởi vì thẩm tuyết thanh chính là cùng Mã lún đồng tiền thiếu nữ lý tư tư tiếp xúc quá sau lại nàng càng là trực tiếp đem cùng hắn đối nghịch lý tư tư nơi tận thế chiến đội nạp vào bảo hộ phạm trù cho nên hắn có lý do tin tưởng thẩm tuyết thanh là có gây án hiềm nghi chẳng sợ nổ mạnh án cùng nàng không quan hệ nhưng lính đánh thuê đoàn biến mất không thấy lại là hẳn là cùng nàng có rất lớn quan hệ Nhưng nề hà, Lâm Thiêm căn bản không có cái gì chứng cứ, mà tận thế chiến đội sự tình, hắn càng là trộn dạ khó mà nói ra tới, hơn nữa hắn cũng không muốn đắc tội Tây Tỉnh, cho nên liền đành phải đem cái này chết miêu cấp nghẹn khuất ăn luôn. Tuy rằng như thế, nhưng Lâm Thiêm vẫn là nghĩ muốn đem thẩm tuyết thanh bím tóc cấp năm đến, rốt cuộc này lính đánh thuê đoàn chính là hắn thật vất vả bồi dưỡng lên, cho nên đương biết bọn họ toàn quân bị diệt sau, hắn trong lòng là đau đến lấy máu. Sau lại bình tĩnh lại, hắn liền quyết định, chẳng sợ bọn họ đã chết, hắn cũng muốn ở bọn họ nguyên nhân chết chung đạt được ích lợi mới được. Nếu là hắn thật sự có thể bắt được thẩm tuyết thanh bím tóc, như vậy hắn không chuẩn là có thể đủ thông qua huy hiếp thẩm thần tịch, đạt được tây tỉnh rực tề, lương thực chờ vật tư. Bởi vậy, hắn mới chịu đáp ứng đi theo tây tỉnh, thanh tỉnh đoàn xe chung cùng nhau đường về. Tuy rằng hắn cũng từng lo lắng tây tỉnh có thể hay không lại lần nữa đối hắn ra tay. nhưng nghĩ đến hắn cũng không phải là không gian dị năng giả trên người hắn nhưng không có tinh hạch lương thực chờ mê người vật tư hơn nữa hắn vẫn là một người thực lực không tồi tam giai dị năng giả cho nên hắn tin tưởng tây tỉnh khẳng định sẽ không ở không có ích lợi dưới tình huống đối hắn ra tay hơn nữa danh tiếng phi thường không tồi thanh tỉnh đoàn xe cũng ở trong đó cho nên lâm thiêm tin tưởng tây tỉnh tất nhiên sẽ không mạo đắc tội hai cái bảo tồn địa thế lực nguy hiểm đối hắn ra tay Không thể không nói, Lâm Thiêm ý tưởng phi thường đơn thuần buồn cười, lúc trước thẩm tuyết thanh đối lính đánh thuê đoàn ra tay thời điểm, nàng chính là cũng không có suy xét đến quá nhiều ích lợi vấn đề. Hơn nữa, thẩm tuyết thanh đối Trần Thiên Duệ cùng Long Văn Bắc nhưng đều là có ân cứu mạng, cho nên chẳng sợ nàng thật sự đối Lâm Thiêm ra tay, thanh tỉnh chỉ sợ cũng sẽ làm như không có nhìn đến. Liên tính thẩm tuyết thanh suy xét đến tây tỉnh thanh danh mà có điều cố kỵ. Nhưng thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại tính tình nhưng cho tới bây giờ đều là không chỗ nào cố kỵ, hơn nữa hắn còn có một cái phi người đầu, cho nên hắn nếu là muốn đối lâm thiêm ra tay, là căn bản sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Đương nhìn thấy kia trần con khỉ đem sở hữu tin tức đều lộ ra sau, lại còn ở quái giày thẩm tỉ, ngụy quang đầu đạo nghĩa không thể chối từ đi nhanh bước ra tới, chút nào không để ý tới trần thiên duệ ở một bên nóng bỏng nói hết, nghiêm trang hướng thẩm tuyết thanh biểu đạt Bọn họ đoàn người đối nàng lùng bắt địch nhân lo lắng, cũng hướng nàng đơn giản hội báo một chút hán chung phát sinh sự tình. Phần 140. Thấy Thẩm Thần Tịch vẫn luôn không ra mặt, lại nhớ đến bọn họ trong khoảng thời gian này ở hắn lạnh băng đôi mắt hình viên đạn hạ gian nan dễ rủa hình ảnh, ngụy quang đầu tức khắc minh bạch Thẩm tỷ cùng Thẩm chủ nhân chi gian khẳng định đã xảy ra một ít không thoải mái, hơn nữa mặt khác dị năng giả tiểu đội đều làm bộ một bộ bận rộn bộ dáng. Mà bọn họ này một tiểu đội đã bị phân chia đến thẩm mội chỉ danh nghĩa, cho nên hắn đành phải căng ra đầu đứng ra vì thẩm mội chỉ dẫn kiến Lâm Thiêm. Đáng người, Đương nhìn thấy Lâm Thiêm một bộ văn nhã bộ dáng, thẩm tuyết thanh làm lơ rớt hắn ánh mắt chung xem kỹ đánh giá, phi thường hữu hảo cùng hắn chào hỏi, nghe nói Lâm Thiêm tiên sinh chính là phi thường đại nghĩa một người, gặp mặt mới phát hiện thật đúng là nổi tiếng không bằng gặp mặt A. Cũng không có ở thẩm tuyết thanh trong mắt phát hiện chút nào khác thường. Lâm Thiêm to mày, nhưng hắn lại không có xuẩn đến vừa thấy mặt liền bày ra hoài nghi đối địch thái độ, trong thanh âm mang theo vài phần nho nha nói, sớm có nghe thấy, thẩm tiểu thư là một cái đại mỹ nhân, hiện giờ nhìn thấy thật đúng là làm người kinh diệm A. Nhìn thấy Lâm Thiêm đối với nhà mình nữ thần một bộ nịnh nọt bộ dáng, Trần Thiên Duệ đối hắn ấn tượng tức khắc lại không xong vài phần, cũng không nhìn xem chính mình đều một đống tuổi, thế nhưng còn tưởng thông đồng hắn nữ thần, tuyệt đối là chán bị gấp đi. Cùng Lâm Thiêm giả ý lại nói vài câu không có dinh dưỡng lời nói, thẩm tuyết thanh liền bày ra nhẹ nhẹ mỏi mệt chi sắc, sau đó Trần Thiên Duệ liền có ánh mắt kéo Lâm Thiêm rời đi. Bởi vì tam giai dị năng giả thai thính mắt tình, ở mấy trăm mẹ trong vòng tiếng vang đều sẽ thực dễ dàng bị bọn họ phát hiện, cho nên thẩm tuyết thanh ngăn trở ngụy quang đầu thấp giọng kể ra hành động. Đem đại miêu quân chờ ba con dị thú ném cho ngụy quang đầu đám người uy thực sau, thẩm tuyết thanh liền ở ngụy quang đầu đám người thương hại ánh mắt hạ. vẻ mặt bi tráng tiến vào thẩm thần tịch nơi rộng mở xe việt dã. Đương nhìn thấy tóc vàng tiểu tang thi nháy giống như phỉ thúy xanh biết con ngươi nhìn trầm trầm nàng xem, thẩm thuyết thanh tức khắc xứng suốt, cùng hoàn toàn làm lơ nàng phi nhân loại cứng đờ đánh một lời chào hỏi sau, nàng thường phục làm tò mò đánh giá khởi tiểu tang thi. Từ thăng cấp tam giai dị năng giả lúc sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tang thi cùng nhân loại bất đồng, nhân loại trên người sẽ tản mát ra sinh mệnh sức sống dao động, Nhưng tang thi trên người lại là sẽ không có loại này sinh động sinh mệnh dao động, tương phản, tang thi trên người còn sẽ tản mát ra một cổ âm lãnh quỷ dị dao động. Bởi vậy, nàng mới không có nghĩ muốn đem hàn tang thi mang tiến hán trung bảo tồn mà, rốt cuộc hán trung bảo tồn mà có không ít tam giai dị năng cường giả, bọn họ sẽ rất dễ dàng liền phát hiện hắn tang thi thân phận. Chỉ là nàng hiện giờ tuy rằng cảm thụ không đến long tiểu tang thi trên người có bất luận cái gì sinh mệnh sức sống dao động. Lại cũng cảm thụ không đến hắn tản mát ra âm lãnh quỷ dị dao động, phảng phất trên người hắn dao động bị cái gì che chắn rất giống nhau. Chẳng sợ Long Tiểu Tăng Thi đứng ở Trần Thiên Duệ, lâm thiêm đám người trước mặt, chỉ cần hắn không nói lời nào, chỉ sợ bọn họ là tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn là Tăng Thi, rốt cuộc bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có ai dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, dám ở bên người dưỡng một con Tăng Thi. Khu, kỳ thật nói đến cùng. thẩm tuyết thanh cùng thẩm thần tịch đều phi thường kỳ ba quả không hổ là hai tỷ đệ cho nên thẩm tuyết thanh đầu tiên nghĩ đến chính là khẳng định là nhà mình ngoại tinh nhân đệ đệ nghiên cứu ra cái gì lợi hại đồ vật đem long tiểu tang thi trên người tang thi dao động cấp che chắn rớt thẩm tuyết thanh tất mâu nháy mắt tinh lượng lên cẩn thận đánh giá hắn một phen lúc này mới phát hiện hắn mảnh khảnh trên cổ tay mang theo một con tản ra ánh sáng nhạt đồng hồ mà ở trước một lần gặp mặt thời điểm hắn lại là không có mang theo này chỉ đồng hồ hàn tang thìn nếu có thể đủ mang lên như vậy máy che chắn như vậy nàng là có thể đủ đem hắn mang tiến tây tỉnh bảo tồn mà rồi lại không cần lo lắng hắn bị người phát hiện thân phận nghĩ vậy thẩm tuyết thanh quyết đoán làm lơ rất thẩm thần tịch tản mát ra dám can đảm tới gần cả người lẫn vật toàn diện thấm nhân khí tức ngự đái ôn nu nói a tịch hai ngày không thấy tỷ tỷ rất nhớ ngươi a hừ vô tình chụp phi nàng đáp thượng tới tay nhỏ thẩm thần tịch khinh miệt quét nàng liếc mắt một cái cả người tản mát ra càng vì băng hàn hơi thở tiện đà dùng xoang nui phát ra một tiếng dễ dàng làm người sinh ra thô bạo phá hư xúc động hư lạnh bị hắn cường đại uy áp bao phủ thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi tiếp tục thiển một chương vô tội hồn nhiên gương mặt tươi cười lại lần nữa đem móng nuốt đáp thượng cánh tay hắn ngự đái khẩn thiết nói a tịch ta biết sai rồi ta về sau không bao giờ xúc động hành sự Ngươi không cần giận ta, được không? Thấy thẩm thần tịch quyết đoán vặn khai đầu, căn bản khinh thường với lại để ý tới nàng, thẩm tuyết thanh mi mắt cong cong lại lần nữa thấu đi lên xin lỗi, nàng tin tưởng vững chắc, đầu năm nay chỉ cần ra mặt dạy, tuyệt đối không có làm không được sự tình. Nhìn thấy thẩm Tỷ cũng dám làm lơ chủ nhân uy thế cường đại cùng băng hàn hơi thở, phi thường anh dũng dây dưa chủ nhân cả buổi chiều, rốt cuộc đạt được chủ nhân một cái xem thường thông cảm. Long tiểu tang thi xanh biếc con ngươi nổi lên ánh sáng, đáy lòng đã là bội phục lại là lo ngoại dục dịch. Nếu là hắn cũng ra mặt dày cuốn lên đi, không biết chủ nhân có thể hay không đồng ý đem thẩm tỷ kia chỉ đại phì miêu cho hắn đương đồ ăn đâu. mươi 173 vả mặt đùa giỡn hảo thủ. Tây tỉnh địa vực rộng lớn, nếu là vẫn luôn đi cao tốc, thẩm thị đoàn xe liền yêu cầu con đường thanh tỉnh, lũng tỉnh hai cái tỉnh cao tốc lộ. Nhưng kỳ thật lũng tỉnh cùng thanh tỉnh đều cùng tây tỉnh là liền nhau. Bởi vì lo lắng thẩm tuyết thanh đám người sẽ đối bọn họ lũng tỉnh nhân viên ra tay, hơn nữa hắn mấy ngày này qua đến cực kỳ không thoải mái, cho nên Lâm Thiêm liền tính toán đi theo thanh tỉnh trần thị đoàn xe cùng nhau rời đi. Lâm Thiêm đi theo thẩm thị đoàn xe cùng nhau xuất phát, vốn là tưởng âm thẩm tìm được thẩm tuyết thanh ác hành chứng cứ, nhưng làm hắn cáo giận chính là... Thẩm Thuyết Thanh vẫn luôn đều cùng thẩm thần tịch cái kia khó chơi ra hỏa đại ở bên nhau, hắn căn bản là không có tiếp xúc đến nàng cơ hội, ngay cả chứng cư bóng dáng đều không có nhìn đến quá. Hơn nữa, bởi vì hắn lưu tại biệt thự tinh hoạch, đồ ăn chờ vật tư đều bị người cấp đi, còn đã chết một đám thực lực cường đại dị năng giả, tổn thất có thể nói là thảm trọng, mà Tây Tỉnh cùng Thanh Tỉnh hai cái đồng hành thế lực đều là biết đến. Cho nên hắn chuyến này đường về liền liền không có cùng hán chung bảo tồn mà người cầm quyền nhà hắn cậu em vợ tắc muốn một ít lương thực chờ vật tư, mà là nghĩ đến lúc đó ra mặt dày cùng tây tỉnh đoàn xe cùng nhau hôn ăn hôn uống. Kỳ thật, Lâm Thiêm vốn là một cái đặc biệt mua danh chỗ tiếng, hảo mặt mũi người, nếu là ngày xưa, hắn là tất nhiên làm không ra bực này ra mặt dày hôn ăn hôn uống hành vi. Nhưng người hà, hắn lần này hán chung hành trình thật sự là tổn thất quá thẳng trọng. Hắn đấy lòng chính là đau đến lấy máu Hơn nữa nếu là cùng cậu em vợ mở miệng Người này tình về sau khẳng định là phải trả lại Mà hắn lại không nghĩ thiếu hạ như vậy một thân tình Hơn nữa hắn vẫn luôn hoài nghi âm thầm hạ độc thủ chính là thẩm tuyết thanh Bởi vậy hắn liền tưởng đi theo tây tỉnh đoàn xe ăn không uống không Tốt xấu hắn đấy lòng cũng cảm thấy giải hận một ít Rốt cuộc đây là tây tỉnh thiếu hắn Không phải sao Nhưng ai biết chờ tây tỉnh cùng thanh tỉnh đều chuẩn bị nấu cơm thời điểm còn không có chờ hắn giả ý khó xử mở miệng thẩm thị đoàn xe người phát ngôn ngụy quang đầu liền vẻ mặt hàm hậu đi ra sờ sơ chính mình trình lượng đầu trọc, nói lâm Thiên sinh nên chuẩn bị nấu cơm các ngươi nhưng có mang theo gạo khóc nghe được ngụy quang đầu biết điều như vậy hỏi chuyện lâm thiêm tức khắc lộ ra vẻ khó xử nói tiểu ngụy ngươi cũng nên biết chúng ta lung tỉnh biệt thự bị kia đáng giận kẻ bắt cóc cấp cướp bóc thật sự là không có vật tư, không biết các ngươi có thể hay không cho chúng ta mượn một ít gạo thóc. Lâm Thiêm trong miệng tuy rằng nói là mượn, nhưng ai không biết Tây Tỉnh thực lực cường đại, cho nên hắn tin tưởng, ở thanh tỉnh đám người trước mặt, Tây Tỉnh sẽ tất nhiên sẽ không thật sự như vậy không phong khoáng, cùng hắn so đo Lung tỉnh kẻ hèn bốn người đồ ăn. Nghe vậy, Ngụy Quang đầu tức khắc trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng lớn tiếng nói, không phải đâu. Lâm Thiên Sinh các ngươi thế nhưng không có mang gạo thóc nhưng hắn trung bảo tồn mà người cầm quyền không phải ngươi cậu em vợ sao hắn liền không có cho ngươi chuẩn bị một ít lương thực sao chẳng lẽ ngươi cùng ngươi cậu em vợ nháo phiên sao ngụy quang đầu thanh âm quá to lớn vang dội soát lập tức cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tới rồi lâm thiêm trên người dẫn tới lâm thiêm kia trương lão bạch kiểm nháy mắt liền hùng thấu nghe được ngụy quang đầu thế nhưng ở trước công chúng nói ra nói vậy ngữ Lâm Thiêm đáy lòng là lại thẹn lại giận, đáy mắt càng là hung quang hiện lên, chỉ là nghĩ đến thể diện nếu đều ném, bọn họ tổng không thể ăn không được cơm, cho nên hắn đành phải nhịn xuống đối ngụy quang đầu sắt ý, ngượng ngùng nói, ai chung hắn từng nhắc tới phải cho chúng ta chuẩn bị một ít vật tư, chỉ là hắn trước sau là hắn chung người cầm quyền, ta không muốn làm hắn khó xử, cho nên liền cự tuyệt hắn. Ta vốn là nghĩ lại muộn một hai ngày xuất phát, Sau đó ta mang đội đi ngoài thành trấn nhỏ thu thập một ít vật tư, nhưng ai ngờ đến thẩm tiên sinh muốn vội vã hồi tây tỉnh, cho nên liền không có chuẩn bị tốt lương thực chờ vật tư. Nói xong lời cuối cùng, lâm thiêm nhịn không được thở dài một hơi. Nghe thế lao ra hỏa thế nhưng đem sai lầm đẩy đến bọn họ thiên nhân chủ nhân trên người, ngụy quang đầu đáy lòng nhưng không vui, ngay cả vẫn luôn ở nghe lén thẩm thị đoàn xe thành viên cũng đều lãnh hạ mặt tới. tuy rằng bọn họ vẫn luôn đều ở chủ nhân nhìn như đạm nhiên, thực tế hung tàn ánh mắt tàn phá hạ sinh tồn, nhưng bọn hắn vẫn là từ đấy lòng cảm tạ hắn, hắn không chỉ có cho bọn hắn cùng bọn họ người nhà mang đến đủ để sinh tồn cường hãn thực lực, còn cho bọn hắn cung cấp thấm no sinh. Hoặc, bởi vậy, ở Tây Tỉnh mọi người cảm nhận chung, thần thần tịch đều là thiên thần giống nhau vĩ đại tồn tại, căn bản không chấp nhận được có người nói hắn một câu không tốt. ngụy quang đầu tuy rằng đấy lòng không thoải mái, Nhưng là trên mặt lại không hiện, mà là vẻ mặt may mắn nói, các ngươi thế nhưng không có chuẩn bị tốt lương thực liền xuất phát, thật sự là quá không nên. Bất quá, may mắn chủ nhân là phi thường người thông minh, cho nên chúng ta mới không có chịu đói nguy cơ a. nghe vậy, Lâm Thiêm tức khắc cứng đờ, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa liền ngảy này chết hết đầu bên ngoài thượng là đang nói thẩm thần tịch thông minh, ngầm lại là đang nói hắn ngu xuẩn a. Chỉ là hiện tại sắc trời đã tối. mà lũng tỉnh dư lại mấy người đều là hắn tâm phúc, nhưng bọn họ am hiểu đều là âm như quỷ kế, căn bản là không am hiểu thu thập vật tư cùng đánh tăng thi. Lâm Thiêm không muốn lại thiệt hại một ít tâm phúc thủ hạ, mà chính hắn cũng thật sự không muốn lại đi tìm vật tư, cho nên liền đành phải tiếp tục căng ra đầu. Xấu hổ nói, đúng vậy, thẩm tiên sinh tổ chức hoạt động năng lực phi thường cường, có thể nói là mọi mặt chú đáo, lâm Mỗ là từ đấy lòng bội phục thẩm. Thiên sinh, nhưng thật ra lâm Mỗ suy xét không chu toàn liên lụy các đồng bạn cùng ta cùng nhau chịu tội chỉ là này đường xá xa xôi nguy cơ thật mạnh ta thật sự không đành lòng nhìn thấy các đồng bạn cùng ta cùng nhau chịu đói cho nên đành phải ra mặt giày tới cùng thẩm tiên sinh mượn một chút đồ ăn lâm thiêm vẻ mặt tay này nói nghe vậy ngụy quang đầu kia trương hàm hậu trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khó xử nhịn không được thở dài một hơi nói lâm tiên sinh thật sự là thực xin lỗi Vốn dĩ chúng ta đoàn xe vẫn là có dư thừa lương thực có thể cho người mượn. Chỉ là không thể tưởng được, thẩm thị nàng bởi vì đáng thương tận thế chiến đội tao ngộ, cho nên liền đem bọn họ chiêu tiến bảo. Bởi vậy, chúng ta đoàn xe hiện giờ đồ ăn cũng là căng thẳng, thật sự là không có dư thừa lương thực có thể cho người mượn. Hào đi, thẩm thị đoàn xe chung có không gian dị năng giả, cho nên lương thực không đủ gì đó. Thuần túy là ngụy quang đầu nói lung tung tới lừa dối lâm thiêm cái kia dối trá lao ra hỏa. Là một con thường xuyên bị khúc lăng ý cùng trần bảo, hàn đại người cùng thẩm tỷ ngược độc thân ông, ngụy quang đầu đáy lòng cũng có muốn tìm cái mọi tử yêu đương ý niệm, mà ở nhìn thấy lý tư tư mọi tử khi, hắn tức khắc tâm hoa nộ phóng, cả người trong mắt đáy lòng nhìn thấy đều chỉ có nàng kia ngọt ngào ma lún đồng tiền cùng con con mặt mày, chỉ cảm thấy hắn mùa xuân liền phải tới. vừa nhớ tới lão gia hỏa này phía trước thế nhưng muốn đánh lý tư tư mọi tử chủ ý ngụy quang đầu trong lòng liền nôn đến hoảng cũng không xem hắn đều một phen tuổi cũng dám mơ ước nhà hắn thanh xuân xinh đẹp lại điểm mỹ tư tư mọi tử này không phải chán sống tiết tấu sao nghe được ngụy quang đầu lời nói lâm thiêm cái mặt già kia tức khắc là thanh lại hồng đỏ lại hắc đấy lòng là giận không thể ác nếu các ngươi không có lương thực vì cái gì còn muốn cùng hắn xả bảy xả tám Làm hại hắn không duyên cớ vô cớ ném cái đại mặt, lại còn cái gì đều không có được đến, quả thực là đáng giận đến cực điểm A. Hơn nữa, bọn họ thẩm thị to như vậy một cái đoàn xe, sao có thể sẽ liền bốn người đồ ăn đều thấu không đủ, này không phải trận tròn mắt nói dối sao? Còn nữa, liền tính bọn họ thẩm thị đồ ăn căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ liền không thể đủ trước mượn cho hắn một bữa cơm đồ ăn, sau đó làm hắn sau đó còn cho bọn hắn sao? Cho nên. bọn họ nhất định là không muốn lấy cớ lương cho hắn, mới cố ý lấy tận thế chiến đội đương lấy cớ đi. Nghĩ vậy, Lâm Thiêm đối thẩm thị đoàn xe hận ý tức khắc lại thêm vài phần. Nếu không phải hắn hiện giờ nhân thủ cùng sức chiến đấu đều không đủ, nếu không hắn nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn đem bọn họ cấp lộ chết. Nhìn thấy Lâm Thiêm kia trương xấu hổ và giận dữ đan sen vặn vẹo mặt ra, Ngụy Quang đầu phảng phất ngại còn chưa đủ chọc hắn ngực, vẻ mặt thế hắn lo lắng nói, Lâm Thiên Sinh. Nếu bằng không ngươi vẫn là đi theo thanh tỉnh đoàn xe mượn một lấy cớ lương đi. Bằng không, nay đại trời lạnh, không có lương thực điền bụng, nay không phải tạo nghiệt sao. Nói xong, ngụy Quang Đầu khe thở dài một hơi, bất đắc dĩ sở sở trình lượng đầu chọc, sau đó lóe người. Phần 141 Đãi ngụy Quang Đầu trở lại thẩm đoàn xe, khúc lăng y đi tiểu thất chờ một chúng thẩm thị thành viên đều đối hắn giơ ngón tay cái lên, thật không hổ là chúng ta lòng dạ hiểm độc đội trưởng. dùng vừa mở miệng là có thể đem đối phương tức giận đến thẳng dục hộp máu ngụy quang đầu không chút nào khiêm tốn tiếp thu thẩm thị mọi người khen ngợi ánh mắt nhưng mà đương nhìn thấy lý tư tư mọi tử cũng đối hắn toát ra ca ngợi ánh mắt hắn một chương hàm hậu khuôn mặt soát một chút đỏ ngay cả kia trình lượng đầu chọc cũng có đỏ lên dấu hiệu tức khắc đưa tới khúc lăng ý y đám người ý vị thâm trường buồn tiếng cười mà lâm thiêm ở thẩm thị đoàn xe vấp phải chắc chờ sau bởi vì hắn thật sự không muốn đi ra ngoài tìm vật tư cho nên hắn liền đành phải căng ra đầu đi hướng trần thị đoàn xe, đáy lòng còn tồn tại suy nghĩ chửi bới thẩm thị đoàn xe ý tưởng. Nhưng Lâm Thiêm còn không có đến gần trần thị đoàn xe, Trần Thiên Duệ cũng đã nghiêm trang gian dạy khởi đoàn xe một cái trắng hán, tức giận mắng, A trắng, ngươi gần nhất là chuyện như thế nào? Như thế nào mỗi đốn đều ăn ba bốn chén cơm nhiều như vậy? Ngươi là muốn ăn nghèo chúng ta đoàn xe sao? Bị gian dạy đại hán tức khắc gục xuống hạ đầu, Vẻ mặt đáng thương hề hề nói, lão đại, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta cũng không muốn ăn như vậy nhiều, nhưng nếu là ăn đến thiếu, ta đói đến hoảng. Ta năm nay còn không đến 30 tuổi, cho nên không chuẩn ta gần nhất đang đứng ở lần thứ hai phát dục kỳ, cho nên ta mới có thể ăn như vậy nhiều. Phúc! Nghe được tráng hán phản bác, thầm thị, trần thị chờ một chúng ngầm vây xem nhân viên đều nhịn không được trộm cười, thế nhưng có thể biên ra lần thứ hai phát dục thần lý do. Này ai tráng thật đúng là cường A. Dư quang quét đến lâm thiêm vẻ mặt xanh trắng đan sen dừng lại bước chân, Trần Thiên Duệ đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt hàn mang, lao già này đắc tội nhà hắn nữ thần, thế nhưng còn tưởng cùng hắn mượn lương, ừ đừng nói môn, ngay cả cửa sổ, hắn đều phải cho hắn đóng lại. Tuy rằng Trần Thiên Duệ đáy lòng vì chính mình cơ trí điểm 32 cái tán, nhưng hắn kia trương nhất quán ánh mặt trời sáng lạn khuôn mặt tuấn tú tu thượng lại vẫn là một mảnh nộ khí đằng đằng. Lạnh Lùng nói, Ừ, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ giả biện. Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi ăn đến quá nhiều, cho nên dẫn tới hiện tại toàn bộ đoàn xe đồ ăn đều căng thẳng. Ngươi cho rằng ngươi nói lời xin lỗi là có thể đủ giải quyết vấn đề sao. Tiếp thu đã đến tự Lão đại khen ngợi ánh mắt, bị răn dậy tráng hán tức khắc kéo lấy trần thiên Duệ góc áo, thâm tình vạn phần kêu dên nói, Lão đại, ta sai rồi, ta ngày mai liền đi săn thú thu thập vật tư đi. ta đối với ngươi chính là một mảnh thiết tình ngươi nhưng ngàn vạn không cần vứt bỏ ta a tuy rằng thẩm tuyết thanh vẫn luôn không thế nào lộ mặt nhưng nàng lại là đem hảo hảo chiêu đái lâm thiêm trọng trách giao cho ngụy quang đầu đám người hơn nữa nàng thai thính mắt tinh cho nên nàng cũng gặp được mới vừa rồi ngụy quang đầu cùng trần thiên duệ đùa dỡn lâm thiêm từng màn đáy lòng càng thêm cảm thấy tiểu ngụy cùng trần mỹ nhân đều là hiếm có vả mặt đùa dỡn hảo thủ a chương một trần con khỉ cùng hàn tăng thi Cao tốc bên đường. Nghe được chung quanh truyền đến phụt buồn tiếng cười, Lâm Thiêm lại sao lại không biết, Trần Thiên Duệ đây là cố ý diễn cho hắn xem một vở diễn, mục đích chính là vì trước mặt mọi người đánh hắn mặt, cho nên liền tính hắn ra mặt dày đi mượn lương, chỉ sợ được đến cũng chỉ sẽ là nhục nhã. Bởi vậy, Lâm Thiêm cuối cùng chỉ phải hắc một chương mặt già, mang theo chỉ dư lại ba gã tâm phúc đi phụ cận thành trấn đi thu thập lương thực chờ vật tư. Bởi vì ở trên đường cao tốc, cho nên đoàn xe ly phụ cận thành trấn đều khá xa, hơn nữa, tăng thi vi rút đều đã bùng nổ hơn nửa năm, cho nên thành trấn lương thực không phải bị người sống sót cấp cấp đoạt sạch sẽ, chính là đã qua kỳ. Bởi vậy, Lâm Thiêm đám người phí lao đại kính nhi mới đánh tới một con gầy ba ba, thịt lao đến không được dị thú làm cơm tối. Càng làm cho Lâm Thiêm buồn bực cùng tức giận chính là, từ kia bắt đầu, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm vật tư thời điểm, Thẩm thị đoàn xe cùng Trần thị đoàn xe cũng đều sẽ phái ra dị năng giả, theo chân bọn họ cùng nhau đi trước cao tốc lộ phụ cận thành trấn đi tìm vật tư. Nhưng mà, không biết vì sao, mỗi lần đi tìm vật tư thời điểm, bọn họ lung tỉnh tổng hội xui xẻo bị tang thi đàn cấp cuốn lấy, dẫn tới bọn họ thu thập đến vật tư cực kỳ thưa thớt, mà kia hai cái đoàn xe dị năng giả nhóm lại luôn là có thể may mắn tránh đi tang thi dày đặc khu, còn có thể đủ tìm được thực dụng vật tư. Nhìn thấy đối phương thu thập đến vật tư phong phú, Lâm Thiêm đương nhiên sẽ ghen ghét đỏ mắt, đáy lòng cũng khởi qua ý xấu. Chỉ là bởi vì kia hai cái đoàn xe phái gia dị năng giả thành viên thực lực đều không kém, lại còn có có một người tam gia dị năng giả. Tuy rằng tên kia tam gia dị năng giả chỉ là một cái tuổi hôn huyết hài tử, nhưng thực lực của đối phương lại so với hắn còn muốn lợi hại, cho nên hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đem buồn bực phẫn ướt cảm xúc. đều áp lực dưới đáy lòng. Ở không gian ngoại thu thập vật tư thời điểm, Lâm Thiêm đã từng đem chủ ý đánh vào Lý Tư Tư cùng Lý Tư Thân kiếm thượng, hy vọng có thể từ kia huynh Mỗi hai người trong miệng tìm hiểu đến một ít có quan hệ Thẩm Tuyết Thanh hoặc là Thẩm Thần Tịch đám người nhược điểm. Nhưng tận thế chiến đội sở hữu thành viên nhìn thấy hắn, đều chỉ biết chút nào không lưu tình đối hắn châm trọng niệm ai, mà hắn lại bởi vì cố kỵ đến hắn cho tới nay sắm vai đều là chính trực người hiền lành hình tượng. Cho nên hắn lại không thể đủ sẽ rách mặt đi theo bọn họ tranh chấp, Cho nên Lâm Thiêm liền đành phải đem lửa giận cùng sát ý đều áp xuống Mà để cho Lâm Thiêm phẫn nộ chính là Thanh tỉnh dị năng giả rõ ràng nhìn thấy hắn bị những cái đó ghê tẩm tiện dân trào phúng Nhưng cầm đầu Trần Thiên Duệ không chỉ có không có giúp hắn gian dạy tận thế chiến đội những cái đó tiện dân Ngược lại vẻ mặt xem kịch vui giả ý khuyên bảo hắn Nói cái gì tận thế chiến đội thành viên vừa thấy liền biết là tâm địa ngay thẳng ra hỏa làm hắn không cần theo chân bọn họ quá mức so đo. Này rõ ràng thiên rút, lâm thiêm lại sao lại nhìn không ra tới, tức khắc đem hắn cấp tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Bất quá, mấy ngày nay không thoải mái, cũng càng kiên định hắn muốn cùng thanh tỉnh đoàn xe cùng nhau rời đi quyết tâm. Tuy rằng thanh tỉnh trần thị đoàn xe vẫn luôn đều ở nhằm vào bọn họ lũng tỉnh, nhưng loại này nhằm vào lại chỉ là không đau không ngứa, mục đích là vì làm hắn mất mặt thôi. Nhưng thẩm thị đoàn xe đã có thể không phải như vậy dễ đối phó, ngụy quang đầu đám người đáy mắt chán ghét cùng ẩn nhẫn tổng làm hắn có một loại mưa gió sắp đến, trong lòng run sợ cảm giác, hơn nữa thẩm thị đoàn xe chính là có ba cái tam giai dị năng cường giả, đối phương sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn, cho nên Lâm Thiêm là thiệt tình cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy, Lâm Thiêm mấy ngày nay mới có thể vẫn luôn kiệt lực cùng Trần Thiên Duệ giao hảo, chỉ là Trần Thiên Duệ lại luôn là không thượng đạo. Cái này làm cho hắn dị thường buồn rầu. Nhìn thấy Lâm Thiêm lại lần nữa ở Trần Mỹ Nhân lưu manh thức đùa giỡn hạ sát vũ mà về, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc mừng rỡ không được, Trần Mỹ Nhân luôn là có thể dựa vào một chương khéo mồm khéo miệng là có thể đủ đem Lâm Thiêm cái kia Ngụy quân tử cấp nói được phá công, thật đúng là lợi hại a. Nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh cong mặt mày từ cửa sổ xe ló đầu ra đi ngắm Trần Thiên Duệ, đáy mắt chứa đầy tán thưởng chi ý, Thẩm Thần Tịch vẫn luôn đùng gõ bàn phím tay chậm lại. khíp lại mị tú khí con ngươi thông thả ung dung hỏi ngươi thích kia con khỉ ân thẩm tuyết thanh nhất thời không phản ứng lại đây nhưng bởi vì phi nhân loại dư vi rất nặng cho nên nàng đệ nhất lên tiếng chính là trước ứng đối phương nói đầu đỡ phải bởi vì phản ứng không đủ nhanh nhạy mà bị hắn độc miệng đối đãi hoặc là bởi vì thái độ không đủ thành khẩn mà bị làm khó dễ nhưng chờ chân chính nghe minh bạch hắn lời nói ý tứ chân chính thẩm tuyết thanh nhịn không được khỏe mắt hơi chịu Trần Mỹ nhân dáng người đến bạn, ngũ quan khắc sâu tuấn Mỹ, cho nên A tịch rốt cuộc là từ đâu cái góc độ nhìn ra hắn cùng con khỉ tương tự. Để tránh tính sai đối tượng, thẩm tuyết thanh có chút trần chờ hỏi, A tịch, ngươi theo như lời con khỉ nên không phải là chỉ trần Mỹ nhân đi. Nghe được thẩm tuyết thanh trong giọng nói đối trần con khỉ như thế kỳ ba sương hô, thẩm thần tịch mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là có chút không chịu gật bừa chi ý, ngự đái đạm nhân nói. Căn cứ một người bề ngoài đi xưng hô định nghĩa đối phương, đây là một kiện phi thường nông cạn cùng với ngu xuẩn hành vi. Chúng ta muốn thẳng chỉ đối phương bản chất, đây mới là chúng ta ứng có khoa học nghiêm cẩn sinh hoạt thái độ. Nghe vậy, thập tuyết thanh tức khắc minh bạch nguyên lai con khỉ chỉ thật đúng là chính là Trần Mỹ Nhân, nàng ánh mắt cầm lòng không đậu đảo qua nào đó cười đến ánh mặt trời tuấn lãng ra hỏa, đáy lòng nhịn không được khẽ thở dài một hơi, thật đúng là đáng thương lại hạnh phúc gia hỏa. Đáng thương chính là Trần Mỹ Nhân ở phi nhân loại trong mắt nguyên lai đã thoái hóa thành động vật chi liệt, hạnh phúc chính là hắn cũng không biết hắn bị định nghĩa vì con khỉ sự tình, chỉ sợ đây là trong chuyển. Thuyết vô tri thường thường đều là hạnh phúc đi. Kỳ thật, ở cùng Trần Thiên Duệ lần đầu gặp mặt sau, thẩm thần tịch cũng đã rõ ràng Trần con khỉ ở mơ ước nhà mình chỉ số thông minh cùng FG đều khiếm khuyết lao tỉ, vì tránh cho Trần con khỉ nhiễu loạn thẩm ra giống loài cùng với gen truyền thừa. cho nên hắn đã sớm cùng ngụy quang đầu đám người ra lệnh, làm cho bọn họ giảm bớt nàng cùng Trần Con Khỉ tiếp xúc. Bởi vậy, Trần Con Khỉ chi danh kỳ thật đã sớm đã thịnh hành toàn bộ thẩm thị đoàn xe, chỉ sợ cũng chỉ có thẩm tuyết thanh một người vẫn chưa hay biết gì. Nhớ tới thẩm thần tịch đối nàng xưng hô không phải nữ nhân chính là thẩm tuyết thanh, thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc phát lên may mắn chi ý, so sánh với Trần Mỹ nhân Con Khỉ thuộc tính, ít nhất nàng vẫn là thuộc về nhân loại phạm chủ A. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh có chút hoàng thần, cũng không có trả lời hắn vấn đề, thẩm thần tịch trên người hàn khí cầm lòng không đầu tăng thêm, nàng nên sẽ không thật sự thích thượng kia con khỉ đi. Nghĩ đến này khả năng, hắn nhất quán đạm nhiên tâm tình tức khắc không hảo, hắn nhưng không vui nhà hắn tiểu cháu trai có một cái không có tiến hóa hoàn toàn con khỉ la ba. Ngươi thật sự thích kia con khỉ. Thẩm thần tịch ngữ khí thanh lánh hỏi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng mắt trợn trắng. đầu năm nay thích nhưng có rất nhiều loại cho nên hắn lời nói trong miệng thích rốt cuộc là loại nào thích ta chỉ là nhớ tới nhà mình đệ đệ khác hẳn với thường nhân tư duy phương thức thẩm tuyết thanh sợ nghe được hắn lại nói ra chút cái gì hủy tam quan lời nói nàng vội giải thích nói ta đối trần mỹ khụ trần thiên duệ thích chỉ là đối bằng hữu cái loại này thích cũng không phải đối bạn lữ cái loại này thích cũng không phải đối sùng vật cái loại này thích là được nghe vậy thẩm thần tịch tức khắc kiến lòng lại vẫn là nhịn không được dặn dò nói, vậy là tốt rồi, phải biết rằng con khỉ trước sau là con khỉ, chờ nó hoàn toàn tiến hóa thành nhân loại, chỉ sợ ngươi xương cốt đều đã thành cho, cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vượt giống loài hôn nhân là không có hạnh phúc. Nghe được thẩm thần tịch đối trần thiên duệ tương lai làm ra như thế bi quan suy đoán, thẩm tuyết thanh đáy lòng nhịn không được đối trần mỹ nhân sinh ra đồng tình cảm giác, nói, thẩm thần tịch tuy rằng nhất quán độc miệng, Nhưng đọc miệng đến loại trình độ này thật đúng là hiếm thấy, cho nên nàng phi thường tò mò, Trần Mỹ nhân rốt cuộc là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình, mới đem phi nhân loại đắc tội đến loại trình độ này a? Nhưng mà, còn không có chờ thẩm tuyết thanh đem Trần Mỹ nhân đắc tội phi nhân loại đủ loại khả năng đều dưới đáy lòng bày ra ra tới, thẩm thần tịch ngón trỏ go go nổ kẻ phục bóng loáng màn hình, nghiêm túc nhìn nàng một cái, Tiện đà phi thường nghiêm túc nói, bất quá. nếu ngươi thật sự muốn ở con khỉ cùng tang thi chúng tuyển một cái vậy ngươi vẫn là tuyển con khỉ đi ít nhất các ngươi sinh sản tế bào có thể kết hợp ở bên nhau tiện đà hình thành thụ tinh chứng nghe vậy thẩm tuyết thanh một chương mặt đẹp tức khắc trương đến đỏ bừng đây là bị chọc tức a a a vì cái gì nàng nhất định phải ở con khỉ cùng tang thi chúng tuyển con khỉ a nàng đã là người trưởng thành rồi ở giống loài đều không giống nhau dưới tình huống nàng có quyền lựa chọn chính mình thích bạn lữ Được không? Còn nữa, hết thảy không lấy thích vì tiền để kết hợp đều là chơi lưu manh, được không? Di, không đúng, nàng vừa rồi rốt cuộc là suy nghĩ cái quỷ gì a? Thẩm tuyết thanh một trương đỏ bừng mặt đẹp tức khắc dại ra xuống dưới, chỉ cảm thấy nàng cả người đều thạch hóa rớt, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Khu, trở lên đều không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn cái này làm đệ đệ, vì cái gì nhất định phải ở nàng cái này làm tỉ tỉ trước mặt. để sinh sản tế bào kết hợp như vậy quỷ xúc lại trọng khẩu sự tình a nhận thấy được thẩm tuyết thanh hô hấp tần suất tâm suất cùng với đồng tử chờ sinh lý chỉ tiêu đều ở nháy mắt đã xảy ra cực đại biến hóa nhớ tới nàng trong khoảng thời gian này không ngừng cùng hắn thảo muốn che chắn tang thi dao động đồng hồ thẩm thần tịch mày tức khắc nhăn đến càng khẩn nữ nhân này quả nhiên là coi trọng hàn lâm thần hướng kia chỉ tang thi sao tuy rằng ở mênh mông hoa hạ con khỉ chiếm đa số nhân loại thưa thớt nhưng nàng sao có thể đủ coi trọng một con tang thi đâu nghĩ đến nhân loại cùng tang thi năng lượng liên kết đủ dựng dục hậu đại khả năng tính cơ bản bằng không thẩm thần tịch vốn là không tốt tâm tình tức khắc lại ác liệt vài phần hắn chỉ không phải là muốn một cái thú manh đáng yêu cháu trai kế thừa hắn vĩ đại chí hướng này liền thật sự có như vậy khó sao đại thẩm tuyết thanh từ hỗn loạn suy nghĩ chung hoàn toàn tỉnh táo lại thẩm thần tịch đã làm lơ rất nàng tiếp tục ở hắn lắp ráp nổ tẻ phục thượng đánh bàn phím Hắn lúc này chính vội vàng suy tính, đương nhân loại cùng tang thi cấp bậc không ngừng tăng lên lúc sau, giữa hai bên kết hợp dựng dục xuất. Phần 142 Thấy thẩm thần tịch không hề phản ứng nàng, thẩm tuyết thanh đáy lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng lúc trước đáp ứng rồi hàn lâm thần, nếu là hắn khôi phục ký ức, nàng liền sẽ cùng hắn ở bên nhau, nhưng nàng khi đó lại là không có nghiêm túc tự hỏi quá một người một thi kết giao khả năng tồn tại vấn đề. Rốt cuộc sự tình luôn là đang không ngừng biến hóa, mà hàng tang thi ít nhất phải được đến ngũ dai mới có thể khôi phục bộ ký ức, cho nên nàng liền vẫn luôn theo bản năng lảng. Tránh giống loài, con nối roi trở trọng khẩu vấn đề. Cho nên, mới vừa rồi bị thẩm thần tịch xích quả quả chỉ ra, thẩm tuyết thanh tuy rằng đấy lòng phi thường nổi giận, nhưng nàng kỳ thật cũng là có chút mờ mịt vô thố cùng sợ hãi, rốt cuộc có chút vấn đề cũng không phải nàng xem nhẹ liền có thể làm như không tồn tại. nàng trước sau đều là muốn đi đối mặt cùng giải quyết nhớ tới Hàn tang thi mấy ngày nay vẫn luôn đều ở ngày tiếp nối đêm tu luyện mục đích là vì trở nên càng vì cường đại đi bảo vệ tốt nàng thập tuyết thanh đấy lòng bảng hoàng tức khắc tiêu tán không ít tuy rằng hai người bọn họ giống loài tam quan đều không giống nhau nhưng là hai người bọn họ chi gian ở chung kỳ thật cũng không có tồn tại cái gì không hài hòa địa phương liên tính thật sự tồn tại tạm thời vô pháp giải quyết vấn đề Chờ hàng tang thi khôi phục ký ức, biến trở về Hàn lâm thần lúc sau, hai người bọn họ hoàn toàn có thể cùng nhau cộng đồng thương thảo giải quyết mấy vấn đề này. Bởi vậy, nàng thật sự không cần phải tiếp tục nhớ thương mấy vấn đề này. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc nàng cùng Hàn tang thi sự tình vứt bỏ, rốt cuộc vô luận nàng như thế nào sầu lo những cái đó tạm thời không có cách nào giải quyết vấn đề, cũng bất quá là đổ thêm phiền nào thôi. Nghe nói, lâm thiêm kia cha nam tính toán hậu thiên đi theo trần mỹ nhân cùng nhau rời đi này nhưng sao được đâu chương 175 bi kịch triệu quân sư cao tốc bên đường sắc trời dần tối tam tỉnh đoàn xe đang ở cảnh giới nghỉ ngơi chỉnh đốn chung phía trước rộng lớn cầu vượt đã toàn bộ đứt gãy ở đứt gãy bê tông cốt thép tầng trung phát hiện rõ ràng hỏa hệ cùng kim hệ dị năng dấu vết mà mấy chục mét kiểu phía dưới còn có tang thi cùng nhân loại thi thể Hiển nhiên này cầu vượt là bởi vì nhân loại cùng tang thi đánh nhau sở tạo thành. Cầu vượt tiểu đế là một cái chạy xiết con sông, ở phương bắc đầu mùa xuân chẳng vạng, sông lớn nước chảy vẫn là tương đối lạnh băng. Tuy rằng bọn họ có thể lựa chọn thiệp thủy mà qua, nhưng bọn hắn ô tô lại là không có cách nào khai quá khứ. Bởi vì lung tỉnh cùng thanh tỉnh đều không có không gian dị năng giả, mà thẩm thị đoàn xe lại là có một người hy hữu không gian dị năng giả. Cho nên Lâm Thiêm cùng Trần Thiên Duệ đều không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía thẩm thần tịch nơi phương hướng. Thấy thế, thẩm thần tịch đạm mạc quét bọn họ liếc mắt một cái, tiện đà đạm nhiên hạ quyết định, nói, tiểu triệu không gian quá nhỏ, trang không dưới một chiếc ô tô, cho nên chúng ta sáng mai đi tốc độ thấp, hiện tại trước tạm thời nghỉ tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Làm thẩm thị đoàn xe bên ngoài thượng duy nhất không gian dị năng, giả, triệu khoa vũ bưng một chương người hiền lành ra mặt. Ấy náy đối với lâm thiêm đám người cười cười, tiện đà liền ma lưu chui vào ô tô nghỉ tạm, thuận tiện chờ đợi ăn cơm. Triệu Khoa Vũ hơn 30 tuổi, là một người nhị giai trung kỳ không gian dị năng giả, hắn không gian diện tích có 25 m vuông tả hưu, hắn không gian chuyên trở diện tích là giống nhau nhị giai không gian dị năng giả gấp 2, nhưng là bởi vì hắn đã không gian nội chuyên trở bột cải tạo thành phòng thí nghiệm phòng xe cùng với đại bộ phận lương thực quần áo chờ vật tư. cho nên hắn căn bản không có mặt khác dư thừa không gian dùng để chuyên chở những người khác ô tô. Kỳ thật, triệu khoa vũ là có thể áp dụng xê dịch phương thức, trước qua sông đem bột đại nhân phòng xe thả ra, lại đem ô tô một chiếc một chiếc lộng qua đi, nhưng hiển nhiên bột đại nhân không muốn như vậy phiền toái cùng lãng phí thời gian, cho nên làm tiểu đệ, hắn đương nhiên phải nghe theo nhà mình bột quyết định. Đương nhiên, nếu là thẩm tuyết thanh ra tay, Này kẻ hèn mười mấy chiếc ô tô cũng bất quá là hai tranh công pháp liền thu phục nhưng thẩm thần tịch nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn đem nàng không gian dị năng bại lộ ra tới, cho nên hắn căn bản liền không có tại đây sự thượng suy xét quá thẩm tuyết thanh. Ở các đại bảo tồn mà, không gian dị năng giả đều là cực kỳ thưa thất tồn tại, đồng thời, bởi vì không gian dị năng giả giai đoạn trước sức chiến đấu phi thường lượng, phi thường dễ dàng đã chịu thế lực khác ám toán. Cho nên không gian dị năng giả phần lớn đều là bị nghiêm mật bảo hộ tồn tại. Tuy rằng thẩm tuyết thanh bảo mệnh thủ đoạn không ít, sức chiến đấu cũng hoàn toàn không được, nhưng thẩm thần tịch vẫn là không muốn nàng bị thế lực khác cấp theo dõi, rốt cuộc nàng chỉ có một người. Nếu là địch nhân là tổ chức thành đoàn thể lại đây, như vậy nàng liền sẽ dễ dàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Hơn nữa các hệ dị năng ở sử dụng thời điểm, kỳ thật đều sẽ ở vô hình trung phát ra đặc thù dao động, cho nên từ tương lộ sau. hắn liền vẫn luôn đều nghiêm lệnh cấm nàng tùy ý sử dụng không gian đỡ phải nàng sẽ bởi vậy bị cao dai dị năng giả cấp phát hiện cùng hoài nghi bởi vậy trong khoảng thời gian này thẩm thần tịch ở suy tính nhân loại cùng tăng thi dựng dục hậu đại khả năng tính rất nhiều còn vẫn luôn đều có ở nghiên cứu một loại có thể che chắn dị năng sử dụng khi phát ra dao động đặc thù trang bị không thể không nói có được một người nghiên cứu khoa học năng lực cường han đáng tin cậy đệ đệ thẩm tiết thanh là phi thường hạnh phúc Tuy rằng ở phần lớn dưới tình huống, nàng cũng không biết nàng phi nhân loại đệ đệ vì nàng giàu túi ruột. Ở bên ngoài, tuy rằng Triệu Khoa Vũ luôn là ở vào bị bảo hộ tư thái, nhưng hắn phía trước kỳ thật là một người đặc công. Hơn nữa thẩm bột riêng vì hắn tiêm vào tăng mạnh bản tiềm lực kích phát dược tề, cho nên hắn sức chiến đấu phi thường không tồi. Ở thẩm bột mang đến chín tên thành viên chung, hắn sức chiến đấu có thể xếp hạng đệ tâm danh. Chú! Đệ nhất danh đương nhiên là có được tinh thần hệ cùng kim hệ song hệ dị năng, sức chiến đấu đột phá phía chân trời thẩm bột đại đại, đệ nhị danh còn lại là chủ nhân khống bảo tiêu long tiểu tăng thi. Đối với bị một con tăng thi đẻ ở hắn đằng trước, triệu khoa vũ kỳ thật là phi thường khó chịu, nhưng mà bởi vì đối phương chết cân nào không nói, còn phi thường hung tàn thích ăn thịt tươi, cũng thường xuyên dùng muốn ăn luôn hắn cái này hung tàn uy hiếp tới đe dọa hắn, cho nên ở đánh không lại cũng nói không thông giới tình huống. Hắn đành phải đem chính mình định vị vì thẩm bột dưới trướng quân sư, hắn là dùng thông minh tài trí tới chinh phục vô tri tăng thi cùng nhân loại, cùng những cái. Đó chỉ hiểu được đánh đánh giết giết mãng phu là tuyệt đối không giống nhau. Triệu Khoa Vũ tính tình tương đối ác liệt, luôn thích giả heo ăn thịt hổ, mà làm bột thẩm thần tịch giống nhau sẽ không để ý nhà mình tiểu đệ có được một ít tiểu khuyết điểm. Cho nên Triệu Khoa Vũ liền vẫn luôn đều thói quen ở người xa lạ trước mặt giả dạng làm dễ dàng bị khi dễ cừu con, sau đó cô y yếu thế dụ dỗ ra đối phương tham lam trí tâm, đại đối phương cuồng vọng tự đại đến muốn uy hiếp hắn lấy ra vật tư thời điểm, hắn liền sẽ vô tình phát ra một đòn chí mạng. Đương nhiên, ở thẩm thị thành viên trước mặt, Triệu Khoa Vũ lại là phi thường bình thường, ai làm mọi người đều đã biết hắn gương mặt thật, căn bản là sẽ không mắc mưu, cho nên hắn cũng lười đến ngụy trang. Mà ở thẩm tuyết thanh xuất hiện lúc sau, Triệu Khoa Vũ một lần cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp, tuy rằng đối phương căn bản không có cùng hắn cấp đoạt quân sư vị trí ý tứ, nhưng bởi vì nàng ở thẩm bột cảm nhận trung tầm quan trọng hiển nhiên chiêm cư cực đại tỷ lệ, hơn nữa sức chiến đấu cũng phi thường cường hãn, cho nên hắn cảm giác được hắn đã bi kịch từ thẩm bột sùng ái tín nhiệm tiểu nhị ngã xuống thành tiểu tam, đây là kiểu gì thương cảm sự tình. Tiểu một chính là kia chỉ bằng nương ngũ lực, mạnh mẽ chiếm cư chủ nhân sùng ái đệ nhất vị tóc vàng tiểu quỷ. Nhưng mà, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng quan sát, triệu khoa vũ đã quá mệt, không muốn yêu nữa tiếp nhận rồi hắn trở thành tiểu tam. Cái này tàn khốc hiện thực, bởi vì thẩm tỷ tỷ hung tàn trình độ căn bản là không phải đầu góc một cây gân tóc vàng tiểu quỷ có thể so sánh với. Nàng phi thường am hiểu lợi dụng nàng ưu thế thẩm bột sùng ái, thông qua chọn dùng làm lũng kỹ năng đem hắn từ ngạo kiểu thẩm bột trong tay thảo lại đây. cũng thông qua đủ loại phương thức tới hắn cái này đáng thương quân sư, liền bởi vì nàng đã nhận ra hắn che giấu nhẹ nhẹ lý Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, làm một người ở trong mắt người ngoài ra giòn nhân viên hậu cần, trên thực tế lại là thẩm thị phó lãnh đạo Triệu Khoa Vũ, thường xuyên bị phái đi cùng lũng tỉnh dị năng giả tiểu đội cướp đoạt vật tư, thậm chí còn cần cho nàng đi tìm ấm áp mị quan thả lại thoải mái lông chồn áo khoác. ngon miệng ấm lòng chô cô lết uống phẩm cùng hương nu ngon miệng Thái Lan nhập khẩu nô từ từ, quả thực chính là như thế nào ác liệt, nàng liền như thế nào lăn lột hắn. Hơn nữa, kia chỉ tóc vàng tiểu quỷ thế nhưng cũng phi thường thích nàng, thậm chí còn cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau vui mừng cha tấn hắn cái này đáng thương quân sư. Mà để cho triệu khoa vũ buồn bực chính là, đối mặt thẩm tỉ tỉ đối hắn các loại vô tình vô sỉ vô cơ gây rối lăn lộn Thẩm bột chỉ là đạm nhiên ngó hắn liếc mắt một cái, nói, tiểu triệu, khó được nàng chơi đến như vậy vui vẻ, ngươi khiến cho điểm nàng đi. Thẩm thần tịch gần nhất vội thật sự, căn bản là không có thời gian rỗi tới để ý tới này chờ việc nhỏ, huống chi làm một con ẩn hình tỷ khống, hắn lại sao lại vì kẻ hèn một con nhị hóa tiểu đệ mà cướp đoạt rất nhà mình lao tỷ ác thú vị đâu. Làm co được giãn được đại trượng phu quân sư, triệu khoa vũ cuối cùng đáng xấu hổ khuất phục. Ở nhìn thấy lung tỉnh tiểu đội rời đi đoàn xe đi thu thập vật tư, còn không đợi thẩm tuyết thanh triệu hoán, hắn liền đã vẻ mặt lấy lòng đứng ở nàng trước mặt, nói, thẩm tỷ nghe nói lâm thiêm giá hỏa kia muốn đi theo trần thị tiểu đội cùng nhau rời đi, không biết thẩm tỷ nhưng có cái gì ý tưởng. Ý tưởng, thẩm tuyết thanh chấp chấp tất mâu, nàng ý tưởng như nhiều, chỉ là chỉ sợ hắn là sẽ không vì nàng ý tưởng cảm thấy vui vẻ. thoáng nhìn triệu khoa vũ toàn thân phát ra cầu bông tha hơi thở thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc thoải mái không ít kỳ thật nếu không phải bởi vì triệu khoa vũ nhìn nàng không vừa mắt nàng cũng sẽ không không có việc gì tìm việc đi lăn lộn hắn, rốt cuộc nàng thời gian chính là phi thường quý giá nghĩ đến ngày mai phải đi tốc độ thấp trên đường sẽ xuyên qua hai cái chấn nhỏ thẩm tuyết thanh tâm tình tức khắc càng thêm sung sướng bài phần vẻ mặt cảm khái nói mấy ngày nay lúc tỉnh tiểu đội cùng chúng ta ở chung đến khá tốt Nhưng bọn họ chính là không muốn đáp ứng chúng ta Tây tỉnh nhiệt tình mời du nguyên lai like bọn họ là đáp ứng rồi Trần Mỹ nhân mời sao. Kia còn thật là tiếc nuôi a Nhớ tới lâm thiêm đáy mắt quần thâm mắt, triệu khoa vũ khỏe miệng nhịn không được hơi hơi chịu một xúc một chút, lời này cũng quá vô xỉ đi, nàng này không phải xích quả quả trận tròn mắt nói dối sao. Lúc tỉnh tiểu đội mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không tốt. còn thường xuyên bị thẩm thị đoàn xe cùng trần thị đoàn xe thành viên dùng ngôn ngữ trên ép, lâm thiêm là đầu góc chịu mới chịu đáp ứng tây tỉnh mời du được không? Chỉ là nghề hà người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, cho nên triệu khoa vũ đành phải làm lơ rất thẩm tuyết thanh vô sỉ lời nói, vẻ mặt lòng đầy căm phân nói, lưu tỉnh những cái đó ra hỏa thật là không biết tốt xấu, thẩm tỉ, có cần hay không chúng ta ngầm triệu khoa vũ vẻ mặt hung ác làm một cái cắt cổ động tác, Thẩm tuyết thanh phản phất bị kinh hoách chớp chớp mắt, hảo nửa ngày mới do dự nói, chúng ta cùng lũng tỉnh không oán không thủ, này không hảo đi. Triệu khoa vũ dưới đáy lòng trận trắng mắt, người lão nhân ra chính là còn đem cùng lâm thiêm có thủ oán tận thế chiến đội cấp nạp vào thẩm thị đoàn xe, đâu ra không thủ không oán. Hơn nữa, nếu thật là không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn đem nhân ra dòng binh đoàn cấp gì ta? Nghe nói, Lâm Thiêm cái này là hôn đảng chính là làm không ít thương thiên hại lý sự tình, mà chúng ta tây tỉnh làm chính nghĩa hóa thân, lại há có thể đủ ngồi xem mặc kệ. Triệu Khoa Vũ một bộ chính nghĩa lâm nhân nói. Chính nghĩa hóa thân. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt, bởi vì thẩm thị thành viên đối nàng đều không bố trí phòng vệ, cho nên nàng chính là biết người này ra dạy tâm hấp đâu. Bởi vì nàng mấy ngày nay tu vi tăng trưởng không ít, ẩn ẩn có thăng cấp đến tam giai trung kỳ dấu hiệu, cho nên thẩm tuyết thanh không thể không đem thu thập lâm thiêm sự tình giao cho người khác tới làm. Chỉ là nếu là đối thượng lâm thiêm, ngụy quang đầu đám người thực lực liền không đủ nhìn, cho nên nàng không thể không đem chú ý đánh vào triệu khoa vũ cùng tàng thi tiểu bảo tiêu trên người văn võ phối hợp làm việc không mệt ta. Nghĩ đến không thể đủ thân thủ thu thập nhân tra, thẩm tuyết thanh không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi, nói: ai? Lâm Thiêm làm những cái đó sự tình, ta cũng có điều nghe thấy, chỉ là chúng ta rốt cuộc không có chứng cứ, nếu là thật sự đối bọn họ ra tay, khó tránh khỏi sẽ không đắc tội lũng tình a. Nếu là chúng ta có khó lường không đối phó bọn họ nhược điểm, sự tình liền trở nên đơn giản nhiều a. Nghe được nhược điểm hai chữ, lại thoáng nhìn nàng đáy mắt ý vị thâm trường, triệu khoa vũ tức khắc có một loại phía sau lưng lạnh cả người, bị người tính kế cảm giác, đáy lòng nhịn không được lệ mục Này nhược điểm gì đó, đại khái hẳn là cùng hắn không có một mao tiền quan hệ đi. mươi 176 huyền vũ cùng bạch hổ chiến đội hình thức ban đầu sơ hiện. Cầu vượt cao tốc bên đường. Ở triệu khoa vũ vẻ mặt cực kỳ bi thương rời đi sau, thập tuyết thanh liền phát hiện ngụy quang đầu đám người tất cả đều vẻ mặt trịnh trọng đứng ở nàng trước mặt. thấy thế, thập tuyết thanh không khỏi chọn trọn mày đẹp, đáy lòng có chút sáng tỏ bọn họ ý đồ đến. xem ra là nàng mấy ngày này đối bao đồ dễ ủy quyền cùng với đối bọn họ gõ dụ dỗ nổi lên tác dụng khoảng thời gian trước bị tập kích trọng thương bao đồ dễ ở thanh tình sau biết được bạn tốt vì cứu hắn mà chết bởi vì tâm tình trầm trọng bi thương mà tăng thêm bệnh tình sau lại ở hán trung bảo tồn mà trải qua điều tra biết được hắn thuê tử ở tần tỉnh chợ phía tây thăm người thân thời điểm căn bản không có thể chịu đựng tăng thi vi rút cảm nhiễm Bao đổ dễ càng là cả người đều trở nên rất là nản lòng. Hành đến ở tiểu bao tử, ba đại tẩu đám người lo lắng cùng khổ vụ dưới bao đổ dễ cuối cùng vẫn là tỉnh lại lên, tiểu bao tử tuổi còn nhỏ, sinh tồn hoàn cảnh cũng vô cùng ác liệt, cho nên hắn không thể đủ làm chính mình hài tử còn tuổi nhỏ liền không có song thân không có dựa vào. Phần 143 Hơn nữa, lão Ba là bởi vì cứu hắn mà chết, cho nên hắn nhất định phải chiếu cố hảo ba đại tẩu. con nữa, thầm tuyết thanh đối bọn họ phụ tử chính là có cứu mạng che chở chờ thiên đại ân tình, hắn lại há có thể đủ ở không có trả hết ân tình phía trước liền dễ dàng rời đi đâu. Ở bao đồ dễ có thể đứng dậy đi lại sau, Thẩm tuyết thanh cùng hắn tiến hành rồi bí mật giao lưu sau, liền đem hắn định vì nàng hậu cần quảng hắn ra, phụ trách hết thể hậu cần tình báo chờ công việc, trả lại cho hắn tổ kiến huyền vũ tình báo chiến đội quyền lực. Thẩm tuyết thanh yêu cầu là... Nguyên vũ chiến đội hấp thu nhân viên không nhất định phải có cường hãn sức chiến đấu, nhưng cần thiết muốn có được tốt đẹp tình báo thu hoạch năng lực hoặc là thật tốt hậu cần năng lực. Trừ cái này ra, Thẩm Tuyết Thanh còn tính toán tổ kiến chuyên môn phụ trách chiến đấu, ám sát chờ công việc bạch hổ, thanh long, chu tước chờ ba cái chiến đội. Tuy rằng Thẩm Tuyết Thanh thực lực không yếu, nhưng nàng cũng sẽ không tự đại đến cho rằng đơn binh chi Dũng có thể địch nổi quần thể lực lượng, rốt cuộc con kiến nhiều còn có thể đủ cắn chết voi đâu. Bởi vậy, vì có thể càng tốt bảo hộ chính mình cùng chính mình để ý người hoặc là thăng thi, thẩm tuyết thanh tính toán tổ kiến một chi độc thuộc về chính mình đáng tin cậy lực lượng. Nếu là thu nạp nhân viên nhiều, nàng liền tính toán đem tứ đại chiến đội thăng cấp vì tứ đại chiến doanh, rốt cuộc ở tận thế, cường giả vi tôn, cho nên thực lực của nàng càng cường, nàng mới có thể đủ sống được càng tùy ý tự do. Nàng dị năng chiến đấu tiểu đội tạm thời là từ ngụy quang đầu phụ trách quản lý. nhưng nàng vẫn là tính toán lại đối hắn hảo hảo gõ một phen, rốt cuộc một con ngựa chưa chuẩn bị xong so an, trung thần không thờ hai chủ. Ngụy quang đầu đám người tuy rằng bị thẩm thần tịch phân chia vì nàng chuyên trúc bảo hộ đoàn đội, nhưng thẩm tuyết thanh lại tin tưởng ở thẩm thần tịch cùng nàng phát sinh mâu thuẫn khi, bọn họ bọn người kia khẳng định sẽ khuất phục ở thẩm thần tịch dâm vi dưới, cho nên nếu là bọn họ không thể bảo đảm đối nàng toàn tâm toàn ý, nàng sẽ mặt khắc tìm kiếm độc thuộc về nàng dị năng tiểu đội. Nàng vẫn là tương đối xem trọng lý tư từ đám người nơi tận thế chiến đấu tiểu đội, nếu bằng không nàng, cũng sẽ không đem tận thế chiến đội thành viên người nhà đều mang ở thẩm thị đoàn xe. Tuy rằng thẩm tuyết thanh tin tưởng nhà mình phi nhân loại đệ đệ là tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại chuyện của nàng, nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng, hắn sẽ vì nàng an nguy mà trí người khác sinh mệnh đích lợi với không màng, đặc biệt là cái này người khác nếu là nàng để ý người hoặc là tang thi thời điểm. Nàng là không vui nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, nếu có người nguy hại đến thẩm thần tịch sinh mệnh ích lợi, nàng tuyệt đối sẽ là đạo nghĩa không thể chối từ hy sinh người khác tới bảo đảm hắn an nguy. Khu, đây là trong truyền thuyết chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cho nên thẩm mội chỉ kỳ thật cũng là một cái khốc nguyễn tùm bá tồn tại. Cho nên, vì gõ ngụy quang đầu đám người, cũng dụ rỗ bọn họ thượng cầu. Nàng riêng làm bao đổ dễ ở trong tối hướng ngụy quang đầu đám người lộ ra, nàng muốn thu nạp tận thế chiến đội vì bạch hổ chiến đội ý đồ. Ở thẩm thị thành viên trung ai không biết đại miêu quân chính là thẩm tuyết thanh thích nhất sùng vận, cho nên ở ba cái chiến đấu đội ngũ chung, bạch hổ chiến đội tuyệt đối sẽ là nàng coi trọng nhất chiến đội. Nhìn thấy bao đổ dễ trong khoảng thời gian này Xuân Phong đắc ý bộ dáng, lại nghĩ đến bao đổ dễ lộ ra tin tức, ngụy quang đầu tức khắc có chút nóng nảy Bọn họ này một đợt nhân tài là sớm nhất đi theo thẩm tỷ bên người, há có thể đủ làm tận thế chiến đội những cái đó hôn tiểu tử đoạt bạch hổ chiến đội tên tuổi đi đâu. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này chính là biểu hiện đến phi thường tích cực. Kỳ thật, ở bị thẩm bột phân chia vì thẩm tuyết thanh chuyên trúc bảo hộ đội ngũ khi, ngụy Quang Đầu cũng đã suy xét qua hắn rốt cuộc nên tôn ai là chủ, mà ở trải qua cùng khúc lăng ý gì ở đám người thương lượng lúc sau. hắn liền càng thêm kiên định muốn trở thành thẩm tỷ tiểu đệ ý tưởng nếu là bọn họ lựa chọn chung với thẩm bốt kia ở về sau nhật tử bọn họ khẳng định sẽ bởi vì lập trường vấn đề chọc giận thẩm tỷ như thế nói bọn họ tất nhiên sẽ đồng thời chọc giận thẩm bốt chẳng sợ bọn họ điểm xuất phát là vì chung với thẩm bốt tiện đà bọn họ còn sẽ tao ngộ đến từ hai bên lửa giận đánh kích nghĩ vậy ngụy quang đầu trong lòng nhịn không được dâng lên nhàn nhạt yêu thương đầu năm nay tỷ không chính là như vậy tuy hứng mà bọn họ làm tiểu đệ căn bản là không có nhân quyền đáng nói a mà nếu bọn họ lựa chọn chung với thẩm tỷ chẳng sợ bọn họ về sau bởi vì lập trường vấn đề mà chọc giận thầm buốt nhưng chỉ cần có thẩm tỷ che chở bọn họ bọn họ tốt xấu còn có thể cường tráng tồn tại ngụy quang đầu sờ sờ nhà mình đầu trọc, nhịn không được lệ mục như thế ngẫm lại bọn họ sinh tồn yêu cầu thật đúng là thấp tới rồi cực điểm a còn nữa Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã đại khái sở thấu thẩm tỉ tính tình, nàng tuy rằng có đôi khi sẽ thanh lánh lại hung tàn, nhưng đại đa số dưới tình huống đều là tương đối an tính thân thiện dễ nói chuyện, như vậy chủ nhân hiển nhiên muốn so tính tình cân nhắc không ra thẩm bột muốn dễ dàng cầu thông đến nhiều. Hơn nữa, từ nàng phía trước đạo nghĩa không thể chối từ tới cửa tác muốn tiểu bao tử, cùng với hiện giờ hữu hảo đối đãi tận thế chiến đội người nhà xem ra. chỉ cần bọn họ trung thành với nàng như vậy bọn họ cùng với bọn họ người nhà cũng đều sẽ được đến nàng thiện tình che chở bộ dáng này chủ nhân làm cho bọn họ cảm thấy phi thường an tâm hơn nữa nàng thực lực cường hãn có dũng có mưu phàm là gặp được nguy hiểm việc nàng đều là che ở đằng trước cũng không từng làm cho bọn họ làm phá hôi càng sẽ không dễ dàng lấy bọn họ tánh mạng giận rồi. cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường ấm áp như vậy thực lực cường hãn Tính tình hiền lành, còn không thể khấu bọn họ tinh hoạch chủ tử, bọn họ phu phục gì cầu A. Khu, bọn họ tiểu đội làm ra như vậy quyết định, cũng không phải bọn họ không đủ trung thành, mà là từ thẩm bột đối thẩm tỷ coi trọng xem ra, bọn họ nếu đã bị phân chia vì thẩm tỷ hộ vệ đội, như vậy ở thẩm bột trong mắt, bọn họ này một tiểu đội liền sinh là thẩm tỷ người, chết là thẩm tỷ quỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lại đem bọn họ phải về tới. hơn nữa Chẳng sợ bọn họ có một ngày trở về thẩm bột bên người, chỉ sợ cũng không chiếm được trọng dụng, rốt cuộc chung với thẩm bột dị năng tiểu đội nhiều như vậy, bọn họ căn bản là không tin cái gì quan trọng tồn tại. Mà nếu bọn họ lựa chọn chung thẩm tỷ là chủ, như vậy bọn họ nhưng chính là thẩm tỷ bên người đệ nhất chi dị năng giả chiến đội, mà này đệ nhất tồn tại luôn là đặc biệt, chịu người coi trọng. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ lựa chọn tôn thẩm tuyết thanh là chủ. Nhưng bọn hắn trong lòng còn là phi thường tôn kính ngưỡng mộ thẩm bột, nếu là thẩm bột gặp được nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ là đạo nghĩa không thể chối từ che ở trước mặt hắn, bởi vì hắn chính là toàn bộ Tây tỉnh bảo tồn mà người sống sót thần giống nhau tín ngưỡng tồn tại. Tổng thượng sở thuật, trải qua cùng khúc lăng y lì đám người lại lần nữa thương thảo lúc sau, ở đứt gãy cầu vượt bên cạnh nghỉ ngơi chỉnh đốn ban đêm, ngụy Quang Đầu liền mang theo khúc lăng y lì đám người. hướng thẩm tuyết thanh chính thức biểu đạt bọn họ duy nhất trung thành ở thu được ngụy quang đầu đám người trung thành sau thẩm tuyết thanh đáy lòng là nhạc nở hoa đây chính là nàng thu phục đệ nhất chi chiến đấu dị năng giả tiểu đội nhưng nàng mặt ngoài lại không hiện mà là vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng tỏ vẻ bọn họ sẽ là nàng trọng yếu phi thường bạch hổ chiến đội cũng hứa hẹn nói chỉ cần các ngươi vĩnh viễn trung thành với ta ta là tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi tạ chủ tử ngụy quang đầu đám người cùng kêu lên quát ở nghe được ngụy quang đầu đám người cùng thẩm tuyết thanh đối thoại sau thẩm thần tịch chỉ là đạm nhiên nhướng nhướng chân mày nếu là ngụy quang đầu lại tưởng không rõ ràng lắm ai mới là hắn chủ tử như vậy hắn phải suy xét ở bệ phái dị năng giả tiểu đội đi bất quá xem ra hắn kia chân bóng đầu còn không tính quá buồn hôm sau tam tỉnh đoàn xe từ hán Trung cao tốc một cái xuất khẩu chuyển đi ra ngoài không đến một giờ bọn họ liền đến đạt một cái gọi là vân an chấn nhỏ Ở tận thế trước, Vân An Trấn là hoa hạ nổi danh bẩn cùng trấn nhỏ, ở 30 năm trước là chứ danh sắt thép giàu có trấn nhỏ, nhưng ở 10 năm trước lại bởi vì sắt thép giá cả một đường đi thấp, dẫn tới toàn bộ trấn nhỏ sản nghiệp đều tiến vào suy yếu kỳ, rất nhiều trấn nhỏ thanh tráng niên đều không thể không xa rời quê hương đi hướng phồn hoa một đường, nhị tuyến thành thị dốc sức làm. Ở Vân An Trấn sắt thép sản nghiệp phồn vinh thời điểm, bởi vì đại lượng thiêu than đá dẫn tới ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Mà ở tân thế kỷ đã đến sau, vân an chấn trung lão niên cư dân thân thể phần lớn đều có một ít ốm đau. Ở tang thi vi rút bùng nổ thời điểm, bởi vì thân cường thể tráng thanh tráng niên phần lớn đều xuất ngoại dốc sức làm, chấn nội dư lại dân chúng trên cơ bản đều là sức chống cự giống nhau lão nhược bệnh tàn, cho nên vân an chấn thực mau liền trôn vùi, căn bản không có nhiều ít người sống sót có thể chạy ra tới. Bởi vậy... Vân An Trấn là một cái lão nhược bệnh tàn tang thi tụ tập tang thi trọng chấn. Bất quá, bởi vì Vân An Trấn ly các rất may tồn giả bảo tồn mà đều khá xa duyên cớ, hơn nữa tang thi số lượng không ít, cho nên Vân An Trấn dư lại vật tư không ít. Bởi vậy, tang tỉnh đoàn xe đều đối Vân An Trấn rất cảm thấy hứng thú, ở tận thế nhưng không có ai sẽ ngại vật tư nhiều. Chư bỏ thẩm thị đoàn xe có mười mấy danh người thường, còn lại trên cơ bản đều là có sức chiến đấu dị năng giả. cho nên trải qua tam tỉnh đoàn xe người phụ trách thương nghị bọn họ sẽ ở tiến vào vân an trấn phía trước trước phái dị năng giả đi siêu tầm vật tư thuận tiện tra xét một chút chấn nội tốc độ thấp lộ thẳng đường tình huống theo long tiểu tang thi dùng tinh thần lực miêu tả toàn bộ vân an trấn chỉ có một người tam giai giai đoạn trước tang thi cùng ba gã nhị giai tang thi tính nguy hiểm cũng không lớn bởi vậy thập tuyết thanh liền quyết định đem tiểu bao tử mang theo trên người cùng đi siêu tầm vật tư Rốt cuộc tiểu gia hỏa này chính là nàng dùng khế ước đồ án chói định cái thứ nhất tiềm lực cổ cho nên nàng hy vọng tiểu bao tử có thể thông qua lịch luyện, càng mau trưởng thành lên. Trải qua ba đại thúc bỏ mình, bao đồ dễ bị thương nặng chờ sự tình sau, tiểu bao tử trên người non nớt hơi thở rút đi không ít, trở nên hiểu chuyện trầm ổn rất nhiều, hơn nữa này diện mạo Tuấn Manh đang yêu, còn dùng quan hệ dị năng trị liệu không ít thân có bệnh kín thẩm thị thành viên. Cho nên tiểu bao tử ở thẩm thị đoàn xe chính là phi thường được hoan nên Chỉ là, thẩm tuyết thanh lại như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng thiếu chút nữa ở Vân An Trấn ném mạng nhỏ. mươi 177 cầu bao đồ dễ diện tích bóng ma tâm lý lớn nhỏ. Vân An Trấn Tam tỉnh đoàn xe tổng cộng phái ra 15 tên thành viên đi trước Vân An Trấn, phụ trách siêu tầm vật tư, tra xét cũng khơi thông chấn nội giao thông. Tây tỉnh phái ra 6 gã dị năng giả. trong đó năm tên phụ trách đi tra xét chấn nội giao thông từ thẩm tuyết thanh mang đội thanh tỉnh tắc phái ra năm tên dị năng giả phụ trách khơi thông thẩm thị thành viên tra xét ra tới tắc nghẽn đoạn đường từ trần thiên duệ mang đội mà lũng tỉnh tắc toàn viên bốn người đều xuất động cộng thêm một cái triệu khoa vũ phụ trách đi sưu tầm vật tư từ lâm thiêm mang đội vốn dĩ sưu tầm vật tư là từ thẩm tuyết thanh mang đội phụ trách nhưng bởi vì lâm thiêm tiểu đội chung một cái tam giác mắt nam tử ra mặt giày đưa ra Tây Tỉnh thành viên triệu khoa vũ là không gian dị năng giả, nếu là từ thẩm tuyết thanh mang đội, như vậy bọn họ thẩm thị đoàn xe rốt cuộc siêu tầm đến nhiều ít vật tư rất khó nói rõ ràng. vô luận số lượng nhiều ít cuối cùng chỉ sợ đều sẽ khiến cho mặt khác đoàn xe thành viên nghi ngờ. rốt cuộc nhân tâm vốn di chính là trường thiên. còn nữa, này siêu tầm vật tư chính là nguy hiểm sự tình, làm nàng một cái nhược nữ tử mang đội đi trước, bọn họ lung tỉnh cùng thanh tỉnh cũng không đành lòng. bởi vậy. Cuối cùng trải qua thương nghị, thẩm thần tịch bàn tay vung lên liền đem vẻ mặt ngược cây dạng triệu khoa vũ phân chia cho lâm thiêm tiểu đội, từ bọn họ 5 người phụ trách đi siêu tầm vật tư, mà thẩm tuyết thanh 5 người tác phụ trách đi điều tra chấn nội giao thông trả huống. Bởi vì phải đi 15 tên thành viên đều là nhất giai hoặc là trở lên tu vi dị năng giả, thân thể tố chất đều phi thường không tồi, ít nhất đại đa số thành viên ở tốc độ cao nhất chạy vội thời điểm, có thể so được với tiểu ô tô chạy tốc độ. cho nên mọi người đều là lặng yên đi đường đi trước vân an trấn đỡ phải ô tô phát ra thanh âm sẽ đưa tới tang thi vây công cực nóng sẽ khiến cho tang thi ra tốc hư thối hạ thấp bọn họ sức chiến đấu cho nên trải qua hơn nửa năm thời gian phát triển đại đa số bình thường tang thi đều sẽ theo bản năng tránh đi ánh mặt trời chiếu địa phương lựa chọn ở dâm mát địa phương du đãng vân an Trấn thường trụ dân cư vốn dĩ liền ít đi dẫn tới tang thi số lượng cũng không nhiều lắm mà ở ánh mặt trời chiếu buổi sáng trên đường phố liền càng là quận cũ é, chỉ có mấy chỉ hành động thông thả bác trai bác gái tang thi ở kéo sớm đã mài mòn dày biểu tình dại ra du tẩu đi ở phía trước mở đường Trần Thị Tiểu đội bọn họ phần lớn đều là phi thường có sức chiến đấu kim hệ băng hệ hỏa hệ trở dị năng giả thông thường đều là bọn họ bàn tay vung lên những cái đó bác trai bác gái tang thi đều sẽ bị trực tiếp mệnh trung đầu tiện đà lặng yên ngã trên mặt đất thẩm tuyết thanh thản nhiên mang theo đội ngũ đi theo trần thị tiểu đội mặt sau mà lâm thiêm đã sớm mang theo đội ngũ hướng những cái đó siêu thị quay bán quả vật chờ có lương thực cửa hàng bước vào lần này đi ra ngoài trừ bỏ tiểu bao tử ngoại thẩm tuyết thanh còn đem ngụy quang đầu khúc lăng y cùng trần bảo chờ ba người cấp mang theo ra tới ngụy quang đầu nhị giai kim hệ dị năng có được một tay ném mạnh kim loại vũ khí sắc bén hảo kỹ năng này lãnh đạo năng lực cùng giao tế năng lực không tồi Có thể căn cứ đội ngũ chung mỗi một cái thành viên ưu thế cùng hoàn cảnh xấu tới chỉ huy chiến đấu. Khúc lăng y hề, nhị giai hỏa hệ dị năng, nàng thi triển ra tới nóng cháy nguy hiểm hỏa long tuy rằng cùng này thanh lãnh bề ngoài hình thành quỷ dị tan vỡ cảm, nhưng nàng sức chiến đấu, hậu cần tổ chức năng lực trở đều phi thường không tồi. Phần 144 Mà Trần Bảo tuy rằng sức chiến đấu so ra kém ngụy quang đầu cùng khúc lăng y thì hề, nhưng này sức bật lại là phi thường không tồi. Tổng có thể trở thành chiến trường trung hát mã, còn giỏi về làm điều tiết đội ngũ không khí. Khu, tuy rằng hắn trước nay đều là bản sắc biểu diễn, không phải cố ý làm quái. Hơn nữa, đừng nhìn hắn nhị hóa hề hề bộ dáng, hắn sinh hoạt năng lực phi thường không tồi, làm được một tay hảo đồ ăn. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng Trần Bảo đánh tiểu trải qua cực khổ không ít, nhưng trước sau đều có thể vẫn duy trì tích cực hướng về phía trước hảo tâm thái, có thể mang cho đội ngũ chính năng lượng. này ba người đều là bạch hổ chiến đội trung nhị giai thành viên cũng là thẩm tuyết thanh tính toán trọng điểm bồi dưỡng bạch hổ cao phát ra tác chiến phân đội nhỏ chỉ cần này ba người phối hợp thích đáng chính là đối phó bình thường tam giai tăng thi bọn họ cũng là có thể làm được đương nhiên tiền đề là đường đụng thượng hàn tăng thi cùng long tiểu tăng thi loại này tam giai tăng thi chung chiến đấu thi lần này đi ra ngoài Thẩm Tuyết Thanh cho bọn hắn ba người định ra mục tiêu chính là ở tra xét tình hình giao thông ở ngoài, còn cần thiết đến giết một con tam giai tăng thi hoặc là ba con nhị giai tăng thi. Ma vì rèn luyện tiểu bao tử, Thẩm Tuyết Thanh đặc biệt đưa cho hắn một phen trường đao, làm hắn đi theo Trần Thiên duệ đám người cùng nhau sát tăng thi. Hắn mục tiêu là ba con bình thường tăng thi. Ở Thẩm Tuyết Thanh trong mắt, hai tử sinh tồn giáo dục muốn từ nhỏ bắt đầu. Còn nữa. Tiểu bao tử hiện giờ chính là nhất giai hậu kỳ quan hệ dị năng giả, tốc độ, lực lượng nhưng đều là bao đổ dễ chờ người thường gấp 3 trở lên. Bình thường tang thi tốc độ thông thả, chẳng sợ chính là bị chúng nó gào giống liệt khai buồn máu mồm to, dùng lỗ chống vẩn đục đôi mắt theo dõi, dựa vào tiểu bao tử nhất giai dị năng giả tốc độ, giải quyết kẻ hèn mấy cái bình thường tang thi căn bản không nói chơi. Hơn nữa, hắn hiện giờ chính là quan hệ dị năng giả. Bình thường tăng thi vi rút căn bản sẽ không đối hắn tạo thành cảm nhiễm, chính là bị thương, hắn cũng có thể chính mình trị liệu. Chỉ là ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, vô luận tiểu bao tử lực lượng cùng tốc độ lại thế nào lợi hại, nhưng lần đầu tiên như thế gần gũi đối mặt kia diện mạo dữ tợn, còn tản ra mùi hôi tăng thi, hắn kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ vẫn là bạch thành một chân giấy, chỉ cảm thấy tay chân luôn ra, trường đao căn bản nhất không nổi tới, một đôi chân đều là mềm. Hắn trong lòng đã có đối sát sinh sợ hãi, cũng có đối từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục mờ mịt. Tuy rằng hắn gặp qua thẩm thị không ít thành viên giết tang thi, nhưng hắn tâm thái lại trước sau là một cái tam giảng năm mỹ bốn hảo thiếu niên, hắn căn bản làm không được đối ngoại biểu là ra ra bộ dáng tang thi huy đao. Nhìn thấy tiểu bao tử vẻ mặt hoảng sợ bị một con tóc tuyết trắng ra ra cấp bậc tang thi cấp phát gục trên mặt đất, thẩm tuyết thanh nhíu như mày, ngăn lại muốn tiến lên hỗ trợ trần bảo, nghiêm túc nói. Không được giúp tiểu bao tử, ngươi có thể bảo hộ hắn lúc này đây, kia tiếp theo đâu. Nhìn thấy tiểu bao tử đôi mắt trận to, sắc mặt tái nhợt, liền khóc thút thít đều sợ tới mức khóc không được bộ dáng, Khúc lăng y lì ở đáy mắt toàn là sườn nhận chi tâm, không khỏi hỗ trợ khuyên, Thẩm tỷ, tiểu bao tử bất quá là một cái mới 10 tuổi hải tử, như vậy rèn luyện có phải hay không quá mức tàn nhẫn. Thẩm tuyết thanh thấy được rõ ràng, kia chỉ ra gia tăng thi liền hàm răng đều không có mấy viên. Hiển nhiên là răng giả không biết dừng ở cái nào xóa xỉnh, tay chân càng là bởi vì cốt chất tơi mà cực kỳ không nhanh nhẹn, cho nên tiểu bao tử cũng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng sợ chính là bị gặm mấy khẩu, lấy quan hệ dị năng giả ra dày, phòng trừng cũng chỉ sẽ lưu lại một ít dấu răng thôi. Hiện tại tiểu bao tử hiển nhiên là đối tang thi cùng với sắt tang thi đều sinh ra sợ hãi, nếu là hắn lúc này không thể đủ khắc phục rất đáy lòng sợ hãi. Như vậy lần này liền sẽ dễ dàng ở hắn đấy lòng lưu lại bóng ma, này nhưng bất lợi với hắn về sau khỏe mạnh trưởng thành. Thẩm tuyết thanh thở dài một hơi, nói, ở tang thi trong mắt, nhưng không có nam nữ già trẻ chi phân. Mà tiểu bao tử hiện giờ chính là nhất giai hậu kỳ dị năng giả, đối phó như vậy bình thường tang thi căn bản là sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, ta tính toán đem tiểu bao tử đặt ở bạch hổ chiến đội, có một người trị liệu hệ quan hệ dị năng giả ở. Bạch hổ chiến đội thương vong suất sẽ đại đại hạ thấp, nhưng tiền đề là tiểu bao tử cần thiết đến có được tự bảo vệ mình chi lực. Phải biết rằng quan hệ dị năng giả hậu kỳ sức chiến đấu cùng chưa khỏi năng lực đều là phi thường đưa hãn, cho nên càng sớm rèn luyện, hắn là có thể đủ được đến càng nhanh trưởng thành. Thẩm tuyết thanh giải thích nói. Nghe vậy, khúc lăng y ghi đám người tức khắc trầm mặc một cái trước mắt, đúng vậy, ở tang thi trong mắt nhưng không có nam nữ già trẻ chi phân. Tuy rằng tiểu bao tử là cái tiểu hải tử, nhưng hắn thực lực lại là không lầm, ít nhất đối phó bình thường tang thi là sẽ không có vấn đề. Thấy thế, vẫn luôn trộm bàng quan trần thị thành viên đều không khỏi đối thẩm tuyết thanh nhìn với con mắt khác, không thể tưởng được nàng nhìn như lũng nịu bộ dáng. Nhưng xem sự tình nhưng thật ra minh bạch, tuy rằng nàng này cử nhìn như tàn nhẫn, nhưng so với một mặt bảo hộ, như vậy hành vi mới là đối tiểu bao tử tốt nhất bảo hộ, chính cái gọi là... Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Thấy tiểu bao tử bị kia chỉ ra gia tăng thi sợ tới mức có chút hoảng hốt, thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đi ra phía trước cũng ngồi xổm xuống dưới, đang liều mạng rẽ rủa tiểu bao tử bên hai. Đầu tiên là dùng tinh thần lực đi thư hoán một chút hắn khẩn trương sợ hãi cảm xúc, lúc này mới nghiêm túc hỏi, tiểu bao tử, xuất phát phía trước, ngươi không phải nói, ngươi cũng muốn sát tăng thi, bảo vệ tốt người phụ thân sao. nhưng ngươi hiện tại liền như vậy nhược tăng thi đều giết không được ngươi còn như thế nào bảo vệ tốt ngươi phụ thân a có lẽ là phụ thân hai chữ xúc động hắn tiểu bao tử mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới lúc này mới phát hiện kia chỉ ra ra tăng thi nhìn như khủng bố nhưng trên thực tế lại không có lực sát thương lúc này mới một phen đẩy ra kia chỉ tăng thi ma lưu bỏ dậy tránh ở thẩm tuyết thanh phía sau phiếm xương mù đôi mắt vẫn là có chút phiếm hồng trên mặt còn có kinh hồn không chừng Thẩm tuyết thanh đem tiểu bao tử từ phía sau xả ra tới, chỉ vào kia chỉ ra ra tăng thi, nói, giống kia chỉ ra ra tăng thi giống nhau đôi mắt vẫn đục chính là bình thường tăng thi, hắn tốc độ phỏng trừng liền cùng ngươi trước kia lớp học béo đôn đồng học không sai biệt lắm tốc độ, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn xa xa ném ở sau người. Nhìn thấy kia chỉ ra ra tăng thi giấy rủa đã lâu mới bỏ dậy, tiểu bao tử trong lòng sợ hãi tức khắc tiêu tán không ít, nhịn không được nói. Nhưng ta trước kia lớp học cũng không có béo đôn đồng học. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, nàng này bất quá là vì cử cái ví dụ, làm ngươi biết bình thường tăng thi tốc độ, cho nên ngươi thật sự không cần thiết thật sự. Thấy bao đồ dễ đối tiểu bao tử ảnh hưởng khá lớn, thẩm tuyết thanh tức khắc hướng dẫn từng bước nói, nhưng nếu tới không ngừng bà con tăng thi, bọn họ liền có thể đem ngươi cùng phụ thân ngươi đều vây lên, cho nên ngươi muốn ở bọn họ vây quanh các ngươi phía trước. đem bọn họ cấp giết chết nếu bằng không bọn họ liền sẽ dùng móng nuốt chào thương ngươi phụ thân rốt cuộc ngươi phụ thân chính là người thường nhất giai tang thi tốc độ giống như là ngươi trước kia trường học chạy bộ đệ nhất cái kia nam sinh sức lực càng là có thể đem cửa gỗ cấp đánh vỡ nếu là ngươi gặp gỡ như vậy tang thi ngươi cuối cùng chính là lập tức mang theo ngươi phụ thân đào tẩu nếu bằng không hắn liền sẽ đem ngươi phụ thân cấp một ngụm một ngụm ăn luôn thông qua giải thích ở gặp được bất đồng tang thi Nếu là tiểu bao tử không áp dụng thỏa đáng ứng đối phương thức, bao đổ dễ sẽ tao nộ đủ loại bất chắc sau. Thẩm tuyết thanh phi thường vui mừng nhìn thấy tiểu bao tử rốt cuộc đối kia chỉ ra gia tăng thi dơ lên trường đao. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh sáng tạo khác người giáo dục phương thức, vây xem một chúng thành viên tức khắc mặc. Nếu là bị bao đổ dễ biết việc này, không biết hắn diện tích bóng ma tâm lý sẽ là nhiều ít đâu. Chương 178 người, hiện tại nghe hiểu sao? Vân An Trấn Đem tra xét nhiệm vụ giao cho ngụy quang đầu ba người sau, thẩm tuyết thanh lấy cớ muốn thu thập một ít chính mình yêu cầu vật tư, liền tính toán mang theo tiểu bao tử hướng Vân An Trấn phố buôn bán phương hướng đi đến. Ngay vậy, Trần Thiên Duệ đáy mắt tức khắc lộ ra lo lắng chi sắc, thiện đà chuyển vì vui sướng chi sắc, nhiệt tình đưa ra muốn bồi nàng cùng đi. Phải biết rằng, ở Tam Tỉnh đồng hành mấy ngày này, bởi vì thẩm mội chỉ vẫn luôn cùng cái kia phi thường khó chơi thẩm thần tịch ngốc tại cùng bộ xe việt giã. Hơn nữa không có mắt, không biết điều ngụy quang đầu đám người thời khắc đều ở phòng bị hắn tới gần thẩm muội chỉ, dẫn tới hắn trong khoảng thời gian này căn bản là không có cơ hội tới gần quá tâm thượng nhân, làm hắn một viên minh mông thiếu nam tâm đều mau nát. Hiện giờ khó được có cơ hội cùng thẩm muội chỉ đơn độc ngốc tại cùng nhau tiểu bao tử tồn tại đâu. Trần Thiên Duệ quyết đoán làm ra trọng sắc khinh hữu quyết định, muốn bỏ xuống nhà mình bốn gã huynh đệ, bồi thẩm tuyết thanh đi trước thương nghiệp khu bồi dưỡng một chút cảm tình. Nếu có thể đủ nhân cơ hội anh hùng cứu Mỹ Nhân, vậy càng tốt. Nghe được Trần Mỹ Nhân đề nghị, thẩm tuyết thanh không chút do dự liền lắc đầu cự tuyệt hắn. Vô nghĩa, nàng chính là tính toán nhân cơ hội ở Vân An chấn siêu tầm một ít vật tư. Nếu như bị Trần Mỹ Nhân đi theo, nàng còn như thế nào vui sướng đem vật tư nhét vào không gian A? Vì cái gì? Trần Thiên Duệ vẻ mặt tu hán hỏi. Bị Trần Thiên Duệ dùng tiện vèo vèo biểu tình nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu. Hảo nửa ngày mới nghĩ ra một cái cớ, nói, Trần Mỹ Nhân, ta muốn thu thập một ít nữ sinh chuyên dụng vật tư, cho nên không có phương tiện nam sinh cùng lại đây. Kỳ thật, từ tận thế bùng nổ cho đến hiện giờ, bởi vì nàng trở thành dị năng giả duyên cớ, thẩm tuyết thanh cũng chỉ đã tới một hồi đại di mụ. Trải qua tây tỉnh sinh dục tiểu tổ điều tra nghiên cứu đến, đến ra, nhất giai nữ tính dị năng giả hoặc là biến dị giả đại di mụ, chu kỳ từ phía trước một tháng một lần. biến thành 3 tháng một lần, mà nhị giai nữ tính dị năng giả tắc biến thành nửa năm một lần, mà tam giai dị năng giả tắc càng là biến thành một năm tới một lần. Có thể nói, tận thế đã đến giải phóng một bộ phận khổ bức nữ tính. Mà đại di mụ chu kỳ kéo dài, khiến cho nữ tính chứng thời kỳ sinh trưởng tùy theo kéo dài, thí dụ như tam giai dị năng giả thụ thai kỳ liền từ người thường khi 12 thứ một năm biến thành một năm một lần, dẫn tới nhân loại sinh dục sinh sản trở nên gian nan lên. Bất quá theo thẩm thần tịch nói, đây là bình thường tự nhiên hiện tượng, càng là cao đẳng sinh vật, sinh sôi nảy nở xuất liền càng thấp, mà đây là vì duy trì sinh thái vòng cân bằng, tránh cho cao đẳng sinh vật quá độ sinh sôi nảy nở khiến cấp thấp sinh vật tuyệt chủng một loại bảo hộ phương thức. Ở tận thế, bởi vì tăng thi vi rút bùng nổ duyên cớ, bộ phận nhân loại tiềm năng có thể khai phá, tiện đa tiến hóa trở thành càng vì cao đẳng dị năng giả hoặc là biến dị giả. Cho nên bọn họ sinh sôi nảy nở suất sẽ theo tiến hóa trình độ mà không ngừng hạ thấp. Đồng thời, dị năng giả nhóm hậu đại đại đa số sẽ so với người bình thường hậu đại càng cường. Khu, xa xa, chúng ta trở lại chính đề, kỳ thật thẩm tuyết thanh không gian trung nữ sinh vật tư cũng đủ nàng dùng vài đời, nàng sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì cự tuyệt Trần Mỹ nhân thôi. Nghe vậy, Trần Thiên Duệ không biết nghĩ tới cái gì, kia trương ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú đống chốc đỏ lên. nói tuyết thanh chấn nhỏ này âm trầm trầm nguy cơ tư phía ngươi một người nữ sinh mang theo một cái tiểu hài tử thật sự là quá nguy hiểm vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi cùng lắm thì ngươi thu thập vật tư thời điểm ta liền ở cửa hàng ngoại chờ ngươi thấy trần con khỉ còn tưởng dây dưa thầm tỉ ngụy quang đầu không có hảo ý dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tiện đà cười hắc hắc nói trần mỹ nhân ngươi nên sẽ không có cái gì đặc thù ham mê cho nên mới tưởng đi theo thẩm tỷ cùng nhau thu thập nữ sinh vật tư đi. Nghe được ngụy quang đầu lại lần nữa bôi đen hắn, Trần Thiên Duệ tức khắc tức giận đến tâm can đều có chút phát đau, kỳ thật hắn đã từng thử qua dùng tam giai dị năng giả uy áp chấn áp quá thường xuyên nói năng lô mãng ngụy quang đầu đám người, nề hà sau lại thẩm thần tịch không lưu tình chút nào tự mình ra tay chấn áp hắn, thế cô ý bôi đen hắn một chúng thẩm thị thành viên tìm về bãi. Còn phi thường đạm mạc nhắc tới chỉ có bọn họ tỷ đệ hai có tư cách quản giáo thẩm thị thành viên, làm hại hán. Chỉ có thể san nhiên cười làm lành xin lỗi, tiện đà một người yên lặng liếm miệng vết thương chú chớ cái này tỷ không thế giới. Trần Thiên Duệ quyết đoán làm lơ rất không thể chèn ép ngụy quang đầu, vẻ mặt đáng thương hề hề nói, Tuyết Thanh, ta như thế nào sẽ là người như vậy? Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi mà thôi. Trần Mỹ Nhân, ta thực lực không kém. có thể bảo vệ tốt chính mình, cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh đi khơi thông giao thông đi. Nhìn thấy Trần Thiên Duệ dùng hắn kia trương rất có ưu thế khuôn mặt Tuấn Tu ở nàng trước mặt làm lũng, Thẩm Tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hấp tuyến, sau đó lại lần nữa dứt khoát kiên quyết cự tuyệt hắn. ở vật tư trước mặt, mỹ nam gì đó tất cả đều không quan trọng, được không? lại lần nữa bị cự tuyệt, Trần Thiên Duệ một trái tim chân thành tức khắc vỡ thành cát bã. ở hắn muốn lại lần nữa mở miệng khuyên bảo thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc vây xem tóc ngắn nữ tử tiền thiên lan rốt cuộc nhịn không được đứng ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thẩm tuyết thanh, trong giọng nói lại đánh vui sướng nói, thẩm tiểu thư, ta cũng muốn thu thập một ít nữ sinh vật phẩm, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thiên Duệ, ngươi liền mang theo đội ngũ đi khơi thông giao thông đi. Nhìn đến tiền thiên lan như thế tạo tác hành vi, thẩm tuyết thanh nhịu như mày, có chút khó chịu nhìn nàng. Tiền Thiên Lan xem như Trần Thị đoàn xe trung phẩm giai tương đối không tồi thành viên, nhưng thực lực của nàng lại cùng nàng phẩm giai kém xa, gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng luôn thích thẹn thùng tránh ở Trần Thiên Duệ phía sau, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng. Phần 145 Đối với như vậy đầu vóc sách không rõ, còn cùng nàng không có quan hệ người qua đường, Thẩm Tuyết Thanh luôn luôn đều là kính nhi viên chi, chỉ là Tiền Thiên Lan lại luôn là làm lơ rất nàng phát ra lệnh băng hơi thở. Thường thường đối nàng làm ra khiêu khích hành vi, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút chán ghét, tiền thiên lan nếu là thích trần mỹ, chính mình đi tranh thủ thì tốt rồi, vì cái gì nhất định phải nhấc lên nàng cái này vô tội nhân sĩ đâu. Ở tận thế, Thẩm tuyết thanh đối người xa lạ thừa hành nguyên tắc là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc.